Trương lần này là cái gì tranh tài t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh bốn lần này là cái gì tranh tài bmười ba thi đấu khu tranh tài thất bên trong năm cái người trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế salon b u ồ n bực ngắn ngẩm đuổi đi thời gian năm người chính giữa một vị tuổi trẻ nữ tử lộ ra phá lệ l o a mắt nàng giống như là một đầu tiềm phục tại trong b ụ i cỏ báo cái an tĩnh chờ đợi săn mồi con mồi cơ hội len k e n cửa phòng phát ra một tiếng phong minh lập tức bị người từ bên ngoài mở ra tiểu ló ly đế pháp cùng diệp vũ hai người cất bước theo bên ngoài gian phòng đi đến k h c lệ t i l ư n g tựa ngồi trên ghế salon vậy lên một đôi thon giải hữu l ự c đuổi có chút hăng hái đánh giá diệp vũ đế pháp tiểu mượn muội đây chính là ngươi nói việt quân chật chật nhìn chẳng ra sao cả đi khắc lệ ti lắc đầu một đầu lưu l á t màu đen tóc ngắn có chút t ạ m nên khắc lệ ti ngươi chớ đáp ý hạn phạ đế pháp nghe xong khắc lệ ti nói lời liền k h í nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đưa tay chỉ hướng diệp vũ hạn phạ đế tiếng pháp khí mang theo kiêu ngạo nói hắn nhưng là ta thật vất vả mới tới am hiểu nhất điều khiển đánh lén súng ngắm loại cơ giáp tuyệt đối tuyệt đối so với ngươi còn mạnh hơn nhiều có câu nói là thua người không thua trận đế pháp mặc dù không biết rõ diệp vũ thực lực như thế nào nhưng là trước nói khoác một đợt chính là cơ bản thao tác hắn cũng am hiểu đánh lén súng ngắm loại cơ giác khắc lệ ti có chút ngồi thẳng thân thể trên mặt thần sắc nghiêm ánh mắt lộ ra một vệ phong mang hắn tên gọi là gì a đế pháp nghe được khắc lệ ti hỏi thăm đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức nháy máy mắt anh hắn gọi c h á c chắc vũ đ ố i chính là chắc vũ đế pháp nhẹ gật đầu ngữ khí khẳng định nói khắc lệ ti thấy thế đưa tay che lấy cái chán có chút bất đắc gì nói đế pháp muộn muộn hắn không phải là ngươi tùy tiện kéo tới người a sao làm sao có thể đế pháp đội vàng phản bác chắc vũ năm người này chính là chúng ta lần này tranh tài đối thủ vì nói sang chuyện khác đế pháp đội vàng đối diệp vũ giải thích nói ngươi đến lúc đó trực tiếp k i ể m chế lại cái k i a khắc lệ ti là được còn lại giao cho ta đến giải quyết diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu t h â n t ì n h lạnh nhạt nói rằng ta hiểu được ba ba khắc lệ ti vô tay một cái đứng người lên nhìn xem đế pháp khoe miệng lộ ra một vệ m ệ t thị mỉm cười đế pháp tiểu mượn muội mau để cho ngươi còn lại ba cái đội viên ra sân xoay xoay e o khắc lệ ty màu trắng tờ s ờ k h ụ c màu xám quần đùi ở giữa lộ ra một vệ tinh tế hữu lực v ò n g e o bạn cô nương đã không nhịn được phải thật tốt giáo dục một chút các ngươi thử đế pháp khẽ hừ một tiếng không chịu thua nói ai thua ai thắng còn c h ư a nhất định đâu d ơ tay lên cổ tay đế pháp tại trên máy t r u y ề n t i n mặt thao tác một phen len k e n cửa phong lại một lần nữa bị mở ra ba cái thân ảnh nối đôi nhau mà vào t h i ể u thư ba người vào cửa vừa nhìn thấy đế pháp lập tức cung kính vân an đế pháp nhẹ gật đầu tùy ý nói rằng tranh thủ thời gian chuẩn bị lần này b ả n cô nương nhất định phải đánh thắng khắc lệ t i đúng rồi đây là ta mới tìm đội viên chắc vũ ba người nghe vậy nhìn về phía một bên diệp vũ khẽ gật đầu a ô vậy chúng ta liền bắt đầu a khắc lệ ti ngáp một cái lên tiếng nói rằng chờ một chút đế pháp thân bên cạnh diệp vũ đông nhiên lên tiếng đế pháp quay đầu nhìn về phía diệp vũ lên tiếng hỏi thăm chắc vũ ngươi còn có việc khắc lệ ti giống nhau hiếu kỳ nhìn về phía diệp vũ muốn biết diệp vũ còn có cái gì nghi vấn diệp vũ đón đế pháp nghi ngờ ánh mắt hỏi nghi vấn của hắn cho nên lần tranh tài này đến cùng là cái gì toàn trường một mảnh y ê n lạc nô ha ha ha ta nhịn không được ha ha khắc lệ ti không người xoa bằng thẳng bụng nhỏ cười thẳng không đứng dậy ngần đầu nhìn vẻ mặt mê mang đế pháp khắc lệ ti kém chút cười đặc ký ha ha đế pháp muội muội hắn thật đúng là ngươi tiện tay kéo tới viện quân a thậm chí ngay cả so cái gì cũng không biết ha ha không được để cho ta đang c ư ờ i sẽ ha ha khắc lệ ti bên cạnh t h ầ n nàng bốn tên đồng đội giống nhau không nhịn được tiểu thanh nợ nụ cười ai nha đế pháp dập chân vẻ mặt vẻ á o não chắc vũ đế pháp đi đến diệp vũ bên cạnh thân thất giọng nói rằng ta không phải đã nói với n g ư ơ i đội ngũ của ta thiếu k h u y ế t một gã v i ê n chỉnh xạ thủ à? diệp vũ núi bay vẻ mặt lạnh nhạt dò hỏi sau đó thì sao sau đó ngươi nói ngươi xạ thủ chơi rất trượt à? đế pháp có chút tức giận nói đúng à? diệp vũ nhẹ gật đầu vẻ mặt nghiêm chỉnh nói rằng ta chơi xạ thủ mạnh nhất vương giả ba mươi k h o a tinh cái gì đế pháp tranh thủ thời gian đầu mình không có quay lại vương giả vinh quang mạnh nhất vương giả diệp vũ nhìn vẻ mặt mơ hồ đế pháp lên tiếng nói rằng các ngươi nghe qua a đối ta quên các ngươi làm sao có thể biết trò chơi này diệp vũ đống nhiên phản ứng lại nơi này chính là tinh hà đế quốc a a đế pháp đống nhiên nhắm lại mắt to hét lên một hồi ta nói xạ thủ là đánh lén súng ngắm loại cơ giáp a lần tranh tài này thất cơ giáp năm v năm đoàn thể đối chiến lập tức tạo ra một bộ địa đồ song phương điều khiển cơ giáp đối chiến chỉ cần đánh nổ đối phương căn cứ coi như thắng ngươi chẳng lẽ không biết cơ giáp giải thi đấu diệp vũ lắc đầu lên tiếng nói rằng trước kia không biết rõ bất quá bây giờ biết liền cùng vương giả vinh quang không sai biệt làm đi diệp vũ ở trong lòng bổ sung một câu nhìn trước mắt đáng yêu tiểu lo l ì vẻ mặt dáng vẻ tuyệt vọng diệp vũ cũng có chút không đành lòng n g ư ơ i yên tâm ta chơi xạ thủ thật rất lợi hại lần tranh tài này chúng ta nhất định có thể được đế p h á p ngẩm đầu nhìn diệp vũ một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ ai đều cho tới bây giờ nói cái gì đã trễ rồi nhờ hồng phúc của ngươi a ha ha ôi không được cười bụng đều đau đớn khắc lệ t i bớt bớt bụng nhỏ cười nhẹ nhàng nhìn xem diệp vũ uy người gọi chắc vũ người liền cơ giáp giải thi đấu cũng không biết cũng dám nói được ta diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói thử xem thôi không chừng thắng đâu một bộ giả lập cỡ lớn trong địa đồ sông núi có cây dòng sông cái gì cần có đều có diệp vũ mấy người thân ảnh xuất hiện tại địa đồ một góc phe đỏ căn cứ trong đại sảnh nam thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện diệp vũ hiếu kỳ quay đầu bốn phía nhìn một chút trong mắt tràn đầy vẻ tò mò đi rồi nơi này không có gì để mắt đế pháp chào hỏi diệp vũ một tiếng nhanh đi cơ giáp nhà kho nói xong đế pháp cùng còn lại ba tên đồng đội trực tiếp đi ra ngoài chờ ta một chút diệp vũ thu hồi hiếu kỳ ánh mắt đi theo đế pháp mấy người sau lưng đi ra căn cứ lại sảnh v â n h cơ giáp nhà kho nặng nề g h đại môn mở ra phát ra một hồi trầm thấp oanh minh b à b à b à trong kho hàng treo cao đèn chân không trong nháy mắt thắp sáng phát ra chói mắt mạch quang cột sáng bao phủ bên trong năm cỗ cao lớn sắt thép cơ giáp l ặ n g lặng đặt tại trong kho hàng t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh năm giải thi đấu đem khải t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh năm giải thi đấu đem khải cơ giáp trong kho hàng năm cỗ mới tinh cơ giáp hiện lộ tại chói mắt dưới ánh đèn u linh lang hắc kỹ người cứu rỗi thái thản gió báo hạt đê nạ thánh thương lưu l ã n g giả đế pháp kích động nhìn trong kho năm c ố cơ giáp từng cái gọi ra tên của bọn hắn diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ dị sắc t h i ế u kỳ hỏi thăm đế pháp những cơ giáp này người cũng biết đương nhiên rồi những này đều là nhà ta ách ta nói là những cơ giáp này mô hình nhà ta đều có đế pháp nháy nháy mắt ánh mắt mang theo dao động diệp vũ nhẹ gật đầu biểu thị biết không đế pháp ho khan một tiếng quay đầu đối ba tên đội viên dặn dò nói đi khắc ngươi là thích khách điều khiển đu linh lang lưu phi ngươi là trợ rút điều khiển hắc kỵ sĩ g ặ c ngươi là hậu thuẫn điều khiển người cứu rỗi thái thản ta là chiến sĩ điều khiển gió bào ạt đ e n a chắc vũ đế pháp quay đầu nhìn về phía diệp vũ trầm ngâm nói ngươi là tay súng điều khiển thánh thương lưu lắng giả nhìn một chút diệp vũ mấy người đế pháp lớn tiếng nói cũng không có vấn đề gì a không có vấn đề thiểu thư ba tên đội viên tề thanh hát lớn diệp vũ thấy đế pháp nhìn về phía chính mình lập tức nhẹ gật đầu không có vấn đề、tức、xuất phát đế pháp hít sâu một hơi như là một vị sắp đi vào chiến trường tương sĩ hướng phía cơ giáp đi tới diệp vũ đi theo mấy người sau lưng do xét cẩn thận cái này nằm cố cơ giáp ưu linh lang cơ giáp b ả n thể chính là một đầu cùng loại cự lang manh thú thân thể khổng lồ nanh đ u ố t sắp bén hắc kỵ sĩ cơ giáp cùng loại với bán nhân mã nửa người dưới là ngựa tự ngựa cổ trở lên thì là hình người thân người tay trái nắm một mắt sắt thép tấm chắn tay phải nắm một cây thép tinh kỹ thường hùng tráng sắt thép thân thể nhìn không thể phá vỡ người cứu r ố i thái t h ả n cơ giáp cao lớn nhất quanh thân bao khỏa thật dày bọc thép hai tay nắm một thanh trọc truy gió bao ạ t đenna cơ giáp là một bộ loại người hình nữ tính cơ giáp từ bên ngoài nhìn vào lên, hoa lệ dị thường trong tay hai thanh trường đ a o lóe ra trói mắt h ạ n quang diệp vũ ngay phía trước chính là tên là thánh thương lưu lãng giả cơ giáp so với cái khác bốn cỗ cơ giáp cỗ này cơ giáp hình thể hơi có vẻ hơn nữa thoạt nhìn rất gầy gò tới tương phản chính là cơ giáp sau lưng treo một thanh kiểu dáng thô cùng súng n ắ m vẹn vẹn là trôi này súng n ắ m liền đã trường dài hơn năm thước diệp vũ thấy thế không khỏi có chút lưỡi chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này hình thể đều có thể hình tượng ra uy lực của nó đừng xem tiến nhanh nhập cơ giáp quang điều khiển chúng ta cần tranh thủ thời gian xem xét địa hình gió bao hạt đệ nạ cơ giáp phía trên vang lên đế pháp thanh âm giờ phút này ngoại trừ diệp vũ đế pháp mấy người đều đã đi vào cơ giáp khoang điều khiển khởi động cơ giáp diệp vũ nghe tiếng đi tới thánh thương lưu lãng giả trước người theo cơ giáp một bên dựng thẳng lên cao bậc thang đi vào khoang điều khiển bên trong đây là diệp vũ lần thứ nhất nhìn thấy tinh hà đế quốc bên trong cơ giáp bộ cảnh tượng mấy cái cố định mang đem diệp vũ một mực cố định tại nguyên chỗ sau đó tại diệp vũ đầu thân thể hai tay cùng tử tri đều dán lên thể cảm giác máy thu tín hiệu diệp vũ tại điều khiển trong khoang thuyền bất kỳ động tác gì đều có thể rõ ràng kịp thời phản hồi tới cơ g i á p phía trên người điều khiển chuẩn bị sẵn sàng cơ g i á p khởi động một đạo giọng nói điện tử xuất hiện tại diệp vũ trong hai cơ g i á p khoang điều khiển trong nháy mắt sáng ngời lên b á trước mắt màn sáng sáng lên ánh mắt đúng lúc là cơ g i á p đầu đủ khả năng nhìn thấy thị giác khoang điều khiển bên trong diệp vũ có chút dơ tay lên hơi dùng sức phía dưới khoang điều khiển trên màn hình xuất hiện cơ g á p sắt thép bàn tay diệp vũ mở ra bàn tay cơ g á p giống nhau mở ra bàn tay nắm chặt lại nắm đấm cơ giống nhau nắm chặt lại nắm đấm hoạt động một phen diệp vũ phát hiện cơ g i á p có thể rất tốt đem chính mình tại điều kiện trong khoang thuyền động tác biểu đạt ra đến tuy nói đối với diệp vũ phản ứng nhạy cảm mà nói có chút trì hoãn khoe miệng lộ ra một vệ ý cười diệp vũ n h ẹ nói có ý tứ cái gì có ý tứ cơ g i á p văng tần công cộng bên trong vang lên đế pháp thanh âm diệp vũ nao nao sau đó lên tiếng nói rằng ta nói cái này lớn đồ chơi rất có ý tứ gió bạo ạ t đệ nạ cơ g i á p khoang điều khiển bên trong đế pháp bất đắc gì như mắt giờ phút này đế pháp trong lỏng vừa mới dâng lên hy vọng thắng lợi lại ta mỡ ta tuyển t r á c vũ làm đồng đội đến tột u cùng là đúng hay sai a lắc đầu đế pháp đem cái này ý nghĩa vung ra n ã o hải ngược lại bây giờ nghĩ cái gì đều trễ đại gia mở ra địa đồ chúng ta là phe đỏ tại địa đồ góc dưới bên trái khoang điều khiển bên trong diệp vũ nghe được đế pháp thanh âm tại trên màn hình nhìn lướt qua màn hình phía bên phải có mấy cái nhỏ tiêu ký phía trên nhất là màu đỏ trăm phần trăm số lượng cái thứ ba là một cái nhỏ địa đồ bộ dáng hẳn là nó ngay tại diệp vũ mong muốn như thế nào mở ra địa đồ thời điểm giám thị bình phong bên trên nhỏ địa đồ lập tức triển h a i như thế chí năm sao diệp vũ trong mắt dị sắt lóe lên tại địa đồ góc dưới bên trái chỗ sáng lên một cái màu đỏ điểm nhỏ hẳn là diệp vũ mấy người vị trí mà tại địa đồ góc trên bên phải có một cái màu l a m điểm nhỏ nơi này hẳn là khắc lệ ti đội ngũ vị trí mà tại địa đồ ở giữa là mảng lớn mê bụ i để cho người ta nhìn không rõ ràng phía trên tình hình đại gia theo ta ra ngoài khắc lệ ti các nàng không có nhanh như vậy tới đại gia tranh thủ thời gian thăm dò địa hình đế pháp thanh âm tại băng tần công c ộ n bên trong văn lên là t i ể u t h ư ba tên đồng đội lập tức lên tiếng trả lời mấy người thao túng cơ giáp đi ra nhà kho hướng về bên ngoài căn cứ thăm dò mà đi đế pháp lái gió bao h ạ t đệ nạ đi tới nhà kho đại môn lúc này mới phát hiện diệp vũ vậy mà không có theo tới quay đầu nhìn lại đế pháp kém chút khí cười chắc vũ ngươi tại làm t h ậ p a chỉ thấy trong kho hàng thánh thương lưu lãng giả vậy mà giơ tay lên một cái dối ra chân làm lên vận động nóng người mở rộng vận động nhấc chân vận động nhảy vọt vận động khuyết trương ngực vận động thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài thức thứ nhất đế pháp gió bao hạn đệ nạ giật mình ngay tại chỗ s ư ơ n g sờ nhìn xem diệp vũ điều khiển cơ g i á p là một m bộ thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài chắc vũ ngươi làm tiểu học sinh tập thể dục theo đài làm gì diệp vũ điều khiển cơ g i á p hoàn thành một bộ động tác về sau cất bước đi hướng đế pháp làm một chút làm nóng người tìm xem cảm giác đi thôi không phải còn muốn thăm dò địa độ a đi ngang qua gió bạo hạt đệ nạ bên cạnh thần diệp vũ nhẹ nói đế pháp nhìn xem thánh thương lưu lãng giả bóng lưng tiểu thanh nói thầm một tiếng thật sự là bất quá mặc dù không biết rõ hắn thực lực cụ thể như thế nào nhưng là cơ giác của hắn độ phù hợp thật rất cao cho tới bây giờ chưa nghe nói、qua. có người có thể điều khiển cơ giáp làm xong một bộ tập thể dục theo đài có lẽ thật có thể được cũng không phải là người người cũng có thể trở thành cơ giáp điều khiển sư nếu không cơ giáp sư cũng sẽ không như thế nổi tiếng hơn nữa cơ giáp sư mong muốn tăng lên trọng yếu nhất chính là cùng cơ giáp độ phù hợp sơ cấp cơ giáp sư cùng cơ giáp độ phù hợp đồng dạng tại 50% t à i h ữ u giống đ ế pháp dạng này cơ giáp thiên tài cơ giáp độ phù hợp tại 80%. m à diệp vũ cơ giáp độ phù hợp 100%. t r chương 1106 vây rét chương một n vây rét diệp vũ điều khiển thánh thương lưu lắng giả đi ra phe đỏ căn cứ căn cứ ngay phía trước vị nhân công mở ra đến một đầu chỉ cung cấp cơ giáp ghé qua con đường con đường hai bên đập vào mắt nhìn lại đầy dây xanh ngắt cao lớn cây cối phóng lên tận trời chừng gần trăm mét rộng lượng tán cây che đậy dương quang nhường rừng cây lộ già phá lệ ưu tính chi chi chi liên tiếp tiếng thét chói thai tại tán cây bên trong văng lên diệp vũ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tán cây từ đó một con khỉ nhỏ ngồi xổm ở một cây nhỏ bé trên chặt cây đang túi đầu hiếu kỳ đánh giá diệp vũ mấy người chi chi một hồi dồn dập tiếng thét chói sau một cái càng lớn hầu tử xuất hiện đưa tay vừa xem nắm qua khỉ nhỏ lập tức thả người nhảy lên biến mất tại mênh mông trong rừng cây có ý tứ khi sâu một hơi một cô tơi ư mát bùn đất khí tức xuyên thấu qua cơ g i á p loại bỏ t ầ n g hút vào diệp vũ trong miệng m ũ i diệp vũ nhìn trước mắt đây hết t hệ ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt đây hết t hệ chẳng lẽ đều là giả lập đi ra sao cơ g i á p băng tần công cộng bên trong đế pháp nghe được diệp vũ một tiếng này nói thầm đương nhiên đế pháp lái gió vào adena đi tại diệp vũ phía trước dối ra sắt t é p đại thủ vô vô một bên thân cây vâng. Vâng. Thân cây run nhẹ nhẹ một chút rớt xuống hai mảnh rộng lượng l à cây đây đều là lượng tử bình đài máy tính giả lập đi ra số liệu bất quá rất thật độ tương đối cao tối thiểu nhất ta phát hiện nơi này cùng thế giới chân thật cũng không có gì khác biệt xuyên qua rậm rạp rừng cây hết thể trước mắt rộng mở trong sáng phe đỏ chỗ c ă n cứ đang đứng ở một tòa trong khe núi lớn bất quá rậm rạp rừng cây che đậy ánh mắt đám người trước tiên cũng không phát hiện thì ra căn cứ của chúng ta tại một tòa hạp cốc bên trong đế pháp nhìn chung q u n cảnh tượng trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng linh lang tiếp tục ở phía trước thăm dò Pháp Thái Thản, hai người ngươi tại hai bên thời chú thân hình. Ngươi là chúng ta yếu hỏa lực chuyển kỵ sĩ, tại tùy trợ tại ta người ngươi giúp. giả, ngươi cuối Ngươi bên lãng ngay cùng, ẩn nấp trọng vận. Lưu cắp lực yếu là ý đế pháp vừa mới nói xong mấy người lập tức tế thanh h ế t lại quay đầu nhìn một chút diệp vũ thánh thương lưu l ã n g giả đế pháp nhãn bên trong hiện lên một bệnh v ẻ tò mò chắc vũ ngươi có thể điều khiển cơ giáp làm ra một bộ tập thể dục theo đài vậy ngươi cơ g i á p độ phù hợp nhất định rất cao a cơ giác độ phù hợp diệp vũ nao nao trước đó diệp vũ cũng chưa nghe nói qua cái danh từ này chính là của ngươi khoang điều khiển màn hình phía bên phải hàng vũ nhứ nhất số lượng đế pháp hơi có chút bất đắc gì nói tốt ta ta xem một chút diệp vũ tại đế pháp ra hiệu h ạ gặp được màn hình phía bên phải h à n g thứ nhất số lượng hẳn là trăm phần trăm diệp vũ vừa mới nói xong cơ giác băng tần công cộng bên trong yên lặng một mảnh một lát sau đế pháp thanh â m vang lên theo thử người không nói coi như xong vê anh vê anh đế pháp điều khiển gió bào hạt đệ nạ bước nhanh đi về phía trước ra ngoài diệp vũ nhìn xem gió bào hạt đệ nạ hơi có chút nộ khí bỏng lưng trong lòng có chút nghĩ hoặc chính là trăm phần trăm a nàng tức cái gì lần tranh tài này giả lập địa đồ diện tích mười phần rộng lớn nhiều lấy rừng cây sông núi làm chủ một dòng sông ngang qua m ạ qua đem địa đồ chia làm hai cái bộ phận phe lam khắc lệ ti dẫn đầu cơ giáp chiến đội liền dừng ở dòng sông một bên đội trưởng dòng sông đối diện hẳn là phe đỏ căn cứ phạm vi chúng ta bây giờ làm sao bây giờ khắc lệ ti nghe được đối với hỏi thăm giữ mắt hướng về phía trước nhìn một chút khắc lệ ti lái cơ giáp đồng dạng là loại người hình cơ giáp vất quá cơ giáp cánh tay phải là một cây kiểu g i á n uy manh x n g đắm đây là một bộ viễn trình chuyển vận cực kỳ khủng bố cơ giáp trước mắt tại đánh lén súng n ắ m loại trong cơ giáp xếp hạng thứ nhất liệp ma giả bất luận là công kích khoảng cách vẫn là uy lực công kích đều là số một tồn tại liên hệ cầu nhìn thấy phe đỏ chiến đội thành viên không có khắc lệ t i trầm n g âm một lát tại mấy nhà băng tần công cộng bên trong quả quyết lên tiếng một lát sau băng tần bên trong chuyển đến thanh âm của đội viên đã dọ xét tới phe đỏ điều tra loại cơ giáp cách nơi này còn có ba v n m é t khắc lệ t i nghe vậy trong mắt tinh quang loại lên rất tốt nghe ta mệnh lệnh toàn thể đội viên tại phe đỏ trước mặt c h ặ n đường lần này chúng ta phải dùng như b ẻ cánh khô khí thế tiêu diệt đối phương là cơ g i á p khởi động mang theo tiếng oanh minh chạy b ọ t về phía trước tập mà đi khắc lệ ti lái liệp ma giả lấy cực nhanh tốc độ leo núi một bên sân phong uy một gối xuống tại đỉnh núi phía trên liệp ma giả cánh tay phải xuống ngắm b ữ n g vàng trưng bày hoàn tất xuyên thấu qua siêu cao lần quang học ống nhắm khắc lệ ti thấy được trong rừng cây phe đỏ cơ g i á p cái bóng tú linh lang hắc kỵ sĩ người cứu dôi thái thản còn có g i bào hạt đệ nạ thánh thương lưu lắng giả khắc lệ ti khỏe miệm lộ ra một vệm lộ ra một h lẩm bẩm nói lần này liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản t i ê n tài lợi hại trong rừng cây diệp vũ điều khiển thánh thương lưu lãng giả bước chân bỗng nhiên ngừng lại k h ẽ ngần đầu xuyên qua trong rừng khe hở diệp vũ nhìn về phía xa xa một cái ngọn núi thế nào có cái gì phát hiện đế pháp nhìn thấy diệp vũ d ị động lên tiếng dò hỏi diệp vũ thu hồi ánh mắt khoe miệng ý cười l ó e lên không có gì chú ý cảnh giới a phe l a m khả năng đã tiếp cận đế pháp nghe vậy khe giật mình lập tức cảnh giác mặc dù không biết rõ diệp vũ nói thật hay giả đề cao cảnh giác trung u y không có chỗ xấu chú ý phe làm cơ giáp khả năng đã tiếp cận tất cả mọi người cảnh giác lên là nơi xa một tòa sơn phong trên đỉnh khắc lệ t i ánh mắt theo ống nhắm bên trên giời trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi chẳng lẽ hắn phát hiện ta có ý tứ chắc vũ lần tranh tài này hẳn là sẽ không nhàm chán Cách, cánh tay phải súng ngắm một tiếng v a n g giòn cung đạn hệ thống đã chuẩn bị sẵn sàng trong rừng phe đỏ cơ giáp ngay tại thận trọng tiến lên nhưng là bọn hắn cũng không biết nơi xa bốn cỗ bố phe làm cơ giáp ngay tại hiện lên vây quanh trạng thái chậm dại hướng bọn hắn tủ họp tới nơi xa trên đỉnh núi Khắc một mực chú mực lệ ti một ý đế n hai pháp e cơ g i động t hai Hô núi gào tay t g i nắm h l ộ t tòa phò ở bên hông hai thành cao bước sóng chiến đao trôi đ ạ o đến hay lắm sau một khắc gió bào hạt đệ nạ trong nháy mắt hóa thân lưới đao p h o n g bạo hướng trong đó một bộ cơ giáp quét sạch mà đi diệp vũ nhìn xem gió bào hạt đệ nạ tay cầm s o n g đao giết bảy vào bảy ra bộ dáng trong lúc nhất thời xứng sở ngay tại chỗ khá lắm thoạt nhìn là một cái đáng yêu tiểu lò ly kết quả là một cái bạo lực lò lì a chương một n một trăm linh b một thương nhập hồn t r ư ơ n g 1107, một t h ư ơ n g nhập hồn trong rừng tu linh lăng bị một bộ từ dưới đất phá đất mà lên cơ giáp vừa lấy đế pháp cùng còn lại hai tên đội viên cũng bị phe làm hai cỗ cơ giáp ngăn lại tạm thời thoát thân không ra trong lúc nhất thời chỉ có diệp vũ một người giống như bị người không để ý đến như thế lưu tại nguyên đ ị a chắc vũ băng tần công c ậ u bên trong v ă n g lên đế pháp mang theo thanh âm lo lắng tranh thủ thời gian tìm ra khắc lệ ti ẩn thân địa điểm nếu bị nàng bắn t ỉ a khoảng cách xa chúng ta liền thảm diệp vũ nghe tiếng nhẹ gật đầu nhẹ nói viết thân tình trên mặt nghiêm diệp vũ đưa tay hướng phía sau r u ộ ra một tiếng văng giòn diệp vũ tháo xuống treo ở phía sau thánh thương sau đó diệp vũ liếp nhìn trôi này nặng nề xuống đắm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng ẩn k h n g tệ rất phong cách rất khoa nguyễn chắc vũ Ngươi đế a n g gì? làm đ pháp cùng thời ba tên đội viên nghe vậy kém chút miệng phun máu tươi chúng ta từ nơi này đả sinh đạt tử kết quả lão nhân ra ngài vậy mà tại nghiên cứu súng ngắm chắc vũ đế pháp nổi giận đùng đùng hô một câu ngươi không phải xạ thủ chơi rất trượt đi còn nghiên cứu súng ngắm kết cấu chẳng lẽ ngươi bắn nhắm liên tục kích thương đều chưa thấy q u a không thành diệp vũ ngước mắt nhìn đế pháp trên mặt thần sắc không thay đổi nhẹ giọng dò hỏi đế pháp ngươi thật đúng là nói đúng loại này kiểu dáng súng ngắm ta còn thực sự chưa thấy qua ta chơi qua đều là avm 9 8 k những n à y đưa tay dương lên đã tan ra thành từng mảnh súng ngắm diệp vũ lên tiếng dò hỏi đây là cái gì súng ngắm ken đế pháp song đao loay lên trực tiếp chém xuống một bộ cơ r ắ c cánh tay thừa cơ triệt thoái phía sau đối diệp vũ giận hô lên a tức chết bản cô lương đây chính là bình thường gột súng ngắm a vâng ngay tại đế pháp trong lúc nói chuyện một đạo trói hai tiếng oanh minh vang lên theo sau một khắc hắc kỵ sĩ cơ g i á p chỗ ngực trực tiếp phá vỡ một cái đường kính hai mươi cm lô lớn nơi xa trên đỉnh núi khắc lệ ti khoe miệng lộ ra một b ệ n h ý cười một cái b ị n h hắc kỵ sĩ cơ g i á p trực tiếp ngã trên mặt đất vang lên mảng lớn bụi mù điều khiển hắc kỵ sĩ cơ g i á p sư trực tiếp rơi rơi. hỏng bét đế pháp thần tình trên mặt xích chặt chắc vũ nhanh lên khắc lệ ti đã bắt đầu công kích trên đỉnh núi khắc lệ ti cười lạnh một tiếng hiện tại mới phát hiện trễ、Cách. cánh tay phải súng nắm g đã bổ sung năng lượng hoàn tất thu to họng súng ra lam quang lóe lên một quả kim châm hình đạn tại cường đại từ trường động năng thôi thuốc giới lấy gấp mười vận tốc cầm thanh hướng trong rừng bay đi vê anh oanh minh qua đi người cứu rỗi thái thản cánh tay phải trực tiếp n á t p ấy l i ề u mạng đế pháp nhãn bên trong lãnh s ắ c lóe lên gió bào hạt đệ nạ trong nháy mắt hóa thân kiếm nhận phong bạo cuốn về phía một cái phe làm cơ giáp anh đ ạ a n h minh thanh em lóe lên một cái rồi biến mất viên này đạn nhắm chuẩn chính là đế pháp、Bá. ngay tại khắc lệ t i nhắm chuẩn trước đó đế pháp đã sinh lòng cảnh giác không chậm trễ chút nào lách mình l g ư lại vâng mặt đất đứng im bị tạc ra một cái hô sâu gió bao hạt đệ nạ khoang điều khiển bên trong đế pháp hô hấp có chút gấp rút chân bóng trên c h á n toát ra một tầng mồ hôi lạnh hô may mắn lần này giác quan thứ sáu phát huy tác dụng đế pháp nhãn bên trong hiện lên vẻ may mắn chắc vũ hắn còn không có tốt đi đế pháp quay đầu nhìn về phía diệp vũ nếu như diệp vũ không thể kiểm chế lại khắc lệ ty như vậy lần này tranh tài tất thua không nghi ngờ gì vâng lại là một tiếng trầm mượn tiếng oanh、minh. lần này người cứu rỗi thái thản không có may mắn thoát khỏi tại khó trực tiếp bị viên đạn quán xuyên cơ g i á p k h o a n g điều khiển ghê tởm đế pháp hai tay nắm chắc cao bước song c h i ế n đ à o trong lòng tức giận dị thường trước đó nàng liền cùng khắc lệ t i chiến đội t ỷ t h í qua kết quả cùng lần này như thế chính mình chiến đội lần lượt bị khắc lệ t i điểm danh cuối cùng chiến đội tay bắn tỉa trực tiếp bị đánh h ỏ n g mất ánh mắt lộ ra một vệ vẽ ước ao đế pháp quay đầu nhìn về phía diệp vũ hy vọng lần này diệp vũ sẽ không để cho chính mình thất vọng a khắc lệ ty cái này mới phát trực tiếp diệt phe đỏ hai đại cơ giác cái này khiến diệp vũ trong mắt lóe lên một vẹn v ẻ t ả n thưởng cái này khắc lệ ti thiên phú rất không tệ bất quá thật đúng là thế công tấn m á n h như l ô i đ ỉ n h không lưu một tia chỗ chồng a nhìn xem tản mát xuống ngắm linh kiện diệp vũ ngẩng đầu nhìn về phía đế pháp ta đã chuẩn bị hoàn thành nói xong diệp vũ quay đầu nhìn về phía khắc lệ ti chỗ đỉnh núi nơi xa đỉnh núi c h i sắc khắc lệ ti xuyên tấu qua ẩu nhắm thấy rõ ràng trong chiến trường tất cả mặc dù không biết do đế pháp cùng diệp vũ trao đổi cái gì nhưng nhìn tình hình đế pháp hy vọng cuối cùng ký thắc vào diệp vũ trên thân a coi như biết vị trí của ta lại như thế nào bắn nhắm liên tục kích thương đều không có lắp r á c hoàn tất cũng dám cùng ta đối thư cánh tay phải có chút điều chỉnh một k i a góc độ ống nhắm đầu ngắm nhắm ngay thánh thương lưu lãng giả ngực khi sâu một hơi khát lệ t i ánh mắt sắc bén nhìn mình c h ầ m c h ầ m con mồi cái gì sau một khắc khát lệ t i trực tiếp ngây ngẩn cả người ống nhắm trong đầu thánh thương lưu lãng giả hai tay thật nhanh tại súng ngắm linh kiện bên trên di động di động chi mau lẹ tại khát lệ t i trong mắt lưu lại trận trận tàn ảnh một cái hô hấp qua đi một thanh dữ tợn súng ngắm xuất hiện tại thánh thương lưu lãng giả trong tay nhanh như vậy khắc lệ thi ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc không nghĩ tới diệp vũ vậy mà như thế cấp tốc hoàn thành súng ngắm lắp ráp dừng t â y trong chiến trường đế pháp nhìn xem diệp vũ cử động trực tiếp nối rộng ra t i ể u xảo miệng t a đi vẹn vẹn c h ư ớ c mắt một lát diệp vũ cũng đã đem súng ngắm lắp ráp hoàn tất sau đó tại đế pháp kinh ngạc đến ngây người dưới tầm mắt diệp vũ trực tiếp dơ lên họng súng động đến cỏ súng thiên phú máy móc điều khiển thiên phú thương đấu thuật thần thông mệnh vận tri luyền tất cả đều ở trong lòng bàn tay một thương này quả nhiên là quỷ thần khó lường bởi vì diệp vũ tựa hồ cũng không có nhắm chuẩn trực tiếp đưa tay tùy ý một thương liền bắn ra ngoài vâng tiếp theo một cái trước mắt xa xa một cái ngọn núi trực tiếp nổ bể ra đến đánh đánh chúng a đế pháp kinh ngạc nhìn xa xa đỉnh núi t ì m lòng không được nắm chặt trong tay c h i n đao ân d i ệ p vũ khẽ ồ lên một tiếng nàng cơ giáp bên trên có một tầng h ộ thuẫn chạm đế pháp hơi xứng sở lập tức phản ứng lại là liệt ma giả ánh mắt lộ ra vẻ áo não đế pháp lên tiếng nói rằng khắc lệ t i chọn chúng cơ giáp là liệt ma giả lê thẩm nếu không phải liệp ma giả kèm theo duy nhất một lần hậu thuẫn một thương này trực tiếp liền có thể đánh nổ nàng nơi xa trên đỉnh núi lại bị diệp vũ một thương đánh trúng về sau đỉnh núi này trực tiếp bị tàn át k h á c lệ ti ngã ngồi tại đỉnh núi đống đá vụ bên trên vẻ mặt mê mang ta là ai ta ở đâu mới vừa ở diệp vũ kia bị thần khó lường một thương trực tiếp đem k h á c lệ ti đánh phủ nếu không phải liệp ma giả cơ giáp kèm theo duy nhất một lần hậu thuẫn một thương này có thể đánh nổ liệp ma giả đầu một lát sau khắc lệ ti rốt cục lấy lại tinh thần vậy mà tùy ý đưa tay một thương liền đánh chúng ta như thế tinh chuẩn t r ư n g khống quả thực khó mà tin được c h ư ơ một nghìn một trăm linh tám xuất hiện hình u cung đường đạn thuật t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh tám xuất hiện hình u cung đường đạn thuật khắc lệ ti mở m ị n g ồ i nguyên đ i ệ u vừa rồi diệp vũ thần chi một đoạn trực tiếp đem nàng đánh cho hồ đồ không tốt sau một khắc khắc lệ ti bỗng nhiên phản ứng lại chính mình liệt ma giả cơ giác h ộ thuẫn là duy nhất một lần nếu như diệp vũ lại đến một t h ư ờ n g liệt ma giả có thể không chịu nổi n g v a n g khắc lệ ti điều khiển liệt ma giả cơ giác đột nhiên khởi động tự trên đỉnh núi xoay người này lên đi tới sơn phong khắc một bên dừng t â y trong chiến trường diệp vũ lạnh lén súng ngắm đoạt phát ra một viên đạn về sau liền lâm vào ba giây đồng hồ bổ sung năng lượng trạng thái mà cái này ba giây bên trong đầy đủ khắc lệ t i lách mình nhảy đến sơn phong khác một bên c trả diệp vũ ánh mắt diệp vũ tranh thủ thời gian tại cho khắc lệ t i một đoạn nàng cơ g i á p hộ thuẫn không có đế pháp nhãn bên trong lộ ra vẻ kích động lần này nhất định có thể thắng tranh tài chắc vũ hắn không có nói láo hắn xạ thủ thật chơi rất trượt diệp vũ xuyên tấu qua ẩu nhắm thấy được khắc lệ ty hợp tác nàng điều khiển cơ giác trốn đến sơn phong đằng sau đế pháp nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ t i ế c với đáng tiếc hiện tại khắc lệ t i nàng nhất định mười phần cảnh giác diệp vũ diệp vũ ngước mắt nhìn khắc lệ t i ẩn n ú t đỉnh núi khoe miệng lộ ra một vệ mỉm cười không sao cả coi như nàng trốn đến sơn phong đằng sau t a cũng giống vậy có thể đánh c h ú n g nàng đế pháp nghe vậy lắc đầu không thể nào địa đồ giả lập đi ra sơn phong đều là đá hoa cương kết cấu tính chất cứng rắn gót đánh lén súng n ắ m đoạn cứ việc uy lực rất lớn nhưng là cũng không thể một đoạn bắn thùng sơn phong diệp vũ cởi khẽ một tiếng ánh mắt lộ ra một đạo tinh q a n g nói một chút ta muốn bắn thủng sơn phong khả năng đánh trúng nàng đế pháp nao nao nghi hoặc không thôi nhìn xem diệp vũ vậy ngươi dùng cái gì đánh trúng khắc lệ t i diệp vũ giơ lên trong tay nặng nề đánh lén súng n ắ m đ o ạ c nhẹ nói đương nhiên là dùng nó sơn phong đằng sau khắc lệ t i trên mặt lộ ra vẻ may mắn còn tốt trốn ở sơn phong đằng sau hắn liền đánh không chúng ta đáng chết người này đánh lén súng n ắ m năng lực vậy mà khủng bố như vậy hắn rốt cuộc là người nào trong mắt vẻ tò mò lóe lên một cái rồi biến mất khắc lệ t i thông qua mấy nhà băng tần công cộng bắt đầu bố trí chi chiến thuật câu chuẩn bị sẵn sàng âm thầm tập kích bất ngờ đế pháp gió bào hạt đ ề nạ chỉ cần kiềm chế lại nàng trận đấu này chúng ta liền thắng một nửa ôn hồ bạo viên xa hạt ba người các ngươi cận thân đối phó thánh đoạt lưu lãng giả thánh đoạt lưu lãng giả chỉ có bắn tỉa khoảng cách xa năng lực cận chiến liền dựa vào hai thành cột giai đoạn các ngươi chỉ cần tới gần liền thắng chắc cơ giác băng tấn công c ậ u bên trong phe lam đội viên t ề thanh trả lời minh mạch vê anh tầng đất nổ tung giấu ở dưới mặt đất cơ giác trong nháy mắt phá vỡ mặt đất quân lấy gió bào hạt đệ nạ lại dám đánh lén đế pháp một tiếng song đao chém về phía trước mặt cơ giáp b ấ t quá cầu nhận lấy khắc lệ ti mệnh lệnh không để ý gió bạo hạt đệ nạ song đao như thế gắt gao k i ể m chế đế pháp hỏng bét đế pháp thấy thế trong lòng căng thẳng giữ quăng nhìn về phía hai bên quả nhiên phe làm ba đài cơ giáp như chó điên nhào về phía diệp vũ lái thánh đoạt lưu l ã n giả g chắc vũ mau lui lại không nên cùng bọn hắn dây dưa tận tàng thân hình viễn trình ám sát bọn hắn tại đế pháp lo lắng trong tầm mắt diệp vũ không chỉ có không có rút lui ngược lại g i lên trong tay đánh lén súng đắm đoạt kết thúc một đoạt căn bản giết không được ba đài cơ giáp chỉ cần bọn hắn cận thân liền thua đế pháp trong lòng bạn phần lo lắng nhưng làm ì n h bị cầu kéo chặt lấy thời gian ngắn căn bản không thể thoát thân nơi xa đỉnh núi khác một bên khắc lệ t i nhìn xem cơ g i á p trên màn hình đồng đội chia sẻ tới thị giác khoe miệng lộ ra một vệng cười lạnh ngu xuẩn lần tranh tài này thắng chắc d i ư ờ n g cây trong chiến trường diệp vũ đối mặt ba bộ cấp tốc xông tới cơ g i á p trên mặt thần sắc một mảnh lạnh nhạt trong tay đánh lén súng ngắm đoạt dùng sức vung ra một cái to lớn độ cong thiên phú đoạt đấu thuật hình cung đường đạn thuật、Và、anh đương theo lấy đánh lén súng ngắm cất một tiếng oanh minh diệp vũ mở đoạn tại tám lần v ậ n tốc c ầ m thanh đạn hạ tất cả mọi người động tác đều thoáng như dừng lại tại nguyên chỗ bay thật nhanh đạn dọc theo một cái vi rượu đổ quòng vượt qua đỉnh núi trực tiếp đánh trúng vào sơn phong khắc một bên ẩ n nút liệp ma giả vê anh một tiếng m á n h liệt tiếng nổ vang lên nơi xa đỉnh núi bỗng nhiên sáng lên một đoàn lân lóe liệp ma giả bị đánh phát nổ phe lam thành viên tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ nhìn xem trên màn hình liệp ma giả tín hiệu biến mất nhắc nhở trên mặt tất cả đều lóe lên vẽ không thể tin được liệp ma giả tử vòng khắc lệ t i bị ép rơi dây t bốn tên phe làm cơ giáp sư tất cả đều mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m lặng im mà đứng thánh đoạt lưu lắng giả vừa rồi kêu một đoạn chính là hắn phát ra làm sao có thể đội trưởng giấu ở sơn phong k h á c một bên hắn là thế nào đánh c h ú n g một thương này thật là đáng sợ ngọn núi kiên cố tuyệt đối không thể xuyên tấu hắn đến cùng lạc như thế nào làm được chẳng lẽ là hệ thống sai lầm liệp ma giả tiếng nổ giống nhau sợ ngây người đế pháp cứng ngắc ngầm đầu nhìn phía xa khói lửa đế pháp trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu chắc vũ hắn thật làm được phe làm cơ giáp băng t ấ n công cộng bên trong một mảnh yên lặng làm sao bây giờ một đạo thanh â m hơi run văng lên một lát sau làm đội trưởng rơi dây nhưng là còn có chúng ta cầu tiếp tục kiềm chế gió bao hạt đệ nạ ba người chúng ta đối phó thánh đoạt lưu lãng giả khoảng cách này quá gần chúng ta có thể thắng phe làm cơ giáp sư tất cả đều thân thể rung động ánh mắt lộ ra vẻ kích động đúng vậy a ba người cùng diệp vụ khoảng cách thật sự là quá gần vâng cơ giáp oanh minh phá vỡ trong rừng yên lặng cầu cơ giáp sắc thép đôi dài gắt gao quấn lấy gió bao hạt đệ nạ còn lại p h e lam ba b ộ cơ g i á p n h ư t h i ể m điện n h à o về phía t h á n h đ o ạ t lưu l ã n g giả. khoang điều k h i ể n bên trong d i ệ p v ũ k h u e n miệng lộ ra một bệ ý c ư ờ i giờ phút này đ á n h l é n s ú n g n ắ m đ o ạ t n g a y t ạ i b ổ sung n ă n g l ư ợ n g hơn nữa khoảng cách q u á g ầ n đ á n h l é n s ú n g n ắ m đ o ạ t căn bản l à không có cách phát huy tắt giu đem đ á n h l é n s ú n g n ắ m đ o ạ t g á c ở cơ g i á p phía sau khe t h ẻ bên trên d i ệ p v ũ đưa tay t ạ i bên h ô n g một bệ hai thành phố tay bạc g i hiện tại thành lưu lăng gia trong tay ha ha dùng hai thành tay bạc còn môn đành thăng chúng ta nhanh lên lần này chúng ta thăng h c h c viễn c h ỉ n h cơ g i á p một khi bị cận thân chính là một b à n đồ ăn ba tên phe làm cơ giáp sư gặp được diệp vũ động tác tất cả đều n ở nụ cười cách đó không xa đế pháp nhìn thấy một màn này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu kết thúc vê anh b ô i l ấ t tung bay sau một khắc ba bộ uy mãnh d i ữ t ậ n cơ giáp đem thánh đoạt lưu lãng giả vây quanh trong đó cao bước sóng chiến đao cao cao dơ lên hiện lên hàn quang lạnh lẽo diệp vũ trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ trong mắt không có một tia khẩn trương trong tay gột tay đoạt chuyển một cái đoạn hoa nhắm ngay bên cạnh thân cơ giáp thiên phú đoạn đấu thuật vê anh vê anh vâng liên tiếp đạn tiếng oanh minh vang vọng rừng cây sau một khắp thanh â m bỗng nhiên biến mất t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh chín kỳ tích thời điểm t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh chín kỳ tích thời điểm đế pháp đem hai thanh chiến đào theo cầu cơ g i á p khoang điều khiển rút ra quay đầu nhìn về phía diệp vũ phương hướng kết thúc a nắm chặt trôi đao đế pháp nhãn bên trong lộ ra vẹ không c a m lòng chỉ bằng vào chính mình tuyệt đối đánh không thắng ba bộ cơ giáp vâng cơ giáp ngã xuống đất thanh â m vang lên đế pháp lập tức mở to hai mắt làm sao có thể vâng vâng lại là hai tiếng trầm muộn cơ giáp ngã xuống đất thanh em đế pháp có chút há to miệng nhìn phía xa trong mắt tràn đầy vẻ chấn động、Kết. quá độ chân kinh nhường đế pháp hai tay bung lỏng trong tay hai thanh chiến đao trực tiếp rơi xuống đất nơi xa vây c n diệp vũ ba bộ phe làm cơ giáp tất cả đều ngửa mặt n ệ n xuống đất thân thể chính diện lít nha lít nhít tất cả đều là vết đạn diệp vũ điều khiển thánh thương lưu lãng giả đứng tại chỗ trên thân không có chút nào tổn thương khoang điều khiển bên trong diệp vũ nhìn xem xứng sở tại nguyên châu đế pháp đưa tay lên tiếng trào này chúng ta thắng chẳng lẽ ngươi không kinh hỉ a phe lam nắm cỗ cơ giáp toàn bộ vào mình điều ố khiển gió bào hạt đệ nạ bước nhanh đi đến diệp vụ phụ cận đế pháp cẩn thận tra xét phe làm ba bộ cơ giáp tình huống tổn thương ba bộ cơ giáp chính diện chỗ yếu hại tất cả đều là bí tịch bích đạn có thể nghĩ vừa rồi trong nháy mắt đó diệp vũ đến tột cùng tại ba bộ cơ giáp phía trên nghiêng về bao nhiêu đạn dược chắc vũ đế pháp trong giọng nói đệ nén kích động cùng hoài nghi người đến tột cùng là thế nào làm được người máy đánh t ỉ a từ xa căn bản cũng không có năng lực cận chiến ngươi là như thế nào đánh bại bọn hắn diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng chuyển động một chút hai tay gột súng ngắn ai nói người máy đánh t ỉ a từ xa không có năng lực cận chiến đông giả lập trên bản đồ không vang lên một đạo tiếng nhắc nhở lần này tranh tài phe lam toàn diện phe đỏ chiến thắng mời cơ giáp sư chuẩn bị sẵn sàng ngay tại thoát ly giả lập chiến trường ông trước mắt hình tượng nói lên diệp vũ cùng đế pháp hai người đã xuất hiện tại bmười ba tranh tài trong phòng đốt đang tiến hành tranh tài kết toán xin sau phe lam liệp ma giả, giết chết địch nhân hai cho điểm năm năm phe lam cầu, giết chết địch nhân không cho điểm hai bốn phe đỏ gió b á o adena, giết chết địch nhân một cho điểm bốn tám phe đỏ hắc kỵ sĩ, giết chết địch nhân không cho điểm hai không phe đỏ t h á n h thương lưu l ã n g giả, giết chết địch nhân bốn cho điểm chín tám lần này tranh tài mở vở tờ t h á n h thương lưu l ã n g giả liên tiếp thanh n m nhắc nhở tại b mười ba trong phòng v ă n g lên thoát ly giả lập chiến trường đám người nghe tiếng tất cả đều xứng sở ngay tại chỗ t một lát sau đám người tất cả đều hít sâu một hơi chín tám p â n cho điểm quán yêu loại trình độ này tuyệt đối là đế quốc tinh anh cơ giác sư cái này chắc vũ chẳng lẽ là đế quốc đặc cấp cơ giác sư lợi hại tiểu thư là từ nơi nào tìm tới cao thủ a chật chật lần tranh tài này chúng ta chính là đến đánh xì dầu chắc vũ một mình hắn thiếu chút nữa diệt phe lam toàn đội bốn giết a ngư bức còn có ám sát liệt ma giả một thương kia ta đến bây giờ đều không có minh bạch là chuyện gì xảy ra giờ phút này mặc kệ là phe đỏ cơ giác sư vẫn là phe lam cơ giác sư ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú lên diệt vũ trong mắt tràn đầy trấn kinh cùng vẻ sù bái diệp vũ ngồi dựa vào trên ghế salon nhìn xem tầm mắt của mọi người cười khẽ một tiếng đều ngồi a các ngươi không mệt a khắc lệ ti hít sâu một hơi đe xuống kiếp sợ trong lòng cùng nghi vấn một đôi mắt to nhìn chòng chọc vào diệp vũ trong mắt tràn ngập và m ò chắc vũ n g ư ơ i một thương kia đến tột cùng l ạ i như thế nào đánh chúng ta cho tới bây giờ khắc lệ ti cũng còn lâm vào thật sâu mê mang bên trong nàng không rõ mình đã nuốt ở sơn phong khác một bên nhưng là diệp vũ vẫn là một thương liền thư chúng chính mình khắc lệ ti vừa mới nói xong mọi người ở đây tất cả đều nhìn về phía diệp vũ bọn hắn đều h ế u kỷ diệp vũ lạc như thế nào làm được đốt đang tiến hành tranh tài kết toán trong phòng một thanh em nhường đám người n h a o n h a o giật mình tranh tài không phải đã kết toán hoàn thành a thế nào còn tại kết toán đốt lần này tranh tài kiểm chắc tới hai đoạn kỳ tích thời điểm do đó ban thưởng người chơi chắc vũ đế quốc tệ một trăm vạn tăng lên một cấp công dân đẳng cấp đốt tranh tài kết toán hoàn tất lựa tử bình đài tăng lên âm kết thúc lòng của mọi người bên trong lập tức nhấc lên t h à o thiên cự lãng ta nghe được cái gì kỳ tích thời điểm tên u g a đây chính là kỳ tích thời điểm mấy lần lượng từ bình đài kỳ tích thời điểm xuất hiện tỷ lệ đều là ít càng thêm ít các ngươi không nghe thấy a càng h ư u bức là phần thưởng một trăm vạn đế quốc tệ a đây là bao nhiêu tiền a đế quốc tệ tính là gì lợi hại hơn là trực tiếp tăng lên cấp một công dân đẳng cấp cái này cần là bao lớn c ô n g hiến khắc lệ ti ánh mắt phức tạp nhìn xem d i vũ trong mắt có s ù n g bái có hâm mộ khắc lệ ti tự nhận là chính mình vẫn rất có thiên phú lớn nhỏ cũng coi như một thiên tài nhưng là giờ phút này khắc lệ ti dốt có biết cái gì là thiên tài chân chính kỳ tích thời điểm đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ thời điểm đại đa số người liền nghĩ cũng không dám nghĩ liền xem như đặc sắc trong nháy mắt đều là đám người chạy theo như v ị t tồn tại khắc lệ t i ngước mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ trái tim đột nhiên thủng thủng nhảy lên kịch liệt a chắc vũ ngươi quá lợi hại đế pháp cái này tiểu lò li rốt cục lấy lại tinh thần phát ra rít lên một tiếng phi thân nhào tới diệp vũ bên cạnh đế pháp ôm diệp vũ cánh tay một hồi lay động chắc vũ ngươi thật lợi hại kỳ tích thời điểm a y đối với hạn phả gia tộc đại tiểu thư mà nói đế quốc tệ cùng công dân đẳng cấp đều là thứ yếu bất luận là có bao nhiêu tiền địa vị đến cỡ nào tốt quý kỳ tích thời điểm đều không phải là muốn có liền có mỗi một cái sáng tạo ra kỳ tích thời điểm người đều là đỉnh tiêm nhân tài chớ nói chi là diệp vũ một lần liền có hai đoạn kỳ tích thời điểm hai đoạn kỳ tích thời điểm khắc lệ thi trong mắt tinh quang lóe lên trong đó một đoạn khẳng định là đánh lén súng đắm ta một thương kia phe lam ba tên cơ giáp sư lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt lóe lên khẳng định c h i sắc một cái khác đoạn chính là chúng ta ba người vây giết c h á t vũ một phút này nhất định ba bộ cận chiến cơ giáp vậy mà tại cận chiến bên trên bãi bởi người máy đánh tỉa từ xa hơn nữa ngay tại một máy mắt ta cũng còn không có kịp phản ứng liên chết khắc lệ t i trong mắt lóe lên vẻ tò mò giơ cổ tay lên tại trên máy truyền tin mặt điểm kích chỉ chốc lát kỳ tích thời điểm khẳng định thượng truyền tới lượng từ bình đ ạ i ta nhất định phải nhìn xem hắn lại như thế nào đánh chúng ta một lát sau khắc lệ t i nhìn xem trên máy truyền tin nhắc nhở n u chặt lông mày chuyện gì xảy ra vậy mà cần đế quốc tệ cùng công dân đẳng cấp quyền hạn chương một nghìn một trăm mười đám người rung động t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười đám người rung động khắc lệ t i nhìn xem máy truyền tin hình chiếu đi ra màn hình khe to mày vậy mà cần một vạn đế quốc tệ cùng tam đẳng quyền công dân hạng khắc lệ t i lẩm bẩm nói trong giọng nói toát ra vẻ kinh ngạc ta xem một chút là thật ta đi xem ra cái này hai đoạn kỳ tích thời điểm rất không bình thường a nghĩ không ra đế quốc vậy mà coi trọng như vậy cái này hai đoạn kỳ tích thời điểm tê chắc vũ hắn rốt cuộc là người nào khắc lệ t i đội viên trên mặt tất cả đều lộ ra kinh sợ thận trọng đánh giá diệp vũ trong ánh mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng s ù m bái ta quyền công dân hạn là tăng đẳng để cho ta tới nhìn xem diệp vũ bên cạnh thân đế pháp nhãn bên trong lộ ra nồng hậu dạy đặc vẻ tò mò ngự khí lương phần nói nói xong đế pháp d ơ lên mảnh khảnh cổ tay tại chính mình cao cấp trên máy truyền tin mặt điểm một cái một đạo hình chiếu đi ra màn sáng xuất hiện trong phòng đế pháp tại màn sáng bên trên điểm nhẹ hai lần màn sáng trong nháy mắt phóng đại hình chiếu tới đối diện tuyết trắng trên b á c h tường trong phòng ngoại trừ nhàn nhã ngồi trên ghế s a lon nghỉ ngơi dìa vũ người còn lại tất cả đều hết sức chăm chú nhìn về phía hình chiếu hình chiếu phía trên có hai đoạn video biểu tượng đế pháp đầu tiên là triển khai một cái trong đó ba một cái túi đấu không nhấp video từ từ triển khai xem ra đây cũng là trải qua lượng tử bình đài biên tập video hình tượng bao gồm xa xa một tòa s ơ n phong cùng ngay tại trong rừng đối chiến đỏ làm song phương sơn phong chỗ đỉnh núi chất đầy đá vụn đây là bị diệp vũ thương thứ nhất đánh c h ú n g s a u đưa đến mà tại sơn phong một bên đang có một bộ cơ giáp nằm sấp g i ấ u ở nơi này là ta liệt ma giả khắc lệ ti nhìn xem cơ giáp t h ở nhẹ một tiếng giờ phút này liệt ma giả cùng rừng cây chiến trường cách một tòa s ơ n phong khắc lệ ti như thế nào cũng nghĩ không thông diệp vũ là như thế nào một thương thư bên trong chính mình muốn bắt đầu khắc lệ ti ánh mắt nhìn chòng chọc vào video t i ế u thanh thầm nói chỉ thấy rừng cây trong chiến trường phe lam ba bộ cận chiến cơ r ắ c hướng phía diệp vũ điều khiển thánh đoạt lưu lãng giả cấp tốc bay đi. mà thánh đoạt lưu lãng giả chẳng những không có rút lui ngược lại giơ lên trong tay gột x ẻ n h lén súng n ắ m đoạt tại mọi người khẩn trương trong tầm mắt thánh đoạt lưu lãng giả hướng về phía trước bước ra một bước dài đồng thời tại cường đại động lực phía dưới thay đổi v ò n g e o bưng súng ngắm cánh tay phải trực tiếp hướng phía trước vùng ra một cái to lớn độ cong đoạt đấu thuật chi đường vòng cung đường đạn thuật một tiếng oanh minh đạn xé rách không khí mang theo bén nhọn gà thét hướng phía nơi xa đỉnh núi oanh kích mà đi ng lượng tử bình đài còn đem đạn thúc đẩy trọn ra t r ầ m thả trong phòng đám người đưa ánh mắt hóa chặt đang phi hành đạn phía trên chỉ thấy đạn xé rách không khí trong hư không lưu lại liên tiếp thơm bạo vòng cuối cùng vòng qua sân phong tinh chuẩn đánh chúng vào nắm sấp tận dấu l i ệ p ma giả cơ giáp hình tượng đình chỉ lượng tử bình đài tại đánh lén súng n ắ m đoạt đ o ạ t miệng cùng l i ệ p ma giả trong cơ giáp ở giữa dùng một đạo dây đỏ phát h ỏ a ra đạn q u ý tích vận hành rõ ràng là một đường vòng cung lại là dạng này nhìn thấy đầu này đường vòng cung khát lệ thị kinh hô một tiếng cái này rõ ràng không phải đạn bởi vì trọng lực tăng tốc độ tạo thành đường cong muốn xa so với k i a b ố n lượng nhiều nếu không cũng không có khả năng đánh trúng dấu ở sơn phong đối bên cạnh liệt ma giả đạn làm sao có thể xuất hiện đường vòng cung vận động khắc lệ tim ặ t mũi tràn đầy kinh ngạc trong mắt tràn đầy v ẻ không thể tin được biết chân tướng khắc lệ t i ngược lại càng thêm khó mà tin được diệp vũ sẽ đánh trúng chính mình chơi ạ lại là đường vòng cung đường đạn cái này sao có thể có phải hay không là lượng tử bình đại hệ thống sai lầm cái này một đoạn quả thực kinh diễm tới bạo tạc kỳ tích đây quả thực là kỳ tích c á c lệ ti đội viên trận mắt hốc m ồ m nhìn xem một mặt này diệp vũ một đoạn hoàn toàn phá vỡ bọn hắn tam quan một bên đế pháp nhìn xem trong vi d e o đạn vẽ ra độ cong đồng dạng là vẻ mặt kinh sợ không thể nào là lượng tử bình đại hệ thống xuất hiện sai lầm cái này một đoạn chính là c h ắ c vũ chân thực đánh ra tới khi sâu một hơi đế pháp trên mặt vẫn như cũ lưu lại kinh d i ệ m c h i sắc quá khó mà tin khó trách cái này một đoạn vậy mà chúng tuyển kỳ tích thời điểm đế pháp thân sau ba t ê n đội viên lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt tất cả đều ngưng kết lấy vẻ kinh hãi ba người bọn họ đều là án phạ gia tộc chọn lựa、ra. dùng để bảo hộ án phả đế pháp bảo tiêu tất cả đều là theo đế quốc bộ đội tinh nhuệ bên trong c h u y ể n rời xuống tới chiến sĩ nhưng là bọn hắn tất cả cũng không có gặp qua sẽ rẽ ngọt đạn trong mắt ba người lộ ra một tia hoảng sợ nhược quả nắm giữ loại này vào thuật dùng để ám sát quả t h ự c khó lòng phong bị giờ phút này ba người nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy cực độ v ẻ kiên rẻ nhìn xem tiếp theo đoạn video a thật lâu đế pháp thanh âm phá vỡ trong phòng trần muộn bầu không khí bá đưa tay điểm nhẹ video bắt đầu phát ra lần này xuất hiện đang vẽ mặt bên trong chỉ là trong rừng chiến trường hình tượng ống kính đầu tiên là túi đấu không n h ế t đem thánh đoạt lưu lãng giả cùng ba bộ phe làm cơ giáp bao phủ trong đó hình tượng bên trong ba bộ phe làm cơ giáp như như chó điên nào về phía diệp vũ mà diệp vũ thái độ khắc thưởng cũng không lui lại n ử a bước ngược lại từ bỏ ở trong tay đánh lén súng n ắ m đoạt lấy xuống bên hông hai thành cột tay đoạt chắc vũ chính là dùng cái này hai thành tay đoạt đánh bại các ngươi khắc lệ t i nhìn xem đội viên của mình trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc phải biết cơ giáp sát ngoài đều là dùng cường độ cao kim loại hợp kim chế thành bình thường tay đoạt đạn căn bản là khó mà xuyên tấu hơn nữa liền xem như đạn xuyên thấu cơ g i á p nhưng là nhỏ như vậy đường k í n h đạn đối với cơ g i á p tổn thương cực kỳ bé nhỏ trừ phi tại cơ g i á p trọng yếu bộ vị bên trên nhiều lần bên trong đoạn ba bộ phe lam cận chiến cơ g i á p vây quanh thánh đoạt lưu l ã n g giả nếu như là bình thường tình huống loại kết cục này đã được quyết định từ lâu nhưng lần này kết cục hoàn toàn lật lên nếu không đoạn video này cũng sẽ không trúng tuyển kỳ tích thời điểm túi đâu không nhất hình tượng nhất chuyển ống kính nhắm ngay diệp vũ điều khiển thánh đoạt lưu lắng giả theo diệp vũ điều khiển cơ giác động đến q u súng trong chốc lát đoạt tiếng nổ lớn giờ phút này diệp vũ điều khiển cơ giáp tựa như nhiều hơn mấy chục cánh tay gào thét mà đến đạn tạo thành niên quần mưa đạn hướng phía ba bộ cơ giáp trút xuống mà đi vẹn vẹn ba cái hô hấp qua đi đoạt âm thanh im bật mà dừng thánh đoạt lưu lãng giả trong tay hai thanh g ộ t tay đ o ạ t đoạt miệng đỏ lên nóng hổi toát ra trận trận s ơ n g trắng như thế có thể thấy được tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn diệp vũ đến cùng chút xuống bao nhiêu đạn dược ba bộ phe làm cơ giáp tầm vang ngửa mặt ngã xuống đất cơ giáp thân thể bên trên hiện đầy dày đặc vết đạn tê thì ra ta lại là chết như vậy vong quá kinh khủng đây là nhanh cỡ nào tốc độ thua không n n a ba tên phe lam đội viên trầm mặc một lát nao n h a u cảm khái lên tiếng bọn hắn chính là điều khiển cơ giáp vây quanh diệp vũ người khắc lệ t i ánh mắt lộ ra cực hạn vẻ chấn động quay đầu nhìn về phía diệp vũ lên tiếng thở dài nói chắc vũ ngươi đổi mới ta đối xuống ống nhận biết một lát sau khắc lệ t i ngữ khí ngưng trọng dò hỏi ngươi đến tột cùng là thế nào làm được 1111, hẹn hò hương, vẫn là tư liệu hương chương một nghìn một trăm mười một hẹn hò hương vẫn là tư liệu hương đoạt đấu thuật đối mặt đám người nghi hoặc ánh mắt hiếu kỳ diệp vũ chậm rãi nói ra một câu đám người nghe vậy thân thể đều là rung động nghe nói qua kiếm thuật đao thuật côn thuật nhưng là còn chưa từng nghe nói qua đ o ạ n đấu thuật đây tuyệt đối là một cái lĩnh vực mới nhất là đối với tinh hà đế quốc mà nói cơ giáp thịnh hành nếu như có thể điều khiển cơ giáp dùng ra đ o ạ n đấu thuật cái kia bi lực tuyệt đối kinh khủng dị thường k h á c lệ ti cùng đế pháp hai người trong mắt tất cả đều lõe lên v ẻ kinh hãi các nàng hai người một cái thiên vũ cực kỳ xuất chúng một cái khác là ả ạ n phạ gia tộc đại tiểu thư kiến thức rộng rãi hai người tất cả đều minh mạch diệp vũ nhắc tới đoạt đấu thuật sẽ ở tinh hà đế quốc bên trong gây nên lớn cỡ nào chấn động hô nửa này khắc lệ t i cùng đế pháp hai người thở phào một hơi l ệ xuống kiếp sợ trong lòng chi ý chắc vũ đế pháp nhìn xem diệp vũ thần sắc có chút muốn nói lại thôi cái này đoạt đấu thuật người tốt nhất vẫn là thiếu đề cập cho thỏa đáng nếu không đế pháp không có tiếp tục nói bất luận là thế g i a một chủ vẫn là khổng lồ tinh hà đế quốc xưa nay sẽ không thiếu khuyết kẻ dã tâm nếu như bọn hắn nhìn chúng diệp vũ trong tay đoạt đấu thuật như vậy thì có giao dịch không thành cường thủ hào đoạt khả năng khắc lệ t i không nói gì nàng giống nhau lo lắng nhìn về phía diệp vũ trong mắt vẻ mặt không cần nói cũng biết đối mặt hai người lo lắng diệp vũ cười khẽ một tiếng thuật cách đấu đối với ta mà nói không có gì đặc biệt nếu như các ngươi muốn học diệp vũ nhìn xem khắc lệ ti cùng đế pháp hai người lên tiếng nói rằng chờ lần sau gặp mặt ta có thể dạy các ngươi khắc lệ ti cùng đế pháp hai người lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt tràn đầy đều là kích động c h i sắc khắc lệ ti đế pháp nhìn xem khắc lệ ti đông nhiên nhớ đến một chuyện ngươi chờ có quên giữa chúng ta tiền đặt cược đế pháp dương lên cái đầu nhỏ sau đầu màu hồng đôi ngựa run lên một cái vô cùng khả ái hiện tại ngươi thua nhưng là muốn nghe ta phân phó d ự thẳng lên một cây mảnh khảnh n g ó tay đế pháp cười tổm tìm nói một thằng a khắc lệ t i nghe vậy khẽ giật mình lúc này mới nhớ tới chính mình cùng đế pháp ở giữa đánh cược thật là khắc lệ t i trước đó chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi đế pháp trong lúc nhất thời có chút không biết rõ mong muốn nói cái gì lạp lạp lạp đế pháp nhìn xem sửng sốt khắc lệ t i đ ắ c ý cười một hồi thừ ngừ có phải hay không nói không ra lời lần này bản cô nương muốn để ngươi làm một tháng thị nữ trải g i ư ờ n g chiếu xếp chăn dựa chân ha ha ha đế pháp dỗi ra ngón tay đầu n g h i ê n g đầu suy nghĩ mong muốn nhường khắc lệ ty làm sao phục hậu chính mình cuối cùng nhịn xuống không thể nợ nụ cười ta ta mới sẽ không làm người thị nữ khắc lệ ti sắc mặt biến hóa cắn răng nói rằng dư quang thấy được một bên xem náo nhiệt d i ế p vũ khắc lệ ti nhãn tỉnh sáng lên lần này bản cô nương là thua thật là không phải thua người mà là hắn chắc vũ khắc lệ ti đưa tay chỉ d i ế p vũ lên tiếng nói rằng lần tranh tài này chắc vũ cho điểm tối cao là h ắ n thắng muốn làm thị nữ ta cũng làm chắc vũ thị nữ khắc lệ ti ngước mắt nhìn đế pháp mang theo đ ắ c ý nói đế pháp nháy nháy mắt chưa từng nghĩ khắc lệ ti vậy mà tìm tới dạng này lấy cớ người người đế pháp đưa tay chỉ khắc lệ ti tức g i ậ người khuôn nhỏ n mặt đỏ b ừ n g chơi s ỏ lá ta liền v ô lại n g ư ơ i muốn như thế nào ừ bạn cô nương không để ý tới ngươi cuối cùng đế pháp thật sự là cầm khắc lệ t i không có cách nào chỉ có thể nhất chuyển đầu tức giận môi c h ẻ ra chắc vũ đế pháp nhìn xem g ì vũ ánh mắt lộ ra cảm thán c h i sắc ta tìm ngươi kỳ thật ngay từ đầu là góp đủ số không nghĩ tới ngươi vậy mà thật thắng lần tranh tài này bất kể nói thế nào bạn cô nương đều phải cẩn thận cám ơn ngươi đế pháp n ư ớ c mắt nhìn g i vũ ngữ khí chân thành nói rằng c h ắ vũ ngươi muốn cái gì chỉ có nói xem như tinh hà đế quốc bên trong số một t ạ n phạ gia tộc đại tiểu thư đế pháp có nói như vậy tiền vốn diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói ta còn thực sự có một việc mong muốn đế pháp tiểu thư giúp đỡ chút cái gì đế pháp tò mò nhìn diệp vũ thân phận của ngươi quyền hạn đế pháp nghe vậy khẽ giật mình nghi ngờ dò hỏi thân phận của ta quyền hạn diệp vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng ta cần quyền hạn của ngươi đến kém chút đồ vận không có vấn đề đế pháp vô vũ bộ ngực nhỏ không chút do dự nói lúc nào thời điểm một vệ tam hảo t i n cầu cơ giáp sư cao úc từ một tiếng b a g nhỏ máy chơi game mở ra diệp vũ cùng đế pháp từ đó đi ra lật tay một nắm diệp vũ trong tay nhiều hơn một cái tiểu xảo ổ cứng đây là theo uy chấn thiên trên thân chia ra tin tức tồn trước khí đế pháp giơ cổ tay lên tại trên máy truyền tin mặt điểm một cái quay đầu đối diệp vũ nói rằng chắc vũ người muốn tra tư liệu gì diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng rất nhiều thời gian kế tiếp diệp vũ ngồi gian phòng trên ghế ngồi nhàn nhã uống bảo đồ uống ăn hoa quả vất quá đế pháp lại xương mặt lên mặt mũi tràn đầy không cao hứng bởi vì diệp vũ chỗ thẩm tra tư liệu thật sự là nhiều lắm theo thông tin đồng hồ tới lượng tử bình đài dự kỹ thuật từ vũ khí phân tích kết cấu tới cơ g i á p chiến hạm cấu tạo đồ giấy theo nguyên tử chất hóa học phân tích tới quân dụng cường độ cao hợp kim cấu thành công thức phân tử nếu như không phải thời gian có hạn diệp vũ sẽ đem tinh hà đế quốc tất cả cao khoa k ỹ tư liệu đều phục chế xuống tới、Rồi. nhắc nhở túc chủ lần này trộm lấy dừng lại thời gian sắp kết thúc trên ghế salon diệp vũ uống nước động t á c có chút dừng lại trong đầu hệ thống vang lên thanh âm nhờ diệp vũ tinh thần r u n động đ ậ pháp nhìn xem ngay tại bận rộn đế pháp diệp vũ nhẹ dọn dò hỏi tư liệu đao loạt như thế nào đế pháp nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên tức giận nói không sai bịt lắm thật không biết n g u y ê n là thế nào nghĩ lãng phí một cái cơ hội vậy mà nhường bạn cô nương làm như thế một đống vô dụng tư liệu chẳng lẽ mời bạn cô nương ăn một bữa cơm nhìn phim làm buổi hẹn hắn không tâm a thử chán ghét diệp vũ nghe vậy không khỏi n u ố t n u ố t mi tâm trong lòng yên lặng nói một câu ẩn so sánh một chút vẫn là tư liệu hương tinh hà đế quốc a không một tinh vực h n thọa gia tộc tổng bộ soát soát một vị lão giả tinh thần q u ắ thức gõ cửa phòng đóng chặt tiến trong phòng vang lên một tiếng trầm thấp hữu lực thanh âm lao ra quản gia cất bước đi vào gian phòng nhìn bàn đọc sách đầu sau ngồi nam tử trung niên cung kính thanh âm có chuyện cần ngại đến định đoạn nam tử thân hình to lớn đầu đầy mái tóc đen dày một đôi con mắt màu xanh làm trói mắt có thần hắn chính là h n phạ gia tộc đương đại tộc t r ư ở n g h n phạ dậy mận đồng thời cũng là h n phạ đế pháp phụ thân chuyện gì nhìn xem quản gia mang theo bộ d á nghiêm n g túc h n phạ dậy mận nhữ mày lên tiếng hỏi thăm l ư tử trên bình đài xuất hiện hai đoạn kỳ tích thời điểm video hai u đoạn c g h ợ kỳ tích thời điểm dạy mần thanh âm cũng không có chút chấn động đối với hạn phạ gia tộc như thế một cái quái vật khổng lồ mà nói có thể sáng tạo kỳ tích thời điểm nhân tài cũng không phải là không có loại chuyện này giao cho người của bộ nhân viên là được rồi không cần hướng ta báo cáo dạy mần nhìn xem còn ra l ê n tiếng quản không n chút hỏi, gia g rò có ư ờ i lên t i nói cái hai ế n rằng, này đoạn g kỳ từ í tích c có chút Cũng chờ cơ h thời không bình thường. không hai thời phát sinh tiếng, tiếp, một trận trong trận t điểm giống giấy gia liền nói điểm giáp lại đoạn đều đấu, mẩn mà kỳ lên quản là là ở cũng là m ộ trên người sáng tạo. tử t Lựa bình đài truyền cái này hai đoạn video về sau gia tộc người của bộ nhân viên trước tiên quan sát hai đoạn video bất quá quản gia ngước mắt nhìn thần sắc bình tĩnh tốt trường chờ ngâm nói bất quá mong muốn xem xét cái này hai đoạn kỳ tích thời điểm không chỉ cần phải đế quốc tệ còn cần cấp ba trở lên quyền công dân hạ cái gì ả ạ n pha dây mần trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ kinh ngạc cần quyền công dân hạn trên mặt vẻ mặt dần dần biến ngưng trọng hạn pha dây mần trầm giọng nói rằng loại chuyện này cũng không có tiền lệ vì sao cái này hai đoạn kỳ tích thời điểm như thế đặc t h ủ ngước mắt nhìn ra tộc quản g i a dây mần trầm giọng dò hỏi còn có cái khác gì thường a còn có chính là quản gia ánh mắt lộ ra một vệ dị sắc lên tiếng nói rằng đại tiểu thư cũng tham gia lần này cơ giáp tranh tài đế pháp nàng không phải tại một vệ tam hảo tinh cầu bên trên giải sầu a cũng tham gia lần tranh tài này quản gia nhẹ gật đầu sáng tạo kỳ tích thời điểm người chính là đại tiểu thư đồng đội hô dày mần hai tay trống ở trên bàn làm việc chấm tư một lát sau lên tiếng nói rằng đem cái này hai đoạn video phóng xuất để cho ta nhìn xem đồng thời thông chi bộ phận nhân sự cẩn thận điều tra sáng tạo kỳ tích thời điểm người tin tức cặp kẽ là học trưởng quản giá nghe vậy đáp lời một tiếng điểm kích máy truyền tin đem hai đoạn video hình chiếu trong phòng làm việc ạn pha dày mần trầm mặc không nói xem hết hai đoạn video lập tức lâm vào thật sâu trong trầm mặc đặc sắc nửa ngày ạn pha dày mần kinh hô một tiếng trong mắt lóe lên thấy cái mình thích là thém chi sắc hình cung đường đạn mưa đạn như mưa nếu h h ư t k như ta đoán công lầm ngoại trừ tinh hà đế quốc đế quốc khác người hẳn là cấm chỉ quan sát nếu như có thể nắm giữ loại này thương thuật như vậy đế quốc chiến lược trình độ tuyệt đối sẽ cao hơn một bậc thang hô hạn phạ dây mần thở phào một hơi quay đầu nhìn về phía quảng gia gấp giọng dò hỏi người này tin tức cha ra được à? mau nói cho ta biết quản gia tại trên máy truyền tin mặt cha xét một lát ngầm đầu nói rằng đã ra tới bất quá bất quá cái gì quản gia trầm m ặ t một lát nói rằng bất quá cái này trác vũ thân phận tin tức hẳn là ngụy tạo giả tạo h à n pha dây m ẩ n xứng sở lập tức thở dài một cái đáng chết chẳng lẽ liền không tìm được hắn sao không đúng còn có đế pháp dây m ẩ n ánh mắt đột nhiên sáng lên đế pháp cùng hắn là đồng đội khẳng định biết tin tức của hắn ngước mắt nhìn quản gia dây mận gấp giọng nói rằng chuẩn bị phi thuyền ta muốn đi trước một vệ tam hào tinh cầu Tốt, tộc trưởng. một vệ tam hảo tinh cầu một gian đỉnh cấp xa hoa trong căn hộ flan anh ạn phạ dậy mẩn đẩy ra cửa phòng đóng chặt gặp được ngay tại tòa h mặt m à n g nữ nhi đế pháp một tiếng thở nhẹ nhường đế pháp s ữ n g sở ngay tại chỗ ba ba đế pháp động t á c trên tay dừng lại mặt m à n g trực tiếp rớt xuống đất ngài tại sao cũng tới ạn phạ dậy mẩn túi đầu nhìn xem có chút mơ hồ đế pháp gấp giọng dò hỏi hắn ở đâu a i vậy đế pháp nghe vậy càng mơ hồ nam nhân kia dậy mẩn ngay sau đó dò hỏi đế pháp nghe vậy khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên tức giận hô ba ba ta không có dấu nam nhân、ừ. hay cạn phạ dậy mận lúc này mới ý thức được chính mình có chút sốt ruột ta hỏi là cái kia cùng ngươi tổ đội tham gia trận đấu người sáng tạo ra hai đoạn kỳ tích thời điểm người hắn ở đâu đế pháp nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ chật hiểu ngài nói là trác vũ a đ ố i hắn đi đâu đế pháp đúng bay lên tiếng nói rằng vừa mới đi a cạn phạ dậy mận nghe vậy vẻ mặt tối xâm lại thở nhẹ một tiếng chấm một bước quay đầu nhìn đi theo tới mình còn ra dậy mận lên tiếng nói rằng tìm tới trác vũ nhất định phải đuổi tại thế lực khác trước đó minh mạch ả ạ n phạ dây m ẩ n cũng không biết người hắn muốn tìm giờ phút này đã sớm rời đi tinh hà đế quốc võ minh một gian tinh thất bên trong hoa mỹ dị thời không chi môn c h ố n g giống xuất hiện tại không có một hai trong tinh thất b á dị thời không chi môn có chút nổi lên vận sóng diệp vũ cùng y chấn thiên thân ảnh xuất hiện trong phòng giận chúc mừng t ú c chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo chỉ một nghìn điểm giận chúc mừng t ú c chủ trộm lấy huyết mạch thất tình tiến hóa dự t ể phải trăng rút ra linh tính diệp vũ trong đầu vang lên hệ thống thanh em nhắc nhở diệp vũ phất tay ra hiệu uy c h ấ n tiên xử lý tại tinh hà đế quốc đao loạt tin tức chính mình thì lấy ra dược thể xếp bằng ở trong tinh thất hệ thống rút ra linh tính một tiếng thở nhẹ diệp vũ trong tay huyết mạch thức tỉnh cùng tiến hóa dược thể nao nhao phóng xuất ra kim sắc quan mang một lát sau quan mang tiêu tán diệp vũ trong tay chỉ còn lại một ống kim sắc dược thể đồng thời tại diệp vũ trong đầu hiện ra liên tiếp tin tức giận chúc mừng tốc chủ thu hoạch thiên phú ghen sinh vật kỹ thuật g i n chúc mừng tốc chủ thu hoạch được huyết mạch rung hợp dược t h hệ thống tiếng nhắc nhở tại diệp vũ trong đầu vang lên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 vẩn k i ế m thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu nhất truyền luyện đan thuật vân văn trận pháp ban đầu hiểu kim cương ma viên quyết thần thống chỉ xích thiên n g a i trong lòng bàn tay càn k h ô n hỏa d i ễ m chống cự thần chi mắt mệnh vận c h i huyền hàn băng chống cự vật phẩm chân môn dược thủy kha nam cùng khoảng kính mắt long môn ngọc khắc tương tư nhận chữ vật bộ bộ cao cái b ậ t lửa đổ thần áo choàng một phương linh điển khóa lại t u luyện thất khóa lại đang t i n lâu kỳ vật huyết mạch dung hợp dược tể thuộc hạ uy trấn t i ê n nhất tiểu thiến khế thú, cánh thiên tàm mới sinh kỳ rút thưởng số lần không chương một nghìn một trăm mười ba di động xuất hiện chương một nghìn một trăm mười ba di động xuất hiện cúi đầu nhìn xem trong tay kim sắc dược tề diệp vũ trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất thông qua trong đầu hệ thống truyền thâu tin tức diệp vũ biết ở trong tay dược tề đến cùng là dùng tới làm gì tại tinh hà đế quốc bên trong mặc dù có cường đại vũ trụ chiến hạm nhưng là tự thân cá thể thực lực vẫn như cũ phi thường trọng yếu cứ việc thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài cùng đoạn thể thuật có thể cực lớn để cao nhân thể tố chất thân thể nhưng là vẫn không có thoát ly phạm nhân phạm chủ mong muốn siêu thoát phạm nhân trói buộc trở thành quan sát c h ú n g sinh siêu nhân tại tinh hà đế quốc có hai loại con đường một loại trở thành cơ giáp sư điều khiển cơ giáp chiến l ự c có thể so với tinh tế chiến h ạ n g cường đại cơ giáp sư có thể khống chế hành tinh cấp thậm chí là cấp hàng tinh cơ giáp khủng bố như vậy chiến l ự c phá hủy một khỏa tinh cầu đều không phải là vấn đề loại này con đường là tinh hà đế quốc đại đa số người lựa chọn để cao tố chất thân thể khống chế cường đại hơn cơ giáp nhưng mà còn có một loại khác con đường xa so với đơn thuần điều khiển cơ giáp cường đại hơn rất nhiều cái kia chính là huyết mạch tinh hà đế quốc chỗ trong vũ trụ rộng lớn v ô ngẩn có đông đảo sinh mệnh tinh cầu dự dụng đông đảo sinh mệnh chủng tộc tại những sinh mạng này trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch lực lượng có lẽ là đột biến gen có lẽ là viễn cổ cự thú hậu duệ tóm lại trong huyết mạch của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút lực lượng kỳ lạ mà mong muốn kích phát ra loại lực lượng này ngoại trừ số người cực ít tiên thiên thức tỉnh càng đa số hơn đều cần huyết mạch thức tỉnh dược t h chính vì vậy tinh hà đế quốc mới đối với huyết mạch thức tỉnh dược t h trưởng không cực kỳ nghiêm ngặt mà tại huyết mạch thức tỉnh dược t h phía trên còn có một loại cao cấp hơn dược t h huyết mạch tiến hóa dược thể loại thuốc này có thể cực lớn thôi hóa tự thân huyết mạch làm cho phát huy ra càng lớn tiềm lực tinh hà đế quốc g e n sinh vật kỹ thuật đã đạt đến một loại cái gọi là đ ỉ n h phong vô số g e n nhà khoa học về sinh vật mong muốn tiến thêm một bước đánh vỡ sinh vật g e n gông cùng xiềng xích bọn hắn mong muốn sáng tạo ra có thể dung hợp viễn cổ cự thú huyết mạch dược thể rộng lớn vô ngần vũ trụ tinh hà bên trong không chỉ có trí tuệ loại người hình sinh vật còn có kinh khủng hơn sinh vật hùng mạnh viễn cổ tinh không cự thú những tồn tại này vô tận v i n n g u y n du đang tại rộng lớn trong tinh hà cự thú mới là dấu ở trong vũ trụ bá chủ chỉ cần dung hợp cự thú huyết mạch sẽ thu hoạch được có thể so với cự thú lực lượng cùng vô tận sinh mệnh bất quá tinh hà đế quốc ghen nhà khoa học về sinh vật nhóm cuối cùng vô số thời gian vẫn không có sáng tạo ra huyết mạch dung hợp d ự tề mà bây giờ diệp vũ trong tay liền có một ống huyết mạch dung hợp d ự tề nếu như chuyện này bị tinh hà đế quốc người biết được như vậy bọn hắn sẽ không hết bất cứ giá nào cướp đoạt d ự tề lật tay thu hồi huyết mạch dung hợp d ự tề diệp vũ trong hai con người hiện lên một vệ sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới lần này hệ thống sẽ trực tiếp rút ra ra một ống huyết mạch dung hợp d ư tề xem ra còn phải đi tinh hà đế quốc một chuyến chỉ cần dùng dược t ề dung hợp đặc thù huyết mạch diệp vũ thực lực tuyệt đối sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất bất quá mong muốn sử dụng dung hợp cự thú huyết mạch còn phải tiến về tinh hà đế quốc châu vũ trụ l á t đầu diệp vũ tạm thời đẻ xuống ý nghĩ trong lòng h uy trấn tiên tư liệu tin tức xử lý thế nào diệp vũ dương mắt nhìn về phía một bên lặng im mà đứng h uy trấn tiên một lát sau h uy trấn tiên trong hai mắt ánh sáng màu đỏ loẹ lên một cái rồi biến mất hồi bẩm chủ nhân tin tức đã phân loại xử lý hoàn tất diệp vũ nhường đế pháp đao loạt trong tin tức đã bao hàm tinh hà đế quốc từng cái phương diện vô số tư li chỉ là đạo loạn liền lãng phí thời gian một ngày mà bây giờ cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm uy t r ấ n tiên h phân tích một chút những tài liệu này cảm giác thế nào nhìn mà than thở uy t r ấ n tiên h máy móc trong mắt ánh sáng màu đỏ lợi lên cảm thán nói tinh hà đế quốc khoa học kỹ thuật đã xa xa dành t r ư ớ c chúng ta xỉ v ở t r ồ n g tình cầu khoa học kỹ thuật cấp hàm n tinh l ô lên cấp cấp vũ trụ tịch diệt cấp cơ giáp chiến h ạ m lượng từ bình đài thông tin kỹ thuật thời không nhảy vọt kỹ thuật đây đều là làm ta khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật uy chấn tiên băng lanh máy móc thanh em bên trong vậy mà mang theo một tia kích động diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ may mắn cú may lần này mang theo v y t r ấ n thiên cùng nhau đi tới nếu không nhiều như vậy cao khoa kỹ liền bạch bạch lãng phí v y t r ấ n thiên những n à y kỹ thuật có thể hay không tại hiện thế bên trong sao chắc được đối với hơi dung thiên trí năng diệp vũ vẫn tin tưởng nghe được diệp vũ hỏi thăm v y t r ấ n thiên một đôi máy móc trong mắt ánh sáng màu đỏ thường xuyên lấp lóe c h â m m ắ t tính toán thật lâu v y t r ấ n thiên lúc này mới lên tiếng lên tiếng hồi bẩm chủ nhân tinh hà đế quốc khoa học kỹ thuật cùng hiện thế khoa học kỹ thuật t r i n lệch rất xa đây là uy chấn thiên thoáng sử trí sử trí tử phải nói, hiện thế trình độ khoa học kỹ thuật cùng tinh hà đế quốc so sánh cái kia chính là con nít danh kém quá xa. hiện thế bên trong người loại bước chân còn chưa đi ra thái dương hệ mà chỉ cần một tinh hà đế quốc cũng đã là chấn áp mấy cái ngân hà hệ bá chủ cấp tồn tại. cơ giáp chiến h ạ n g lượng tử bình đ à i thời không nhảy vọt những này cấp cao khoa học kỹ thuật thời gian ngắn căn bản không có khả năng phục chế thành công. bất quá cường độ cao hợp kim d â n dụ n g trí năng cỡ nhỏ phi hành khí phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng uy chấn thiên nhìn xem g i vũ cung kính thanh âm những này dân sự khoa học kỹ thuật có thể có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn phổ c ộ n diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ trợ hiểu mong muốn phát triển thành tinh hà đế quốc như thế nhất định phải có một cái kiên cố khoa học kỹ thuật cơ sở đem những n à y có thể phổ cập tư liệu đơn độc phục chế một phần cho ta uy trấn thiên nghe vậy đưa tay giá trị trên lòng bàn tay biến hóa ra một cái cỡ nhỏ u bàn đưa cho diệp vũ chủ nhân đây là ngài cần tư liệu diệp vũ tiếp nhận u bàn khoe miệng lộ ra một vệ ý cười loại tài liệu này hẳn là sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú a đi thôi nói xong diệp vũ trực tiếp đi ra đóng lại mấy ngày tinh thất võ minh đại sành lý ngộ t r â n hai đầu gối xếp bằng ngồi dưới đất một thanh màu vàng xanh nhạt trường kiếm đặt nằm ngang trên hai đầu gối sư minh diệp vũ đi đến đại sảnh đúng lúc nhìn thấy một màn này bá lý ngộ t r â n hai mắt hơi mở một vệ sắc bén kiếm y loẽ lên một cái rồi biến mất sư đệ người bế quan kết thúc lý ngộ t r â n thu hồi linh kiếm bóng xanh đứng người lên nhìn về phía diệp vũ diệp vũ đi đến một bên chỗ ngồi ngồi xuống tự lo rót một chén t r à nước sư minh ta bế quan mấy ngày bảy ngày diệp vũ nghe vậy n h ữ n mày lại không nghĩ tới đã bảy ngày thời gian chiến tiên đâu hắn đi xử lý sự t ì n h người bế quan trong khoảng thời gian này thật là đã xảy ra rất nhiều chuyện à. a diệp vũ trong mắt l ó e lên một vệ vẻ kinh ngạc chuyện gì xảy ra lý ngộ chân n â m chén trà lên uống một hớp nước trà lên tiếng nói rằng ba ngày trước hoa cốc cảnh nội một chỗ tín hiệu che lấp u đã xảy ra d i biến c h ư ơ n một nghìn một trăm mười bốn các phương hội tụ t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười bốn các phương hội tụ d i biến diệp vũ trên mặt thần sắc nao nào, lập tức trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang d ị biến thật xuất hiện ở đâu trước mắt là tình huống như thế nào nghe được diệp vũ hỏi thăm lý ngộ t r â n v u n g xuống trong tay c h é n trà khuôn mặt g ầ y g ò bên trên h i ể n lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng d ị biến khu tại quốc cảnh bên trong duyện châu thị chiều sang khu ngư d ư ơ n g huyện đây là một tòa xa xôi h u y ệ n thành thường trú nhân khẩu tại t r ư ờ n g mười vạn d ị biến liền phát sinh ở ba ngày trước lý ngộ t r â n hai tay đặt ở chỗ ngồi trên l a n can nuốt nhẹ một lát lên tiếng nói rằng một trận sương mù bao phủ tại ngư d ư ơ n g huyện phía trên ngay từ đầu còn tưởng rằng là đơn thuần sương mù về sau đồng vụ càng ngày càng dày thậm chí nửa bước bên ngoài đều thấy không rõ bóng người bất quá cũng may d ị biến xảy ra trước đó ngư dương huyện đa số quần chúng đều đã sơ tán chỉ còn lại cực kỳ cá biệt người không hề rời đi diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu trầm ngâm nói trừ cái đó ra còn có cái khác gì thường a lý ngộ chân lắc đầu lên tiếng nói rằng không có d ị biến cu trước mắt đã bị cách ly hai ngày trước phía trên phái người đi vào gió xét kết quả đến bây giờ đều không có chút nào tin tức chuyển tới đạo minh cùng cái khác tu hành giới thế lực có hành động gì a diệp vũ nâng chén trà lên đặt ở dưới mũi nhẹ người một chút lên tiếng dò hỏi Đạo đã Minh phái duyên tử châu i n n thị a i người tiến triều ú đâm. Mặt khác Mỹ, hợp Trung sapu n h c ngư ộ i dân huyện n tòa này xa xôi huyện thành giờ phút này đang bị sương mù nồng nặc bao khoả trong đó quay chung quanh huyện thành vài trăm mét bên ngoài đã sớm bắt đầu thiết lập trạm chặt đường đại lượng cảnh lực bộ đội đem ngư dương huyện thành vây quanh thành một cái s ắ t h ô n g đạo minh thiên lôi tử thiên huyền tử hai người đứng tại một chỗ cao tầng mái nhà phía trên nhìn xem vài trăm mét bên ngoài ngư dương huyện thành thiên huyền tử thiên lôi tử quay đầu nhìn về phía một bên thiên huyền tử lên tiếng nói rằng ngươi có thể chờ ăn à? thiên huyền tử miệng lớn cắn xé trong tay bụi gà nghe vậy cười ha ha đây là ta mới nướng ra tới ngươi có muốn hay không đến điểm thiên lôi tử trình ngay ngắn trường kiếm sau lưng khẽ hư một tiếng ta mới không ăn、Sách thiên huyền tử nghe vậy vẻ mặt vẻ tiếp lối kia thật là đáng tiếc thiên lôi tử ngươi nói cái này sương m ụ lúc nào thời điểm có thể tan hết thiên lôi tử nhìn xem bị nồng mụ che giấu huyền thành nhứ mày không rõ ràng bất quá ta dự tính cũng nhanh đi thôi hôm nay những cái kia nước ngoài tu hành giới người hẳn là tới hoa quốc xuất hiện dị biến cu căn bản không g ặ p được cho nên ngoại cảnh tu hành giới trước tiên liền đã biết đã xảy ra dị thường tại cùng hoa quốc trao đổi một ngày sau đó từng cái tu hành giới thế lực n h o nhao tuân hướng hoa quốc ngư dương huyện ngoài thành cách đó không xa có một chỗ đã sớm hoang phế nhà máy nơi này đã bị cải tạo thành tạm thời khu nghỉ ngơi mà tại lúc này trong khu nghỉ ngơi tới năm làn sóng cảnh ngoại tu hành giới thế lực mỹ hợp trung quốc hát cám giáo hội huyết tộc b ỡ lạ s ơ h o ạ n elizabeth mang anna mỹ hợp trung quốc quang minh giáo hội thần tử đông hoàng hồng ý đại giáo chủ Y lý am tuyết quốc thần n g u y ệ t thánh nữ nguyệt thần diệu n g u y ệ t kỵ sĩ lai nhân tư đặc nhật quốc g â m dương sư an bồi tình minh cùng một chút cỡ nhỏ liên hợp thế lực vũ phương thế lực mục tiêu cuối cùng nhất đều là bị đồng vụ che giấu ngư dương huyện thành bởi vì một trận s ư ơ n ngụ một cái huyện thành nho nhỏ, nhỏ Giờ phút n à thành tu hành y trở tu g i i i ớ chú ý t ê u điểm. n g u y ệ t t h ầ n quang minh giáo hội thần tử đ e lạnh ánh mắt h u lùng nhìn đông hoàng một cái người lạnh một tiếng ngươi vẫn là trước sau như một tự đại ngươi cho rằng mình bây giờ vẫn là cao cao tại thượng đông hoàng thái nhất ta hơn nữa ngươi cho rằng chỉ có hai người chúng ta đi tới tổ địa a nguyệt thần q u a y đầu nhìn về phía khu nghỉ ngơi một chỗ ngóc ngách đứng nơi đó một ngọn gió từ chắc tuyệt thân ảnh ở trên người hắn ta thấy được đầu kia hồ ly c á i bóng a đông hoàng theo nguyệt thần ánh mắt nhìn về phía khu nghỉ ngơi nơi nhỏ lén h an bồi tình minh mở ra trong tay q u ả xếp ngăn khuất trước mặt mình chỉ chừa lại một đôi hẹp dài ánh mắt cười nhẹ nhàng nhìn xem đông hoàng ngươi nói là trên người hắn có thương vương đ ắ t kỷ chuẩn bị ở sau đông hoàng trong mắt thần quang l o ạ lên đối với một bên hồng ý đại giáo chủ đậy vây, vây tay thân tử có gì phân phó w i l l i am nhìn thấy đông hoàng gắc đi đến bên cạnh thân c u n g kính thanh âm đông hoàng đưa tay chỉ hướng an bồi tình minh lên tiếng nói rằng hắn là ai w i l l i am nghe vậy lập tức lên tiếng nói rằng âm dương sư an bồi tình minh an bồi g i a t ộ c tộc trưởng đương nhiệm âm dương sư w i l l i am thấy thần tử hơi nghi hoặc một chút lên tiếng giải thích nói đây là nhật quốc tu hành giới s ư hô âm dương sư có thể khai thông thật thần điều khiển đũ hồn lệ quỷ a đông hoàng nghe vậy khinh thường cười lạnh một tiếng tiểu đạo nói xong đông hoàng cất bước đi hướng an bồi tình minh đem ngươi thức thần gọi ra đến nhường bản tọa nhìn xem an bồi tình minh một bộ màu xanh n h à t âm dương sư bảo không gió mà bay nhẹ nói ngươi đây tính toán là cái gì đ ồ vật cũng dám phân phó ta trong khu nghỉ ngơi nguyên thần hát ám giáo hội cùng thế lực nhỏ liên minh nhìn xem hai phe c h i n n đấu trong mắt tất cả đều lộ ra không hiểu ý vị vâng đông hoàng trên thân phun trào r a kim hoàng sắc lưu quang dường như một t ầ n g hỏa diễm bao phủ tại trên thân an bồi tình minh hẹp dài hai mắt bên trong con ngươi trong nháy mắt biến thành một đôi dựng thẳng đồng trong đó lõe lên nguy hiểm q u mang ngay tại hai người sắc xuất thủ thời điểm một tiếng quát trói h a i đang nghỉ ngơi khu bên ngoài vang lên đừng quên đây là cái gì khu vực thiên lôi tử cùng thiên huyền tử hai người cất bước mà bảo khí thế lăng liệt nhìn xem đông hoàng cùng an bồi tình minh hai người nếu như các ngươi không muốn vào nhập dị biến khu như vậy cứ việc ra tay đông hoàng nghe vậy hừ lạnh một tiếng đi tới khu nghỉ ngơi một bên an bồi tình minh một đôi dựng thẳng đồng cũng từ từ khôi phục như lúc ban đầu hai vị đạo minh không biết dị biến khu lúc nào thời điểm có thể tiến vào hát cám giáo hội bỡ là sơ đoản dương mắt nhìn về phía thiên lôi tử cùng thiên huyền tử lên tiếng dò hỏi thiên lôi tử nhìn bỡ là sơ đ ả n một cái biết nàng là diệp vũ thủ hạ nghe vậy lên tiếng nói rằng tất cả còn phải đợi võ minh người đến đây về sau lại làm định đoạt n r ư ơ n g một nghìn một trăm mười lăm tận thế t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười lăm tận thế ẩm ẩm trên bầu trời một khung máy bay trực thăng hướng phía ngư dương huyện phương hướng gào thét mà đi ngồi trên trực thăng diệp vũ cúi đầu đã có thể nhìn thấy ngư dương huyện hình dáng nông hậu dày đặc màu xám sương mù đem ngư dương huyện thành bao phủ trong đó chiến thiên bên trong tình huống như thế nào tinh tường a một bên tiêu chiến thiên nghe được diệp vũ hỏi t h ă m lên tiếng đáp bất kỳ thủ đoạn gì đều dùng đáng tiếc tình huống bên trong vẫn như c ũ hoàn toàn không biết gì cả hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi sương mù tiêu tán về sau tại đi vào quan sát Dư ữ a mắt nhìn về phía diệp vũ tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ước ao sư thúc có biện pháp xem xét tình hình bên trong a diệp vũ nhữ mày lại nhẹ nói thử xem vừa mới nói xong diệp vũ mi tâm xuất hiện một đạo kim sắc lấp lóe thần thông thần trí mắt bá ánh sáng màu hoàng kim lóe lên một cái rồi biến mất bao phủ tại ngư dương huyện trên thành sương mù tại diệp vũ trong mắt dần dần rõ ràng lên đây là diệp vũ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sư thúc ngài thật thấy được tiêu chiến thiên nhìn thấy diệp vũ mi tầm kim s ắ c dựng thằng đồng trong lòng đột nhiên giật mình diệp vũ thu hồi thần chi mắt trên mặt thần sắc dần dần ngưng trọng lên tận thế cái gì tiêu chiến thiên trong lòng đ ố n g nhiên xếp chặt diệp vũ trên mặt thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh lên tiếng nói rằng giờ phút này ngư dương h u y ề n thành thoáng như tận thế tại diệp vũ thần chi mắt hạ sương mù không tại trở thành ngắn cản ngư dương huyện trong thành tình hình xuất hiện tại diệp vũ trong mắt huyện thành cao lầu t ự như kinh nghiệm mấy chục năm thời gian tàn phá biến rách nát không chịu nổi trong thành trống g i ố một mảnh không có chút nào nhân khí tiêu chiến thiên nghe ta diệp vũ tự thuật trong mắt l ó e lên trấn kinh c h i sắc tại sao có thể như vậy diệp vũ vô vô tiêu chiến thiên bạ bay nhẹ nói đừng suy nghĩ chờ một chút tự mình đi huyện thành bên trong tại nhìn kỹ một chút nhìn phía dưới sương mù bao phủ huyện thành diệp vũ lên tiếng nói rằng sương mù nhanh tản ầm ầm máy bay trực thăng đáp xuống khu nghỉ ngơi phía trước diệp vũ cùng tiêu chiến thiên hai người theo trên phi cơ nhảy xuống đạo hữu đạo minh thiên lôi tử cùng thiên huyền tử hai người nhìn thấy diệp vũ trong mắt lõe lên vẻ mờ rỡ diệp vũ nhìn xem hai người trên mặt ý cười lõi lên hai vị đạo hữu đã lâu không gặp chủ nhân vợ lạ sợ bạn gặp được diệp vũ lãnh diễm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thân hình l ó i lên đi tới diệp vũ bên cạnh thân elizabeth mang anna đi theo vợ lạ sợ bạn s à o lừng nhìn xem diệp vũ ánh mắt có chút phức tạp huyết tộc vương lại là diệp vũ thuộc hạng cái này khiến nàng cảm thấy bếp quất nhưng lại không thể làm gì quan minh giáo hội thần tử đông hoàng nhìn thấy diệp vũ thân ảnh trong ánh mắt thần quang l ó i lên đ á y mắt lộ ra một tia vẻ kia rẻ vậy mà nhìn không đấu đông hoàng trong lòng âm thầm chân kinh chính mình vậy mà nhìn không ra diệp vũ nội tình tiểu t u y ế t diệp vũ ánh mắt chuyển r ờ i đến n g u y ệ t thần trên thân trong ánh mắt h o à n g hốt một lát bản cung chính là n g u y ệ t thần n g u y ệ t thần thanh lanh thanh nhâm vang lên nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy phẫn hận c h i sắc hô tất đa n g u y ệ t thần diệp vũ khẽ lắc đầu trong mắt có chút t ạ m đạm có ý tứ an bồi tình minh đứng tại khu nghỉ ngơi một cái góc âm thầm đánh giá đám người nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy nguy hiểm c h i sắc khu nghỉ ngơi một góc là một chút cỡ nhỏ tu hành giới liên hợp thế lực đối với võ minh đạo minh hắc á m quang minh giáo hội chờ một đám thế lực lớn mà nói bọn hắn kém qua xa chỉ có thể liên hợp cùng một chỗ tìm cơ hội. liên hợp thế lực bên trong có một cái gặp được diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ k i n h sợ dưới thân thể ý thức hướng về sau lấp lóe mong muốn tránh đi diệp vũ ánh mắt hắn là tiết văn viễn một cái tên trong nháy mắt xuất hiện tại diệp vũ trong óc trước đó diệp vũ đạt được t r ù n g phách thời điểm tiết văn viễn liền đưa ra bất luận điều kiện gì đều muốn mua xuống t r ù n g phách chỉ có điều bị diệp vũ từ chối hiện tại diệp vũ lại thấy được tiết văn viễn thân ảnh hắn tự hồ là đang một nhà ạ cổ lộ sinh vật trung tâm nghiên cứu công tác làm sao lại xuất hiện ở đây diệp vũ trong đầu dâng lên một cái nghi vấn mau nhìn sương mù muốn tản quan minh giáo hội h ồ n g y đại giáo chủ y l i a một tiếng kinh hô hấp dẫn chú ý của mọi người đám người d ư ơ n g mắt hướng ngư dương huyện thành nhìn lại chỉ thấy bao phủ tại huyện thành phía trên sương mù từ từ tiêu tán lên đi đám người c h u y ể n bước hướng phía huyện thành bước nhanh tới các ngươi cẩn thận một chút bên trong chỉ sợ có chút vấn đề diệp vũ đối đạo minh thiên lôi tử thiên huyền tử hai người lên tiếng nói rằng thiên lôi tử cùng thiên huyền tử nghe vậy nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ trị trọng mọi người tại huyện thành bên ngoài chờ đợi đường này sương n g rốt cục tăng hết vất quá ngư dương huyện trên không vẫn như c ũ lưu lại màu xám nhà sương n g bất quá cũng không ảnh hưởng tầm mắt của mọi người đi đi vào thế lực nhỏ trong liên minh có người kìm nén c ũ n g được dẫn đầu đến gần ngư dương huyện thành bên trong đi vào huyện thành diệp vũ mới phát hiện huyện thành xa so với chính mình ở giữa không trung nhìn thấy muốn rách nát nhiều huyện thành cùng ngoại giới tựa hồ là ở vào hai cái thời gian không gian khác nhau bên trong một cái sinh cơ rạng r à o một cái âm vũ đầy tử khí huyện thành con đường tại thời gian trôi qua hạ biến khô nước vỡ vụ dưới chân dẫm mạnh đều có thể vê tầng tiếp theo bã vụ hai bên nhà lầu tất cả đều ố n lượn n h i vệ biến lào đảo m ừ n n ã thế lực khắp nơi tiến vào huyện thành tựa như là một giọt mực nước t ả n vào trong nước hồ rất nhanh liền khuyết tán ra đến mỗi một cái thế lực đều tách ra thăm dò tại d ị biến huyện thành bên trong tìm kiếm chỗ dị thường sư thúc cái này ngư dương huyện trong thành dường như không có cái gì à? tiêu chiến thiên đi đến diệp vũ bên cạnh thần trong mắt lõe lên v ẻ n kinh ngạc diệp vũ dương mắt nhìn chung quanh một lát trầm giọng nói rằng chiến thiên ngươi còn xác định nơi này là ngư dương huyện thành à? sao không xác định tiêu chiến thiên không chút do dự nói đây chính là ngư dương huyện thành đi ngươi nhìn tiêu chiến thiên thanh n m bỗng nhiên ngừng lại bởi vì hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. đường cái một bên có một cái rách nát kiến trúc bất quá kiến trúc trước mặt bản g thông báo bên trên lờ mờ còn có thể thấy rõ đây là một chỗ ngân hàng thương thị ngân h n hàng quảng lăng huyện c h i nhánh ngân hàng thương thị ngân h n hàng quảng lăng huyện c h i nhánh ngân hàng tiêu chiến thiên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc kinh ngạc nói nơi này không phải ngư dương huyện a quảng lăng huyện c h i nhánh ngân hàng thế nào xuất hiện ở đây diệp vũ nghe vậy lắc đầu lên tiếng nói rằng ngươi còn có một chỗ không có phát hiện hoa quốc nơi nào có cái gì hương thị ngân hàng tê tiêu chiến thiên bỗng nhiên hút miệng hơi lạnh gáy mắt lộ ra một tia hoảng sợ mấy lần cả nước ngân hàng l i ê n mẹ nó không có để cho hương thị ngân h n hàng càng đừng đề cập quảng lăng huyện c h i nhánh ngân hàng sư thúc cuối cùng là chuyện gì xảy ra tiêu chiến thiên trong đầu có chút loạn hết thảy trước mắt đều lật đổ tiêu chiến thiên nhận biết t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười sáu dò bị trương một nghìn một trăm mười sáu dò bị đi tại rách nát trên đường cái diệp vũ nhìn khắp m ộ n phía cứ việc đường cái hai bên nhà lầu cũng bắt đầu ra bị nẹ như bể nhưng là lờ mờ còn có thể nhìn ra tòa thành thị này vốn có phun hoa tuyệt không phải một tòa xa xôi huyện thành rách nát về sau dáng vẻ h ã n lâu chối siêu thị đường cái một bên dính đ ầ y cho bụi biển quảng cáo hấp dẫn diệp vũ chú ý vợ lạ diệp vũ chào hỏi một tiếng theo sau lưng huyết tộc c h i vương vợ lạ sơ vạn chủ nhân vợ lạ đi đến diệp vũ bên cạnh thân cung kính thanh âm có cái gì phân phó hát cám giáo hội vợ lạ sơ vạn cùng trưởng lao elizabeth mang anna hai người cũng không đơn độc rời đi mà là đi theo diệp vũ cùng tiêu chiến thiên hai người cùng nhau thăm dò diệp vũ đưa tay chỉ chỉ đường cái một bên siêu thị lên tiếng nói rằng đi cái kêu bên trong siêu thị lấy ít đồ đi ra vợ lạ nghe vậy nhẹ gật đầu hiểu rõ mang anna trưởng、Lão. vẫn là sơ hoàn nhìn về phía bên cạnh thân huyết tộc trưởng lão trầm giọng nói rằng nghe được chủ nhân phân phối a elizabeth mang anna trần trờ một lát nhẹ gật đầu vậy còn không mau đi thật là elizabeth mang anna trong lòng có chút bị quất ta đường đường một vị huyết tộc trưởng lão vậy mà làm loại này chân chạy công việc chẳng lẽ muốn để cho ta đi v ỡ là thấy elizabeth vẻ mặt có chút trần trờ nhữ mày lại lãnh sắc quát đồng thời tại vỡ l ạ trên thân tản mắt ra một sợi thiên phú vương chi uy nghiêm khí tức hướng phía elizabeth ép tới tuân mệnh n ô vương elizabeth thân thể r u lên Trên một ặ t l ra vẻ kinh hoàng, lập ứ c cung kính trả lát ờ i b e e l i z a b h không dám ở do dự, thân thể lói lên, vóng người đã biến người. dám do dự, lát mất ở trước mặt mọi、người. Một ở ở trước lóe đã sau elizabeth trong tay cầm một cái giữ tơi ư b ì n h xuất hiện tại bờ l à sờ v ạ n trước người Bờ l à tiếp nhận giữ tơi ư b ì n h ngược lại đưa cho diệp vũ chủ nhân ngài nhìn cái này được sao diệp vũ tiếp nhận đặt ở trong tay đánh giá một lát ánh mắt lộ ra một vệ dị sắc bắc cực tinh quỷ ngưu đồ hộp sản xuất nguyên liệu thượng phẩm quỷ ngưu thịt acid amin acid phosphor dịp chỉ sản xuất công ty bắc cực tinh trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất điện đông minh thị thần t i n h huyện vinh hoa đường phố 345 hảo sản xuất này g 2103 t h á n g 5 năm 14 t nghìn t r ă n g à y sư túc tiêu chiến thiên nhìn xem diệp vũ giật mình ngay tại chỗ không khỏi lên tiếng hỏi thăm xem một chút đi diệp vũ đem trong tay q u ỳ ngư h đồ hộp ném cho tiêu chiến thiên đây là tiêu chiến thiên ánh mắt tại đồ hộp phía trên nhìn lướt qua lập tức mở to hai mắt nhìn đ á y mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc diệp vũ dương mắt nhìn về phía nơi xa lên tiếng nói rằng đây tuyệt đối không phải ngư dân huyện càng không phải là hoa quốc thậm chí không phải chúng ta thế giới này đồ vật tiêu chiến tiên đột nhiên ngẩng ngẩn đầu lên kinh ngạc nhìn về phía diệp vũ sư thúc ngươi nói là cái này đồ hộp không phải chúng ta thế giới không riêng như thế diệp vũ đưa tay chỉ chỉ một phía lên tiếng nói rằng ban đầu ngư dương huyện đã biến mất đây là bị thế giới khác đổi thành về sau thành thị t ê đ ông tiêu chiến tiên hít vào m ộ t hơi liền trong tay đồ hộp r ớ t xuống đất đều không tự biết bị đổi thành về sau thế giới tại sao có thể như vậy diệp vũ đưa tay đập sợ tiêu chiến tiên bả bay nhẹ nói nhập ra tùy tục chớ suy nghĩ quá nhiều diệp vũ sau lưng vẫn là sơ đoạn cùng elizabeth mang anna hai người trong mắt giống nhau lộ ra chấn kinh c h i sắc nhìn xem tòa này âm u đ ầ y t ử khí thành thị đáy lòng dâng lên một hơi khí lạnh dị thời không bị diện đây là bị dòm bị cùng dị thú chi phối thế giới còn xuất lại nhân loại tại t h a i biến hạ đau khổ dãy r u ộ quảng lăng huyện tòa này đã sớm không có một hai thành thị đổ nát bị quỷ dị màu xám sương mù bao p h ủ trong đó tại không h i ể u tác động phía dưới thỉnh thoảng có cường đại dòm bị lanh chúa cùng dị thú nhao tuần hướng nơi này nhân loại may mắn còn sống x u t đã nhận ra dòm bị cùng dị thú dị thường theo sát phía sau cẩn thận dò xét nguyên nhân một cái vóc người gầy gò k h í tức hung hãn thanh niên đứng tại một tòa tàn phá trên nhà cao tầng nhìn phía xa dị thường những này d ọ m bi lanh chúa cùng dị thú thế nào đều tụ tập tại quảng lăng huyện bên ngoài chẳng lẽ là bởi vì này quỷ dị sương mù a thanh niên một đôi sắc bén ánh mắt nhìn về phía quảng lăng huyện nhưng lại nhìn không thấu này quỷ dị đồng b ụ vạch cốt ngươi có thể phát giác được cái gì đó thanh niên bên cạnh thân đứng đấy một đầu bộ dáng giữ tợn cự lang cự lang vai cao hai m thân dài chừng năm m chi cự nanh luốt sắc bén một đôi thú đồng bên trong tỉnh thoảng hiện lên vẻ bạo ngược cự lang thân thể cùng tứ chi tất cả đều bao trùm lấy màu trắng cốt chất bong đ ầ u nhìn quỷ dị dị thường nga ô cự lang nghe được thanh niên hỏi thăm ngửa đầu thét dài một tiếng thanh niên nghe tiếng giật mình ngươi nói là phía trước có hấp dẫn ngươi đổ vật nhìn phía trước sương mù thanh niên lẩm bẩm nói nhất định phải đi xem một chút có lẽ có thể lại một lần nữa nhìn thấy đại nhân một mặt chẳng biết lúc nào sương mù bắt đầu dần dần l ù i tán thanh niên thấy thế nhãn tỉnh sáng lên bạch cốt đi thanh niên xoay người nhảy lên cưới lên cự lang phía trên một người một sói nhảy xuống cao lầu hướng phía phía trước chạy như bay theo sương mù biến mất số lượng đông đảo d ò m bị cùng dị thú cùng nhân loại may mắn còn sống sót tất cả đều c h ẳ n vào tòa này về thành sư thúc cái này không phải là một tòa thành k h ô n g a tiêu chiến thiên nghiêng thai lắng nghe nghi ngờ h ỏ i tham diệp vũ thế nào thanh âm gì cũng không có chứ thật sự là quá quỷ dị a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cắt ngang tiêu chiến thiên thanh âm diệp vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông nam phương hướng q u á khẽ ở bên kia đi bá đám người chuyển bước cấp tốc hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới Kết. Kết. một hồi làm cho người da đầu tê dại xương cốt ma sát thanh âm vang lên đám người bước chân lập tức ngừng lại tiêu chiến tiên đưa tay hướng về phía trước chỉ chỉ ra hiệu thanh âm chính là từ phía trước nhà lầu góc rẽ chuyển đến diệp vũ nhẹ gật đầu nhẹ nhàng bước chân đi hướng chỗ ngặt có người góc rẽ cảnh tượng xuất hiện tại mọi người trước mắt tiêu chiến tiên kìm lòng không được thở nhẹ một tiếng chỉ thấy một cái toàn thân để trần bóng người đang quỳ bọ tới trên mặt đất cúi đầu giống như đang ăn đồ vật bóng người tứ chi cường kiện hiện lên màu nâu xám trên da mặt hở ra đạo đạo màu tím đen mạch máu giờ phút này hắn đang cúi đầu gặp nuốt lấy thứ gì trận trận rợn người mài xương âm thanh chính là theo chỗ của hắn chuyển tới tiêu chiến thiên thanh em tựa hồ là kinh động đến bóng người này thanh em ngừng lại bóng người chậm rãi ngồi dậy thân thể vừa quay đầu thà đi tiêu chiến thiên lập tức liền phát ra một tiếng kinh hô trong tay chầm xuống l ị c h thương kiếm xuất hiện tại trong hai tay đây là vật gì không trách tiêu chiến thiên kinh ngạc thật sự là hết thẻ trước mắt quá làm cho người c h ầ n kinh đó là cái loại người hình quái vật quanh thân không có một tia lông tóc một chương miệng rộng tràn đầy răng nanh sắc bén tại quái vật trong miệng đang ngai lấy một cái cánh tay tinh hồng sắc huyết tùy theo quái vật thân thể chảy lan đầy đất dị thú chương 1117, g i dị thú giống quái vật phát ra một tiếng tru lên hướng phía diệp vũ mấy người bay nào đi qua lan đi tiêu chiến thiên lịch thương kiếm quét ngang kiếm tích chụp về phía quái vật ngực phanh quái dị một cái đạn t h á o trực tiếp đập bay ra ngoài ẩm ẩm quái vật thân thể nện mặc vào một mặt tơ ư b í c h lập tức rơi xuống trên mặt đất nhưng là sau một khắc quái vật thân thể bắn ra tựa như không có nhận tổn thương chút nào hướng phía đám người lại một lần nữa bay nào mà đến tiêu chiến thiên trong mắt dị sắc lóe lên vừa rồi một kiếp kia đủ để đem một người t r ở thành đập xương cốt n ư ớ gãy mà cái quái vật này không chút nào không hư hại không cần lưu thủ trực tiếp giết diệp vũ nhẹ nói loại quái vật này không có chút nào lý trí coi như tù binh cũng hỏi không ra bất kỳ vật gì tiêu chiến thiên nghe vậy trong mắt tinh quang loại lên một giây sau lịch thương kiếm trực tiếp đâm xuyên qua quái vật lồng n ự c cắm vào trên mặt đất giống giống màu tím đen huyết thủy chảy lan đời đất quái vật d ã rủa kêu r ê n nửa ngày về sau rốt cục đã mất đi khí tức X á c h tiêu chiến thiên rút ra lịch thương kiếm lên tiếng nói rằng sinh mệnh lực vẫn rất ngoan cường sư thúc cuối cùng là quái vật gì tiêu chiến thiên cổ tay rung lên lịch thương trên thân kiếm n h i ệ m huyết thủy tất cả đều nhỏ xuống trên mặt đất diệp vũ đi đến quái vật phù cận quan sát một lát sau trầm giọng nói rằng hẳn là nhân loại biến dị đi ra biến dị tiêu chiến thiên hơi s ứ n g sở loại này ăn người quái vật lại là nhân loại biến dị đi ra diệp vũ sau lưng vẫn là sợ hoàn dò xét cẩn thận chỉ chốc lát đối diệp vũ nói rằng chủ nhân cái này rất như là dòm bi vất quá so trong điện ảnh dòm bi lợi hại hơn nhiều diệp vũ nghe vậy mẹ gật đầu xác thực như thế chiến thiên người đi xem một chút cái này dòm bi giết chết người là ai tiêu chiến thiên đi tới nhà lầu góc rẽ cẩn thận tra xét một lát lên tiếng nói rằng thi thể bị gặm ăn hơn phân n ữ a bất quá nhìn trang phục kiểu dáng hẳn là những cái kia thế lực nhỏ người tu hành bên trong người bình thường đ ầ u n à y d r n bi mặc dù lực lượng cùng phòng ngự đều có chút không tầm thường nhưng là đối với người tu hành mà nói còn chưa đáng kể sư thúc muốn hay không đi địa phương khác nhìn xem tiêu chiến thiên d ư ơ n g mắt nhìn t r u n g quanh lên tiếng dò hỏi c h ờ một chút diệp vũ đưa tay cắt ngang tiêu chiến thiên c r a n h một sợi lôi đỉnh kiếm khí xuất hiện tại diệp vũ đầu ngón tay cũng chỉ vạch một cái t i ế m k ý sắc bén trực tiếp đem dòm bi đầu chém ra một sợi lóe sáng phản quang xuất hiện tại dòm bi phá vỡ đầu diệp vũ vây tay một khối cực kỳ nhỏ bé tinh thạch xuất hiện tại diệp vũ trên lòng bàn tay sư thúc đây là theo dòm bi trong đầu lấy r a thứ gì diệp vũ dùng đầu ngón tay nắm bớt tinh thạch đặt ở trước mắt đánh giá một lát tinh thạch hiện lên màu trắng bạc dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang tròi sáng tinh thạch nội bộ hình như có từng tia từng tia sương ngủ phun trào nhìn xem tinh thạch diệp vũ trong lòng dâng lên một tia cảm giác quen thuộc vật này ta gặp qua trong đầu tinh thần lực hạt giống h một sợi nhỏ xíu tinh thần lực đâm vào trong tinh thạch b á một vệ cảm giác mát rưởi tại diệp vũ trong đầu dâng lên diệp vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tinh thần lực của mình vậy mà tăng lên cực kỳ nhỏ một kia thật là nó trước đó diệp vũ từng tại dị thời không trộm lấy một cái lớn t r ư ờ n g hột đào tinh thạch chính là viên tinh thạch này nhường diệp vũ đã thức tỉnh tinh thần lực hạt giống mà bây giờ diệp vũ trong tay viên này mặc dù nhỏ nhưng là giống nhau tăng lên một tia tinh thần lực cái này giải thích rõ hai loại tinh thạch đến từ cùng một nơi ta lần kia trộm lấy tinh thạch chính là đến từ thế giới này a diệp vũ trong mắt tinh quang loay lên quay đầu đối tiêu chiến thiên cùng bỡ lạ lên tiếng nói rằng cẩn thận tìm xem dạng này dòm bị quái vật hẳn là còn có chút đồ tốt diệp vũ vừa mới nói xong tiêu chiến thiên cùng bỡ lạ e l i ra b e t h trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng đã diệp vũ đều nói là đồ tốt vậy thì tuyệt đối không kém được đi mấy người chuyển bước hướng phía thành thị chỗ sâu đi đến h u y ề n thành bên trong còn lại mấy cái phương hướng một đám người tu hành đều gặp cùng loại dòm bị quái vật bất quá bọn hắn cũng không phát hiện giấu ở dòm bi trong đại não tinh thạch một con đường khu bên trên n g u y ệ t thần cùng lai nhân tư đ ặ t hai người một trước một sau chậm rãi bước mà đi. mặt nhẹ. đi. n g u y ệ t thần thanh lanh thanh â m vang lên lai nhân tư đ ặ c nghe vậy lập tức đem dọn bị đầu lâu đánh nát bên trong cất dấu tinh thạch hấp dẫn lai nhân tư đ ặ c chú ý thánh nữ miệng hạ ngài là mong muốn vật này à lai nhân tư đ ặ c trên lòng bàn tay hai cái nhỏ bé tinh thạch lẳng lặng nằm ở nơi đó n g u y ệ t thần nhìn một chút trong mắt dị sắc lóe lên sau đó k h o á t tay áo tùy ý nói rằng cho ngươi loại này tinh thạch có thể nhỏ xíu tăng lên tinh thần lực ngươi có thể sử dụng là thánh nữ m i ệ n hạ nguyễn thần tự nhiên không quan tâm cái này hai viên nhỏ bé tinh thạch bất quá tại lai nhân tư đặt trong mắt lại là đồ tốt đem tinh thạch gần sát mi tâm. quang hoa l ó i lên lai nhân tư đặc cũng cảm giác được tinh thần lực của mình tăng lên thật nhiều v à anh một hồi kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên một tòa tàn phá cao lầu trong nháy mắt đổ sụn vang lên m ả n g lớn cho bụi một đầu chừng cao hơn năm mét dị thú ngửa mặt lên trời dài giống đây là một đầu viên loại dị thú cao tráng thân thể biểu hiện ra nó lực lượng c ứ n g hãn tại cự viên phía trước một đoàn người hơi có vẻ chật vật đứng lên chính là một đám tiểu quốc tu hành giới thế lực liên hợp trong đó đang có một cái diệp vũ gặp mặt một lần người tiết văn viễn đáng chết đây rốt cuộc là quái vật gì một cái làn da ngăm đen tráng hán thấp giọng mắng một câu nhìn xem gạo thét cự viên ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi con quái vật này lực lượng tuyệt đối vượt ra khỏi chiến sĩ cấp sáu cự h ạ n quá kinh khủng tráng hán bên cạnh t h ầ n còn có hai tên thụ thương người tu hành bọn hắn đều là tại cùng cự viên tranh đấu quá trình bên trong bị cự viên đả thương nơi xa thiết văn viễn tại hai cái binh sĩ bảo vệ dưới con mắt thần c ù n g nhiệt nhìn c h ầ m c h ầ m táo bạo cự viên quá tuyệt vời đây quả thực là sinh vật tiến hóa trong lịch sử kỳ tích t i ế t văn viễn xoa xoa chính mình tính lão ngước mắt nhìn cự viên trong miệng lẩm bẩm nói nhất định phải đạt được đầu này cự viên e n hai người các ngươi nghe quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân hai cái binh sĩ t i ế t văn viên trầm giọng nói rằng tìm cơ hội không tiếp bất cứ giá nào chế phục cự viên hai tên binh sĩ trong mắt ánh sáng màu đỏ lấy lên t ề thanh quát là t i ế t tiến sĩ chương một nghìn một trăm mười tám ạ vỗ lộ tạo thần kế hoạch chương một nghìn một trăm mười tám ạ vỗ lộ tạo thần kế hoạch dị thú cự viên lực lượng quần bạo cùng cương hoành phong ngự n h ư ờ một đám thế lực nhỏ người tu hành chật vật không chịu nổi không cần trong phía khác tất cả người tu hành trên thân đều đã bị thương bất quá cự viên cũng không chịu nổi tại đông đảo người tu hành vây công hạng thể lực tiêu hao nghiêm trọng phần bụng cũng có một đạo hẹp dài vết thương đang cốt cốt hướng ra phía ngoài chạy x u ô i vết dịch t i ế t văn viễn cùng hai tên binh sĩ thuộc hạ nút ở phía xa lạnh lùng nhìn xem một màn này đến lượt các ngươi bên trên cầm xuống đầu kia cự viên t i ế t văn viễn ra lệnh một tiếng hai tên binh sĩ lập tức thân thể r u lên lập tức hai mắt biến đỏ quanh thân cơ bắp tất cả đều phừng lên và anh binh sĩ hóa thành hai đạo tàn ảnh hướng phía thụ thương cự viên cấp tốc nào tới dầm dầm, dầm một hồi điên cùng tiếng va chạm vang lên, lên. hai tên dị biến binh sĩ cùng cự viên tất cả đều lảo đảo lui lại giết hai tên binh sĩ tựa như hai đài c ố máy giết chóc không để ý đến tự thân tương thế trực tiếp nào h về phía cự viên giống thù thương nổi giận cự viên hai mắt đỏ bừng phát ra gầm lên giận dữ vung vẩy song trưởng c h ụ t về phía hai tên binh sĩ t h à n h một tên binh lính kiềm chế lại cự viên song trưởng mà đổi thành một tên binh lính thì thừa cơ chui vào cự viên miệng vết thương ở bụng tiến vào cự viên thể nội trắng trợn phá hư giống cự viên phát ra một tiếng t h ố n khổ chu lên song trưởng dùng sức xé ra đem binh sĩ sẽ rách thành máy mỡ lập tức một tay tự phần bụng vết thương thăm dò vào thể nội dùng sức sờ mó một cái đấm máu thân ảnh xuất hiện tại cự viên trong lòng bàn tay giang giác côn bạo cự viên dùng sức một nắm trong tay binh sĩ trực tiếp xương cốt nước gãy trong khoảnh khắc mất mạng đáng tiếc cự viên giống nhau thụ thương quá nặng trong thân thể huyết dịch điền cồn u phun ra ngoài trắng như gò núi thân thể lay động một cái ngã nào xuống đất mặt không có âm thanh kết k ế thúc t bốn phía thụ thương người tu hành sững sờ nhìn xem một màn này có chút khó mà tìm được nói ngay tại lúc đó đám người có thể phát giác được tại cự viên trong thân thể có một cỗ lực hút vô hình một đám người tu hành lẫn nhau liếc nhau một cái tất cả đều mong muốn độc bá cự viên thi thể ta nó là của ta t i ế t văn viễn từ đằng xa chạy tới nhìn về phía cự viên thi thể trong mắt tràn đầy vẻ của nhiệt lan đi một gã thụ thương người tu hành r ỗ i bàn tay ngăn cản tiết văn viễn lập tức đem nó quăng bay đi ra ngoài t h a n h t i ế t văn viễn rơi đập trên mặt đất lộn v à i vòng sau dãy rủa đứng lên là các ngươi bức t a đó tiết văn viễn trong miệng phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng đưa tay tại trong bao đeo mặt sờ mó lấy ra một cái kim loại hộp hộp mở ra bên trong đặt vào một cái tiêm vào thương xem ra ạp ổ lộ kế hoạch chỉ có thể trước thời hạn nhìn xem trong hộp tiêm vào thương t i ế t văn viễn trong mắt tàn khốc lóe lên thử t i ế t văn viễn đem tiêm vào thương nhắm ngay cánh tay của mình lập tức dùng sức đẻ xuống a tiếng kêu thảm thiết tự t i ế t văn viễn trong miệng phát ra quanh thân cơ bắp không tự chủ được điên cuồng run run nguyên bản đi hướng cự viên thi thể người tu hành tất cả đều nhìn về phía tiết văn viễn chuyện gì xảy ra cẩn thận một chút ta có chút cảm thấy không lành ta biết ạp ố sinh vật trung tâm nghiên cứu tựa như là nghiên cứu cổ sinh bậc e n đại gia lùi ra phía sau tại mọi người trong tầm mắt t i ế t văn viễn ngay tại xảy ra một trận kinh người dị biến nguyên bản thân thể khẳng kheo dần dần bành trướng lên quanh thân cơ bắp dường như sắt thép chế tạo hiện ra kim loại q u a n g trạch mười ngón tay chuẩn bị sắc bén như lao một đôi màu đỏ sầm trong ánh mắt tràn đầy ngang ngược chi sắc các ngươi tốt t i ế t văn viễn cái đầu túi thắp sọ chậm rãi giơ lên nhìn xem một đám người tu hành nhét miệng cười một tiếng b á trong hư không bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất một dây sau liền vang lên một hồi vải rách xé rách thanh âm một cái thụ thương người tu hành liền thêm thảm đều không có phát ra trực tiếp bị t i ế t văn viễn xé thành mảnh Vật. chạy tiết văn viễn trong mắt vẻ bạo ngược lấy lên lanh lảnh đầu lưới liếm liếm sắc bén răng chạy h h h a n h đương theo lấy một tiếng tiếng vang nặng nề rách nát đường cái hoàn toàn lom xuống dưới một tòa hô to đại cổ cho bụi phóng lên tận trời đem cảnh tượng chung quanh che giấu mâm lung bụi mù bao phủ bên trong mơ hồ có thể thấy được một bóng người đứng tại đường cái lom đi xuống trong hố sâu q u a n thân tản mát ra làm cho người khí tức kinh khủng ha ha ha ha ha bóng người bỗng nhiên phát ra một hồi k h o á dị cổ tiếu lập tức nhấp chân lên đi tới hố sâu biên giới hô một trận gió có tới thổi tan đằng không mà lên bụi mù t i ế t văn viễn nhìn khắp b ố n phía nhìn xem chung quanh n ộ t ngang lộn xộn tàn phá không chịu n ổ i thi thể khoe miệng lộ ra một vệ mỉm cười các ngươi có thể trở thành ạ bộ lộ kế hoạch tế phẩm cũng coi như không đồn công đ ờ i này giữa mắt nhìn về phía cách đó không xa một tòa tiểu sơn dường như dị thú thi thể hấp dẫn tiết văn viễn ánh mắt liếm liếm khô nước khoe môi t i ế t văn viễn ánh mắt lộ ra một tia tham lam chính là nó đang hấp dẫn tà a đi đến cự viên thi thể phụ cận t i ế t văn viễn quan sát một lát lập tức giơ tay lên chập ngón tay lại như dao sắc bén trưởng đao xuyên thùng không khí trực tiếp đâm vào một cỗ hoàng bạch giao nhau chất lỏng phun ra t i ế t văn viễn tại cự viên trong đại não móc là một lát sau đó đưa tay rút ra lác lác đính vào trên tay chất lỏng t i ế t văn viễn mở ra bàn tay đây là một cái lớn t r ư ờ n g hột đào tinh thạch xuất hiện tại tiết văn viễn dương ngón tay xem ra ạp bộ lô kế hoạch bù đắp màu đỏ sậm trong mắt tinh quang l ó e lên t i ế t văn viễn trực tiếp đem tinh thạch ném vào trong miệng t ê quá sung sướng loại lực lượng này đây chính là thần a t i ế t văn viễn đột nhiên mở mắt hai tay trong nháy mắt nằm chặt bốn phía mặt đất tri sắc trong khoảnh khắc xuất hiện dày đặc đất đá dừng kiếm nên đi tìm con mồi tiếp theo dưới chân g i ấ m mạnh mặt đất thiết văn viên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ giờ phút này diệp vũ một mặt người cũng gặp phải một đầu dị biến ra thú đây là một cái dấu ở trong bóng tối mẹo to nếu như không phải diệp vũ cảm giác nhạy cảm cũng không thể phát hiện đầu này ẩn dấu cực sâu dị thú v ỡ lạ tuân mệnh chủ nhân v ỡ lạ sợ h o à n nghe được diệp vũ tiếng la thân ảnh l ó a lên đi tới dị thú phụ cận b á một người một thú như thiểm điện giao chiến cùng một chỗ sắp bén khí kình đem bốn phía kiến trúc mặt đất cắt chém thất linh mắt mái chủ nhân nó đã chết v ỡ là đối diệp vũ cùng tính thanh âm diệp vũ nhìn xem dị thú thi thể lên tiếng nói rằng trong đầu của nó hẳn là có một quả tinh thạch có thể để cao tinh thần lực v ỡ là nghe vậy nhãn tình sáng lên vậy mà để cao tinh thần lực v ỡ là tự dị thú trong đại não lấy ra tinh thạch đưa tới diệp vũ trước mặt diệp vũ nhìn xem v ỡ là lòng bàn tay to bằng móng tay tinh thạch lên tiếng nói rằng cho ngươi đa tạ chủ nhân v ỡ là trong mắt vui mừng l ó e lên lập tức đem tinh thạch gần sát mi tâm một lát sau vợ là đột nhiên mở to mắt trong mắt lưu quang lại lên một bên elizabeth mang anna hâm mộ nhìn xem vợ lạ nàng có thể mơ hồ phát rất được vợ lạ thực lực trong nháy mắt tăng lên không ít chương 1119, n g ư ờ i s ứ khác t r ư ơ n g 1119, n g ư ờ i s ứ khác sư thúc ta cũng m u ố n tiêu chiến thiên nghe được diệp vũ nói tinh thạch có thể tăng lên tinh thần lực lập tức liền mở to hai mắt nhìn tiêu chiến thiên chính là t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả tinh thần lực tăng lên đối với hắn mà nói hơi trọng yếu hơn một bên elizabeth giống nhau dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem diệp vũ k i a trong mắt ý vị không cần nói cũng biết diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên cùng elizabeth im lặng lắc đầu những này d ò m bị dị thú trong đại não hẳn là đều có loại này tinh thạch về sau ai giết coi như ai tiêu chiến thiên ánh mắt lập tức sáng lên quá tốt rồi elizabeth ngước mắt nhìn lánh d i ễ m bỡ lạ s ơ h o à n do dự một lát nói rằng vương ta bỡ lạ s ơ h o à n nghe vậy sắc mặt lạnh l é o trầm giọng nói rằng chủ nhân ý tứ chính là ta ý tứ là vương huyện thành một tòa trên nhà cao tầng xuất hiện một người một sói thân ảnh hô hút thanh niên nhắm mắt hít sâu một hơi lập tức mở mắt ánh mắt lộ ra một cỗ không hiểu ý vị nơi này khi tức rất không bình thường thanh niên nước g mắt nhìn tối tăm m ờ mịt bầu trời trong miệng lẩm bẩm nói nhiễm thất một tiếng quát nhẹ từ bên cạnh một tòa trên nhà cao tầm v ă n g lên lôi hổ nhiễm thất quay đầu nhìn về phía một bên c a o lầu tại trên lầu chót đứng đấy một kẻ thân thể tò con nam tử một đầu khớp xương giữ tợn cự hổ đang đứng tại nam tử bên cạnh thân ô ô ô nhiễm thất bên cạnh thân bạch cốt cự lang nhìn c h ầ m c h ầ m một người một hổ phát ra trận t r ậ n rít gào chầm chầm đập sợ cự lang đỉnh đầu nhiễm thất g ư ơ n g mắt nhìn về phía lôi hổ ngươi thế nào tại cái này lôi hổ nghe vậy nết miệng cười một tiếng ta vì sao không thể tại cái này hơn nữa ngươi cũng phát hiện a nơi này khi tức đối với chúng ta rất có ích lợi nhiễm thất trầm mặc không nói lôi hổ thấy nhiễm thất không có trả lời phối hợp cười một tiếng cái này ngồi huyện thành hiện tại không phải bình tĩnh a không ít cường đại g i ọ n bi lanh chúa cùng dị thú đều chạy tới tối thiểu nhất đều là tướng cấp thực lực hơn nữa lôi hổ cúi đầu nhìn về phía dưới nhà cao tầm phương tung hoành sen lẫn đường cái trầm giọng nói rằng xuất hiện không ít người xứ khác trên người của bọn hắn không có dọn bi cùng dị thú khí tức ta hoài nghi bọn hắn căn bản cũng không phải là thế giới này nhiễm tất nghe vậy trong mắt tinh quang l ó e lên trầm giọng nói rằng lôi hổ ngươi xác định hát hát lôi hổ cười lạnh một hồi lên tiếng nói rằng ta cũng không dám xác định bất quá bắt một người hỏi một chút không lâu thành nói xong lôi hổ trực tiếp xoay người lên cự hổ trên lưng thả người nhảy xuống cao lầu nhiễm tất nhìn xem lôi hổ bóng l ư n g biến mất lẩm bẩm nói người xứ khác c à đi bạch cốt một tiếng gà o thét một người một sói biến mất không thấy gì nữa an bổi tình minh đứng tại một tòa cao lầu bóng ma bên trong, trong ngực ôm một cái hai đồi thanh hổ thanh vũ cái này mai tinh thạch rất trọng yếu an bồi tình minh bàn tay đang nằm một cái nhỏ bé tinh thạch thanh hồ nghe vậy h i ế p h i ế p một đôi hẹp dài con người bị thanh nói rằng phi thường trọng yếu nó có thể tăng lên tinh thần lực của ngươi a an bồi tình minh trong mắt dị sắc l o ạ lên như thế nói đến ta âm dương thuật liền có thể tăng lên nhanh hơn một lát sau an bồi tình minh sắc mặt trầm xuống lãnh sắc nói rằng còn có cái kia diệp vũ vậy mà chém giết ta một đạo phân hồn đáng chết thanh hồ một đôi thú đồng có chút co v à o gáy mắt lộ ra một kia vẻ kiên rẻ đi thôi đi săn bắt nhiều tinh thạch hơn an bồi tình minh nghe vậy giữa ngón tay kẹp lấy một đạo quỷ dị phụ chú xa cách người du đãm nhân thế bên ngoài kêu d i ê người không cam lòng luân hồi người âm phát b á c h quỷ dạ hành b á an bồi tình minh giữa ngón tay phụ chú trong khoảnh khắc vỡ nát hóa thành đạo đạo bóng ma hướng bốn phía phân tán mà đi chúng ta chỉ cần lần nữa trở lại được lập tức an bồi tình minh nhắm lại hai mắt âm thầm tâm thần khai thông phân tán âm quỷ nửa này g an bồi tình minh mở mắt trong mắt dị sắp lói lên tìm tới dò bi trong ngực thanh hồ thanh em vang lên an bồi tình minh hai mắt nhắm lại trầm giọng nói rằng không phải là một người còn có một đầu dị thú b á một đầu cự hổ thân ảnh trong nháy mắt dừng lại lớn nhỏ cơ nắm tay ánh mắt bốn phía l i ế c nhìn giống cự hổ gầm lên giận dữ chấn động không khí bốn phía phát ra đạo đạo vận sóng cự hổ trên lưng lôi hổ cảnh giác nhìn về phía b ố n phía a đại có người a lôi hổ xoay người tự trên lưng hổ nhảy xuống rút ra phía sau cột cốt chất trường đao giống cự hổ quan sát một lát hướng về một phương hướng phát ra gầm lên giận dữ một đạo hơi có vẻ cái bóng hư ả o đang tiếng gào chấn động xuống vỡ vụt ra đây là cái gì lôi hổ nghi hoặc nhìn biến mất với ảnh một đôi mày níu lại ở cùng nhau lúc trước hắn nhưng không có nhìn thấy qua loại này quái dị đồ vật một người một hổ ngưng thần d ừ n g ở n g u y ê n địa một lát sau một hồi tiếng bước chân tự trên một con đường từ xa đến gần tới lôi hổ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh chuyển tới nằm chặt trong tay c ố tao đ ha ha đầu này m è o to là sùng vật của người a an bồi tình minh đong đưa trong tay quả xếp có chút hăng hái đánh giá lôi hổ bên cạnh thân dị thú c ự hổ người là ai lôi hổ đánh ra xuất hiện ở trước mắt nam tử cùng trong ngực hắn lười biếng thanh hồ ha ha an bồi tình minh cười khẽ một hồi nhìn xem lôi hổ lên tiếng dò hỏi n g ư ờ i còn chưa nói nó có phải hay không là người sùng v ậ t lôi hổ ánh mắt lộ ra một vệ vẻ hoài nghi trầm giọng nói rằng á đ ạ i là khế đ ước của ta thú khế đ ước thú an bồi tình minh hơi s ữ n g sở lập tức cười nói vậy nó trong đầu có hay không tinh thạch lôi hổ trong mắt tàn khốc l o a lên không có trả lời an bồi tình minh thấy thế cười một tiếng xem ra là có đi đưa bàn tay ra an bồi tình minh đối lôi hổ nói rằng đem nó cho ta như thế nào n g ư ờ i một chết l ô i hổ trong tay cốt đao rung động một người một hổ hướng phía an bồi tình minh nào tới、Xoẹt. c ố t đao phá toái hư không, xé rách a n bồi tình minh thân ảnh. đáng tiếc chỉ là nói với ảnh. một giây sau, khoảng cách lôi hổ cách đó không xa, an bồi tình minh thân ảnh lại xuất hiện. rất nhanh tốc độ đi. an bồi tình minh chỉ tay một cái, trước người hư không đã nứt ra một đường vết rách. một đầu khôi giáp giữ t ậ n âm quỷ xuất hiện tại an bồi tình minh trước người. đi. d t hắn. tranh. âm quỷ thủ bên trong trường sóc rung động, dưới hông lập tức xuất hiện một thất bốc lên quỷ h ỏ a chiến mã. thí. chiến mã một tiếng tê minh, hướng phía lôi hổ mau chóng đuổi theo. tranh tranh tranh âm t h ủ thủ bên trong trường sóc v u n g đẩy mang theo trận trận âm phong gào t h é t cùng l ô i hổ giao chiến cùng một chỗ đây tuyệt đối không phải dị thú là cái gì còn có hắn giống như không biết rõ khế độ thú l ô i hổ vừa cùng âm vị chiến đấu một bên tự hỏi an bồi tình m i n h thân phận ngươi không phải người của thế giới này l ô i hổ hai mắt bên trong tinh quang lóe lên một tay cầm đao nhìn xem an bồi tình m i n h trong mắt lóe lên một vệ trấn kinh c h i sắc a ha ha an bồi tình m i n h trong tay quạt xếp che khuất chính mình khuôn mặt chỉ còn lại một đôi hẹp dài hai con ngươi bị ngươi phát hiện viện u ấ tạm t tợ d ở tinh minh chương một nghìn một trăm hai mươi viện có tạm tợ d ở tinh minh một lối đi phía trên diệp vũ một đoàn người vừa mới chém giết một đầu cự mãng dị thú một đạo lôi đỉnh kiếm khí chém vỡ cự mãng đại não diệp vũ v a y tay một quả tinh thạch chậm rãi trôi hướng diệp vũ bàn tay diệp vũ nắm vớt tinh thạch lật nhìn một lát lập tức đem nó ném cho sau lưng elizabeth mang anna cho ngươi elizabeth nao nao sau đó luôn cuống tay chân nhận lấy tinh thạch cho cho ta elizabeth mặt lộ v ẻ kinh ngạc nhìn xem diệp vũ như thế một quả trọng yếu tinh thạch diệp vũ vậy mà tiện tay liền cho mình thế nào không cần diệp vũ nhìn elizabeth một cái lên tiếng nói rằng elizabeth nghe vậy vội vàng gật đầu ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng muốn muốn d ư ơ mắt nhìn về phía diệp vũ elizabeth trần c h ờ một lát nhẹ nói đa tạ chủ nhân v ỡ là sợ hoàng nghe được elizabeth thanh âm lãnh diễm sắc mặt hơi ngu hòa mấy phần nhìn về phía elizabeth ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng nếu như mình thuộc hạ không tán đồng chủ nhân như vậy v ỡ là sợ hoàng giống nhau sẽ cảm thấy có chút khó khăn bất quá bây giờ xem ra elizabeth coi như hiểu chuyện chờ một chút một đạo thanh â m rất nhỏ chuyển vào diệp vũ trong hai diệp vũ lập tức phất tay ra hiệu đám người dừng bước lại nghiêm hai lắng nghe chỉ chốc lát diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ dị sắc sư thúc chẳng lẽ có dị thú ẩn hiện tiêu chiến tiên tại diệp vũ bên thai thấp giọng hỏi thăm không chỉ có dị thú hơn nữa còn có người đang giao chiến diệp vũ trong mắt tinh quang lóe lên trầm giọng nói rằng đi đi qua nhìn một chút xuyên qua hai con đường khu diệp vũ một đoàn người thân hình lóe lên đi tới một tòa vứt bỏ cao lầu mái nhà phía trên g i mắt nhìn về phía phía dưới cách đó không xa diệp vũ tính mịch trong hai con ngươi hiện lên một vệ ý cười an bồi tình minh người kia là ai tiêu chiến thiên nhìn xem đang cùng an bồi tình minh đối chiến nam tử nghi vừa nói nói chẳng lẽ là l é n lén l ẹ n vào tiến huyền thành diệp vũ quan sát một lát lắc đầu nói rằng không phải hắn hẳn là thế giới này người cái gì tiêu chiến thiên cùng diệp vũ sau lưng bợ lạ hễ lý giáp ba người đồng thời giật mình diệp vũ dôi ra ngón tay chỉ hướng nam tử bên cạnh thân dị thú mánh hổ đầu dị thú này phải cùng nam tử quan hệ tương đối thân cận nếu như hắn là chúng ta thế giới người như vậy hắn không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian n h ờ n một đầu bạo ngược dị thú chỗ tán đồng tiêu chiến thiên ba người nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ chợ hiểu sư thúc làm sao chúng ta xử lý tiêu chiến thiên nhìn về phía phía dưới song phương giao chiến trầm giọng dò hỏi diệp vũ nghe vậy nếp miệng lên một vệ ý cười nhẹ nói chúng ta đương nhiên là tìm một chút việc vui phía dưới an b g ồ i tình minh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên vừa bạn gặp được một bên trên lầu chót phương diệp vũ mấy người diệp vũ an n g i tình minh trong mắt l ó lên một v ệ c lanh sắt lập tức hướng phía diệp vũ cao giọng hô diệp vũ các ngươi tới vừa bạn người này là thế giới này thổ dân người ta liên t h ủ bắt lấy hắn mái nhà phía trên diệp vũ mỉm cười lộ ra một loạt răng trắng như tuyết t ố t tranh chập ngón tay như kiếm một đạo bá đạo sắc bén lôi đỉnh kiếm khí phá thể mà ra trong khoảnh khắc kiếm khí x ẽ rách không khí mang theo bén nhọn gạo thét hướng phía song phương giao chiến chặt nghiên mà đi vê anh đùi mù nổi lên một phía sắc bén kiếm khí tại trên đường cái x ẽ rách một đầu lỗ hồng lớn diệp vũ n g ư ờ i phía dưới chuyến đến an n ồ i tình minh gầm lên giận dữ đùi mù tan hết nam tử cùng dị thú cự hổ lách mình triệt thoái phía sau cảnh giác nhìn chằm chằm an bồi tình minh cùng diệp vũ một b à n g người đường cái ở giữa chỉ còn sót lại bị kiếm khí chém vỡ âm m i n h quỷ tướng diệp vũ tự mái nhà nhảy xuống bị vợ nhìn nộ khí tràn đầy an bồi tình minh ai nha thật không thiện tay t r ư ở người n g an bồi tình minh đưa tay chỉ diệp vũ hẹp dài hai mắt bên trong tàn khốc lấp loẽ không yên trong lực thanh hồ nhìn thấy diệp vũ hồ thân thể khẽ r u n lên tại an bồi tình minh bên t hai thấp giọng nhị non an bồi tình minh hít sâu một hơi đè xuống tức giận trong lòng diệp vũ ta không tin ngươi nhìn không ra hắn là thế giới này thổ dân an bổi tình minh đưa tay chỉ hướng nam tử trầm giọng nói rằng chỉ cần bắt được hắn liền có thể thẩm vấn đi ra liên quan tới thế giới này tin tức diệp vũ nghe vậy tùy ý nhẹ gật đầu nhẹ nói ta biết t a an bổi tình minh hô hấp trì trệ lẽ n é n n ộ khí nói rằng ngươi nếu biết vì sao chém vỡ ta âm q ị thức thần diệp vũ vớt c ằ m chấm tư một lát sau lên tiếng nói rằng khả năng là nhìn ngươi khó chịu a và anh an bổi tình minh trên thân lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất liền phải áp chế không nổi hướng diệp vũ ra tay bất quá thấy được diệp vũ sau lưng vẻ mặt thần sắc bất thiện tiêu chiến tiên cùng v ỡ lạ elizabeth ba người an bồi tình minh lại s i n h s i n h nhịn được không để ý lên cơn giận dữ an bồi tình minh diệp vũ đi thẳng tới vẻ mặt vẻ cảnh giác nam tử n g ư ờ i là ai nam tử nhìn chằm chằm diệp vũ trong lòng căng thẳng vừa rồi đạo kiếm khí kêu lưu quang lóe lên liền biến mất nhưng là nam tử vẫn như cũ đã nhận ra đại khủng bố diệp vũ nhìn xem nam tử cười khẽ một tiếng ta gọi diệp vũ ngươi là thế giới này người yên tâm ta không có lý diệp vũ thấy nam tử vẫn như cũ thần sắc đề phòng cười lên tiếng nói rằng ta gọi lôi hổ lôi hổ nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực ngươi nói ta là thế giới này có ý tứ gì đoạn thời gian trước quảng lăng huyện bị một cỗ quỷ dị sương mù bá phủ sáng nay sương mù biến mất các ngươi liền xuất hiện dương mắt nhìn về phía diệp vũ cùng tiêu chiến thiên b ọ n người lôi hổ trầm giọng nói rằng chẳng lẽ các ngươi đều là theo thế giới khác xuyên biệt tới diệp vũ trong mắt tinh quang loay lên giật mình nói hóa ra là dạng này trước mấy ngày chúng ta thế giới ngư dương huyện bị sương mù bá phủ sương mù biến mất sau ngư dương huyện liền biến thành quảng lăng huyện phải nói hai chúng ta cái thế giới tại cái này huyện thành trung điệp lôi hổ lập tức trong lòng giật mình Trung điệp. tại r n g điệp. t sao có thể như vậy vấn đề này sau này h ã y nói ngươi có thể cùng ta nói một chút thế giới này chuyện a nghe được diệp vũ hỏi thăm lôi hổ lập tức trong lòng căng thẳng trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác diệp vũ thấy thế mỉm cười lên tiếng nói rằng yên tâm ta đối với ngươi thật không có lý ngước mắt nhìn lôi hổ diệp vũ ngự a khí bình thản nói rằng nếu như ta thật muốn bắt ngươi ngươi chạy không được lôi hổ nghe vậy thân thể rung động tại diệp vũ bình tĩnh trong ánh mắt lôi hổ thấy được vô cùng địch nổi não n g h tự tin nghĩ đến cái kia đạo làm chính mình trái tim băng giá kiếm khí lôi hổ nuốt ngụm nước bọt trầm giọng nói rằng ta minh mạch ta cho ngươi biết thế giới này diệp vũ an bồi tình minh ánh mắt lộ ra cấp bách c h i sắc lên tiếng hô hắn là ta phát hiện trước h ắ n là tranh không đợi an bồi tình minh nói xong diệp vũ trực tiếp phất tay một đạo kiếm khí bén nhọn chạy ra mà ra t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi mốt hoàng cấp z o m b i e dị thú t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi mốt hoàng cấp z o m b i e dị thú ba đạo vô song lôi đỉnh kiếm khí lôi cuốn lấy phong lôi chi thành hướng phía mắt trận tròn an bồi tình minh chạy ra mà đi、ta. An bồi tình minh chỉ tới kịp đem trong ngực thanh hồ ném đi lập tức liền bị kiếm khí chặt nghiêng mặc à qua. Vâng! bén n Kiếm khí h h Tình Minh m vỡ An thân ảnh, Bồi hai một tòa thành Thanh tự nó sau lưng Nga giữa cao chém đoạn. không trung quà. thân nhảy lên, nhảy tới xa xa một chiếc báo ô tô phía trên. d bất quá giờ phút này con dối đã từng mảnh vỡ vụt như là bị kiếm khí bén nhọn c ắ t chém qua như thế ta thế thân con dối an bồi tình minh trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc loại này có thể ngăn cản một k í c h trí mạng con dối cực kỳ c h ấ t quý chính là an bồi tình minh hao phí vô tận tâm huyết luyện chế mà thành giờ phút này lại bị diệp vũ một kiếm chém thành mảnh vỡ diệp vũ an bồi tình minh d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ phẫn nộ quát ngươi vậy mà thật muốn giết ta ngươi liền không sợ gây nên hai nước tu hành giới chiến tranh a diệp vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng và ngươi cũng xứng vừa rồi ta tâm tình tốt vương tha ngươi nếu như còn dám kỳ kỳ hoạt vai ta một kiếm chém ngươi an bồi tình minh trong mắt hàn q u a n g loại lên vừa muốn nói chuyện một bên thanh hồ trực tiếp nhảy lên nhảy vào trong l ự c của hắn t i n h thanh thoát lui tên biến thái này càng thêm lợi hại hắn tuyệt đối đã dẫn linh khí nhập thể t ấ n thăng t r ú c cơ cảnh an bồi tình minh nghe vậy con ngươi co vào như kim trâm sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ cổ tay rung lên giữa ngón tay xuất hiện một t r ư ơ n g phụ chú dương pháp ẩn bá an bồi tình minh ủng hộ yêu thanh vũ thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ diệm vũ nhìn xem an bồi tình minh biến mất phương hướng cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn xem đã ngây người lôi hổ d i ệ p vũ lộ ra một cái mỉm cười thân thiện lôi hổ ngươi vừa rồi muốn nói gì nói tiếp đi a từ ngực lôi hổ nuốt nước miếng một cái gật đầu nói t ố t thế giới này nguyên bản cũng không phải là như thế bộ dáng hai mươi năm trước một quả thiên thạch rơi vào thế giới này mang đến giống loài tiến hóa kỳ ngộ cũng mang đến hai nạn động thực vật d ị biến lộ ra nhanh luốt dữ tợn h yếu đuối nhân loại không chống đỡ được v ì r ú t sầm lấn biến thành dòm bi nhân loại may mắn còn sống x u t tại dòm bi cùng dị thú vây công hạng chật vật sinh tồn một mực kéo dài hai mươi năm lôi hổ cùng dị thú cự hổ đi tại diệp vũ bên c ạ n h t h â n trong lúc nhất thời có chút trầm m ặ n diệp vũ nhìn xem cảm xúc trầm thấp lôi hổ cười khẽ một tiếng đập sợ dị thú cự hổ tráng kiện tứ chi diệp vũ lên tiếng nói rằng đây chính là khế đất thú nhìn rất dịu dàng ngoan ngoan đi lôi hổ bình phục trong lòng trầm thấp cảm xúc không khỏi t r ậ n trắng mắt dịu dàng ngoan ngoãn kia là bị ngươi dọa sợ được chứ ngước mắt nhìn diệp vũ lôi hổ do dự một lát lên tiếng dò hỏi diệp vũ thế giới của các ngươi là cái dặn gì diệp vũ bước h â n dừng lại quay đầu nhìn về phía lôi hổ mặt giãn ra nói rằng, so với các người phải tốt hơn nhiều nhà cao tầng trời xanh mây trắng mọi thứ đều là vốn có bộ dáng kia thật tốt lôi hổ ánh mắt lộ ra vẽ ước ao ngửa đầu nhẹ nói nói thật ta còn không có gặp qua bầu trời màu lam là cái d ặ n gì diệp vũ đập sợ lôi hổ bà v a i nhẹ nói mọi thứ đều sẽ tốt lôi hổ nhẹ gật đầu lần này thế giới trùng điệp hẳn là chúng ta thế giới này hy vọng cuối cùng một đầu làn da màu nâu xanh sau lưng mọc lên cốt thứ d ò m bị biến dị n g ư ờ i được người sống ký t ứ c hướng phía diệp vũ mấy người đành tới diệp vũ bên cạnh thân tiêu chiến t i ê n tay cầm lịch t ư ơ n g kiếm huy kiếm mà ra tại lôi hổ trong mắt có chút khó giải quyết dòm b ì biến dị không có mấy cái hiệp liền bị tiêu chiến thiên trực tiếp chém giết lấy ra dòm b ì trong đại não tinh thạch tiêu chiến thiên vui vẻ đem nó hấp thu thoải mái a sư thúc thế giới này còn rất không tệ đi loại này có thể để cao tinh thần lực tinh thạch thật là rất chân quý a lôi hổ nhìn xem tiêu chiến thiên vẻ mặt sảng khoái g á n g vẻ không khỏi nếp miệng ngươi cho rằng dòm b ì cùng dị thú rất tốt chém giết a đầu này dòm b ì biến dị mới là binh cấp thực lực nếu như là gặp tướng cấp thậm chí là vương cấp hoàng cấp dòm bị lanh chúa cùng dị thú các ngươi chạy cũng không kịp diệp vũ nghe được lôi hổ lời nói trong mắt tinh quang l ó i lên lôi hổ thế giới này hoàn g cấp g i ọ n bì lãnh chúa cùng dị thú cỡ nào binh cấp tinh thạch đối diệp vũ không có tác dụng ngay cả tướng cấp tinh thạch đối với diệp vũ tăng lên cũng là cực kỳ bé nhỏ b ấ t quá vương cấp hoặc là hoàn g cấp đối với diệp vũ hẳn là sẽ có một ít tác dụng lôi hổ nghe vậy nao nao lập tức lên tiếng nói rằng ta biết hoàn g cấp g i ọ n bì lãnh chúa có bốn cái theo thứ tự là phương bắc ngàn trượng sơn phi ưng lãnh chúa phương nam kim viên lãnh chúa phương đông rắn cạm nòng lãnh chúa phương tây ma hổ lãnh chúa hoàn cấp dị thú ta chỉ biết là ba đầu song đầu ma làng bạch thuộc biển sâu đào đất các h â u v ề phần còn có hay không cái khác hoàn g cấp dỏm bi cùng dị thú ta cũng không biết diệp vũ nhẹ gật đầu nhẹ nói bảy bậy thế giới này có hay không có thể so với hoàn g cấp nhân loại lỗi hổ nghe vậy lập tức lắc đầu khẳng định không có nếu không cuộc sống của con người cũng không đến nỗi như thế gian khổ diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng đi thôi trước tiên ở tòa này v i ệ n thành bên trong thăm dò một phen chờ thăm dò hoàn tất về sau lại nhìn một chút có thể hay không dẫn ngươi rời đi lôi hổ đi theo diệp vũ bước chân nhìn xem diệp vũ bóng lưng trong mắt lo âu và vẻ ước ao sen lẫn không chừng hán thật có thể mang chính mình rời đi cái này tận thế giống như thế giới a trong thành thị quảng trường khắp nơi tán lạc đã sớm phong hóa b ạ c cốt hai thân ảnh một chiếc một sau đi tới trên quảng trường thân t ử điện hạ ngài nói con quái vật này là nhân loại biến dị h ầ n g ý đại giáo chủ i li am trước mặt nằm một cái giòm bi biến dị do bị tứ chi đều đã bị đánh gãy nhưng như cũng mong muốn mở ra tràn đầy răng nanh m i rộng tán về phía y li am thân từ đông hoàng túi đầu nhìn xem dưới chân giòm bi trong ánh mắt tràn đầy coi th hẳn là nhân loại biến dị mà đến mở ra đầu của nó bên trong có bản tôn cảm thấy hứng thú đồ vật w i li l am nghe vậy lập tức cung kính thanh â m là thần tử điện h ạ b á bao vây lấy màu trắng loá đấu khí thập tự trường kiếm xuất hiện tại w i li l am trong tay trường kiếm bung lên đem d ò m bi đại não một phân thành hai thần tử đây là ngài muốn đồ vật đông hoàng tiếp nhận viên này màu bạc trắng tinh thạch sau một khắc có chút nhắm mắt một đạo thanh lương chi khí trong nháy mắt chui vào đ ô n g hoàng não hải loại vật này có chút ý tứ đông hoàng mở to mắt nhìn xem trong tay biến thành trong suất tri sắc tinh thạch trong mắt thần quang nói lên w i liam l bản tôn cần càng nhiều c ư ờ n g đại hơn tinh thạch hồng y đại giáo chủ trong nháy mắt bị một gối xuống tại đông hoàng trước mặt cung kính quát cần tuân thần tử điện hạ phân phó c h ư một nghìn một trăm hai mươi hai gặp lại n h i ệ m thất t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi hai gặp lại n h i ệ m thất b ứ t bỏ thành thị một chỗ trên quảng trường quan minh giáo hội thần tử đông hoàng cùng hồng y đại giáo chủ w i liam l hai người vừa muốn lập tức đông nhiên phát giác được mặt đất khẽ chấn động vê anh một đầu tiềm ẩn dưới đất dị thú đông nhiên phá đất mà lên đại trương lấy hình khuyên g i hút cắn về phía uy liam phát giác được dị thú phóng lên tận trời hung át chi khí w i li l am sắc mặt xích chặt nắm chặt trong tay thập tự trưởng kiếm chém về phía dị thú ken một tiếng sắt thép va chạm thanh â m vang lên w i li l am cấp tốc lui về sau mấy bước ánh mắt cảnh giác nhìn xem xuất hiện tại trước mặt dị thú đây là một đầu cùng loại con run giống như cự thú c ỡ thùng nước thân thể t r ư ờ n g gần dài mười mét đầu không có ánh mắt chỉ có một chương to lớn giữ tợn hình cái vòng rác hút theo mở ra rác hút bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong mọc đầy mấy tầng sắc bén như đao răng nanh bén nhọn đầm rú tự dị thú trong miệm phát ra đâm uy li am mảng nhị trận trận thấy đau đau w i l l i am quát chói hai một tiếng chân dài quét qua đem một khối lớn mặt sản xi、si、măng tung bay đ a hướng về phía phát cồn u dị thú dị thú thân thể dâng lên mở ra giữ t ậ n rắt hút trực tiếp cắn về phía mặt sản xi、si、măng cách tiếng cọ sát chói hai văng lên dị thú mấy tầng sắc bén như đào hình khuyên răng nhọn trong nháy mắt xoắn nát mặt sản xi、si、măng sau đó đem nuốt vào trong bụ n g tê uy l i am thấy thế sắc mặt xích chặt như thế sắc bén răng sợ là liền sắt thép đều có thể xoắn nát ra cẩn thận đây là đào đất các â u một thanh em từ đằng xa trong bóng tối văng lên ngay tại quan chiến đông hoàng dương mắt nhìn lại đây là một cái cưới bạch cốt c ự lang người trẻ tuổi đông hoàng ánh mắt tại người trẻ tuổi dưới hông bạch cốt c ự lang bên trên rừng lại một lát trong mắt lõe lên một đạo tinh quang w i li l am nhanh lên giải quyết đầu dị thú này là thần tử đ i ệ n hạ w i li l am thập tự trường kiếm dọc tại trước ngực trên mặt lộ r a trang nghiêm chi sắc ta chủ phù hộ khẽ quát một tiếng w i li l am trường kiếm trong tay bên trên lõe lên m à u bạc trắng quang trạch tranh trường kiếm bung trạm một đạo kiếm khí màu trắng bạc hướng phía dị thú kích xả mà đi dị thú thân thể bỗng k o kiếm khí phá vỡ cứng cỏi bỏ ngo l a o thân thể chém về phía mặt đất、Ít. một tiếng thảm thiết gầm rú theo dị thú trong miệng phát ra b ị tiếng khí chém ra vết thương da trong nháy mắt loe ra một lớn nâng màu xanh nâu chất lỏng tư tư có kịch liệt tính ăn mòn chất lỏng nhỏ xuống trên mặt đất rất nhanh liền tan ra một cái hố sâu dị thú kêu trên một hồi thân thể v ố n n g é o mong muốn theo mặt đất phá vỡ lô lớn một lần nữa trở lại dưới mặt đất không thể để cho nó chạy trốn cưới bạch cốt cự lang nam t ử cấp bách hô lên nó sẽ thông báo cho nó lao tổ tông đây chính là hoàng cấp đào đất các câu một bên lặng im mà đứng đông hoàng nghe vậy bàn tay hơi đ ộ n g một chút một đạo ngọn lửa màu vàng nóng tự lòng bàn tay bay lên đi kẽ h quát một tiếng đông hoàng trong tay hỏa diễm trôi hướng quay người chạy trốn đào đất các khâu vê anh hỏa diễm rơi vào đào đất các khâu trên thân trong nháy mắt kịch liệt bốc lên bắt đầu cháy rừng rực như là đâm một cái xăng r ộ i tại trên đống lửa hỏa hoạn rất nhanh liền đem dị thú bao k h ỏ a trong đó t r ậ n t r ậ n gây m ù i hôi thối đập vào mặt chi chi chi phanh phanh phanh dị thú thân thể kịch liệt dãy r u ộ đem bốn phía mặt đất phá hư thất linh bắt lạc tại thảm thiết kêu trên sau một l ngọn lửa màu vàng nóng chậm rãi dập t ắ t một quả lập l ẻ tinh thạch theo cho tàn bên trong rớt xuống đi ra lan đến đông hoàng dưới chân đông hoàng nhặt lên tinh thạch cầm trong tay tiện tay đem chơi một đôi thần quang trong trèo ánh mắt nhìn về phía chỗ bóng tối nam tử người là ai ta gọi n h i ệ m thất nam tử trầm mặc một lát lên tiếng trả lời nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương người x ứ khác đi bạch cốt nói xong n h i ệ m thất r a hiệu bạch cốt cự lang rời đi nơi này c h ờ một chút đông hoàng đ ỗ n g nhiên lên tiếng gọi lại nhiễm thất ngươi có loại này tinh thạch a đông hoàng giơ trong tay tinh thạch g a hiệu nhiễm thất nói rằng ta rất cần loại vật này không có nhiễm thất không chút do dự lên tiếng hồi đáp đông hoàng ý vị thâm trường nhìn nhiễm thất một lát vừa cười vừa nói ngươi đang gặp ta ta có thể cảm giác được trên người của ngươi có rất nhiều dạng này tinh thạch đem bọn nó cho ta ta sẽ cho ngươi thủ lao tương ứng nhiễm thất thúc đẩy dưới hông bạch cốt cự lang cảnh giác lui về sau mấy bước lãnh s á t nói rằng không có khả năng ta vừa rồi nhắc nhở các ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ cáo tử nói xong bạch cốt cự lang trở đi nhiễm thất thả người này lên bốn chào nắm thật chặt cao lầu vết tường hai ba lần liền leo lên mái nhà muốn đi đông hoàng coi thường nhìn xem nhiễm thất bóng lưng lên tiếng nói rằng b ả n tôn cũng không có bằng lòng ta cũng với ngươi tốt nhất dừng lại nhiễm thất trước người đ n g nhiên nhiều hơn một thân ảnh an bồi tình minh ôm trong ngực hồ yêu thanh v ũ chính nhất mặt mỉm cười nhìn hắn tránh ra nhiễm thất ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm an bồi tình minh quắt chói thai một tiếng đưa tay sau này nơi ông rút ra một thanh cốt đ a o nhiễm thất đem nó thật chặt giữ tại ở trong tay an bồi tình minh nhìn xem cảnh giác nhiễm thất trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười lật tay một chiều bên cạnh thân nhiều hơn hai tôn thất thần ngăn cản nhiễm thất đường đi h ô nhiễm thất thở thần sắc dần dần khẩn trương lên hắn có thể cảm giác được bất luận là phía dưới điều khiển hỏa diễm nam tử vẫn là phía trước cản đường người đều không phải là chính mình có thể đối phó nhân vật đáng chết nhiễm thất trong mắt lóe lên một vệ tâm trầm sớm biết chưa kể tới tình bọn hắn bá b ạ c h q u ố t cự lang trở đi nhiễm thất n ả y xuống cao lầu mong muốn theo quảng trường khác một bên chạy trốn bất quá sau một k h ắ c liền ngừng thân ảnh hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại nhiễm thất phía trước đi ở phía trước là một vị cực đẹp cực lạnh nữ tử đi theo phía sau một vị người mặc áo giác hộ vệ thần nguyễn thánh nữ nguyên thần diệu nguyễn kị sĩ lai nhân tư đặc Ba phương hướng tất cả đều bị ngăn chặn nhiễm thất giờ phút này bị vây khốn ở trong sân rộng trong lòng cảm giác nặng nề nhiễm thất ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng liều mạng nhiễm thất trong mắt tàn khốc lóe lên trong tay cốt đao xích chặt thúc đẩy bạch cốt cự lang hướng phía đông hoàng phương hướng phá vây mà đi Frank. đông hoàng thân ảnh không n ú c n í c h tí nào mà nhiễm thất cùng bạch cốt cự lang trực tiếp ném đi ra ngoài là ai đưa cho ngươi giúp ý dám đến khiêu chiến bản tôn uy nghiêm đông hoàng hờ hững nhìn xem nhiễm thất cùng bạch cốt cự lang n ệ n ở trên mặt đất quát lạnh một tiếng khu cũ thật、mạnh. n h đông hoàng đưa tay chỉ hướng những thất dường như tại giới thiệu một cái thương phẩm hàng hóa ngữ khí tùy ý nói rằng hắn hẳn là thế giới này thổ dân chúng ta hẳn là có thể theo trên người hắn hỏi ra một vài thứ chương một nghìn một trăm hai mươi ba lại nói nhảm chém ngươi t h ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi ba lại nói nhảm chém ngươi nguyệt thần lạnh lùng nhìn đông hoàng một cái trên mặt băng lánh vẻ mặt không có chút nào biến hóa ngươi ngăn lại người chính ngươi xử lý cùng bản cung không quan hệ đông hoàng ánh mắt lộ ra quả là thế chi ý nhìn xem nguyệt thần cười khẽ một tiếng quả nhiên ngươi vẫn là trước sau như một đã như vậy vậy người này liền giao cho bản tôn đến xử lý nói xong đông hoàng quay đầu nhìn về phía một bên lặng chờ hồng y đại giáo chủ w i l l i am đưa tay chỉ hướng cầm đao cảnh giác như thất đông hoàng ngự khí lạnh lùng nói ra đem hắn bắt lấy đầu kia sương lang trực tiếp giết là cận tuân thần từ điện hạ mệnh lệ w i l l i am trong mắt l á n h s ắ c l ó e lên t a y cầm thập tự trường kiếm chậm rãi đi hướng nhiễm thất cùng bạch q u ố t tự lang ai nha, nha nơi h a n này thật n á o như ta một đạo âm thanh trong trẻo theo quảng trường cách đó không xa văng lên diệp vũ từ trên nóc lầu xuống tới an bồi tỉnh mình cắn răng nhìn xem diệp vũ đến gần thân ảnh lôi hổ hắn thế nào đi cùng với bọn họ nhiễm thất tại đến một đoàn người ở giữa gặp được lôi hổ thân ảnh trong mắt lập tức dâng lên vẻ nghi hoặc lôi hổ giống nhau chú ý tới bị vây quanh nhiễm thất trên mặt lộ ra một tia lo lắng lôi hổ cùng n i ễ m thất mặc dù không tính là bằng hưu nhưng cũng tuyệt đối không phải bệnh nhân hiện tại nhiễm thất rõ ràng bị nốt bất quá coi như lôi hổ mong muốn hỗ trợ cũng nhất định phải nhìn diệp vũ ý tứ diệp vũ ánh mắt tại mọi người trên thân khẽ quét mà qua cuối cùng dừng ở n g u y ệ n thần trên mặt tiểu tuyết ách n g u y ệ n thần lại gặp mặt diệp vũ hướng phía n g u y ệ n thần cười lên tiếng chào hỏi n g u y ệ n thần lạnh lùng nhìn diệp vũ một cái trong mắt lóe lên một tia sóng chấn động bé nhỏ thời điểm chú ý đến n g u y ệ n thần đông hoàng thấy cảnh ấy đáy mắt phun trào ra cực kỳ nguy hiểm tín hiệu hắn là ai lại có thể dẫn động nguyễn thần cảm xúc biến hóa từ thượng cổ thời điểm lên nguyễn thần thường nga danh tự liền đại biểu cho cực hạn mỹ lệ cùng cực hạn Cao từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho n g u y ệ t thần đấy lòng nổi lên chút nào gần sóng ngay cả cùng là thánh địa c h i chủ đông hoàng thái nhất đối với n g u y ệ t thần thường nga mà nói cũng chỉ bất quá là một cái người dưng mà thôi diệp vũ tựa như không có nhìn thấy khí tức nguy hiểm đông hoàng đồng dạng đi tới n g u y ệ t thần bên cạnh thân nhẹ nói n g u y ệ t thần có cái gì phát hiện à? n g u y ệ t thần trên mặt thần sắc b ă n g lãnh quắc khẽ cách bản cung xa một chút bản cung cùng người không quen diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng nhìn xem n g u y ệ n thần trong mắt lóe lên mỉm cười không quen ngươi không phải tìm ta bạn năm a làm sao lại không quen n g u y ệ t thần trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia vẻ giận dữ quay đầu nhìn diệp vũ quát lạnh nói thừa dịp bạn c u n g không hề tức giận cách bạn c u n g xa một chút không có vấn đề diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng ngươi tuyệt đối không nên sinh khí tức i ê n lên thân thể ta cần phải lo lắng quay đầu nhìn về phía thần sắc hơi có chút âm trầm đông hoàng diệp vũ sắc mặt lạnh lùng ngươi lại là cái gì đ ồ bật diệp vũ vừa mới nói xong đông hoàng trên người khí cơ lập tức lập lại lọt tóc có chút g ấ y lên nhỏ xíu kim sắc hòa diễm lướt qua diệp vũ thân ảnh đông hoàng nhìn về phía diệp vũ sau l ư n g tiêu chiến tiên ng cái c ầ m k h é nâng đông hoàng ánh mắt chuyển hướng diệt vũ n g ự a khí băng lanh nói hắn là cái gì vô danh t i ể u tốt tiêu chiến tiên trong mắt hàn quang l o ạ lên quát lạnh nói xin ngươi chú ý ngươi nói chuyện thái độ đây là sư thúc ta nếu như ngươi còn dám n ô n ngữ bất k í n h cẩn thận t a n diệt ngươi ha ha ha ha đông hoàng trong mắt tàn khốc l o ạ lên nợ nụ cười lạnh thật rất lâu không người nào dám như thế cùng bản tôn nói chuyện thật coi bản tôn uy nghiêm là bùn a n h không đợi đông hoàng nói xong liên phát giác được một cỗ không thể ngăn cản lực lượng đ á n tới thân thể không tự chủ được ném đi ra ngoài thân tử điện h ạ nhìn xem ném đi đi ra đông hoàng thông ý đại giáo chủ y l e am phát ra một tiếng têu sợ hãi diệp vũ thu hồi nằm đấm trên thân phun trào mạnh mẽ khí huyết chậm rãi bình v h ụ c quay đầu nhìn về phía tiêu chiến thiên ngựa khí lạnh n h ạ t nói chiến thiên về sau nhớ kỹ đối với loại này rắt r ư i không nên nói chuyện nhiều trực tiếp làm liền xong rồi tiêu chiến thiên hai mắt sáng lên nhìn xem diệp vũ kích động nhẹ gật đầu là sư t h u ố c và anh nơi xa đông hoàng trên thân dâng lên cồn bạo khí tức nóng bỏng tim hoàng sắc liệt diễm tại quanh thân bắt đầu cháy r ừ n rực người tịm chất đông hoàng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm diệ vũ từng chữ nói ra hô Bản tôn chính là viêm dương thánh tông tôn g chủ người cái này nhỏ bé phạm nhân dám hướng bản tôn ra tay người tranh tiếp theo một cái trước mắt kiếm minh vang vọng trời cao một đạo xé rách thương khung lôi đ ỉ n h kiếm khí tự diệp vũ trong tay chặt nghiêng mà ra hướng phía gầm thét đông hoàng chạy ra mà đi bá đạo vô song sắc bén kiếm khí lâm thể đông hoàng thái nhất mi tâm chuyển đến trận trận nói nói đông hoàng ánh mắt lộ ra một vệ kinh hãi trong lòng dâng lên cảnh giác thanh n h m ộ t kiếm này không thể n ạ c h kháng bá đông hoàng cương ép thay đổi thân thể lôi đình kiếm khí lao trước ngực chém về phía sau lưng cao lầu、Và、anh cả tòa cao ố c tại bạo liệt kiếm khí hạ n g ở b a n g vỡ v ụ n kiếm khí chém vỡ cao ố c dư thế không cần trực tiếp xé rách thương h u n g biến mất tại mọi người trong mắt người đông hoàng kinh dị nhìn về phía diệp vũ trên người ngọn lửa màu và nóng g chập trùng công trường diệp vũ tính mịch hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m đông hoàng ngự khí băng l ê n h nói lại nói nhảm chém ngươi đông hoàng mím chặt khoe miệng thân thể căng cứng trong mắt hàn quang lấp l o é không yên người này là ai thực lực của hắn tuyệt đối tại chút cơ cảnh loại này chiến lực chẳng lẽ là hoàn mỹ chút cơ đông hoàng ý niệm trong lòng chuyển động công t r ư n g nhưng lại không tiếp tục mở miệng nói câu nào một bên thần sắc thanh lãnh nguyện thần nhìn xem một màn này lôi mắt bên trong hiện lên từng cơn sóng vợ nguyện thần chưa từng thấy qua có ai có thể đem đông hoàng thái nhất bức bách thành cái dạng này cứ việc trước mắt đông hoàng thái nhất thực lực còn chưa kịp đỉnh phong một phần ngàn tỷ nhưng là diệp vũ có thể làm được thành tựu như thế làm được xương tụng xưa nay chưa từng có là ngươi nhiễm thất nhìn xem lôi đ ỉ n h kiếm khí biến mất trong tầm mắt quay đầu nhìn diệp vũ thân ảnh trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng đại nhân ta rốt cuộc tìm được ngươi nhiễm thất kinh ngạt nhìn diệ vũ ngự khí kích động ô diệp vũ nghe vậy n h ữ mày lại trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc người là ai người gặp q u a ta n h i ệ m thất nghe vậy nặng nề g gật đầu sau đó lại lắc đầu diệp vũ thấy thế không khỏi mỉm cười lên tiếng nói rằng người đến cùng là gặp q u a ta vẫn là chưa thấy q u a ta n h i ệ m thất hơi bình phục trong l ò n g ngực tâm tình kích động n g ự a khí r ồ n dập nói rằng mấy năm trước ta gặp phải một đầu tướng cấp dị thú tình thế nguy cấp thời khắc chính là đại nhân xuất thủ cứu ta ta mặc dù không có gặp qua đại nhân dung mạo nhưng là đại nhân xuất thủ bộ dáng một mực thật sâu ấn khắc tại trong lòng vừa rồi cái kia đạo lóng lánh lôi quan kiềm khí Cùng đại nhân năm đó ra tay lúc bộ dáng không khác chút nào ta liền biết rốt cuộc tìm được đại nhân t r ă m hai mươi bốn h i ệ m thất đưa cho diệp vũ lễ vật t r ư ơ n g 1124, n h i ệ m thất đưa cho diệp vũ lễ vật n h i ệ m thất chào hỏi bạch cốt c ự lan g một tiếng đi tới diệp vũ phụ cận một đôi đen nhánh ánh mắt tràn đầy kích động cùng sùng bái nhìn xem diệp vũ đại nhân ta rốt cuộc lại gặp được ngươi ta chờ một chút diệp vũ khen vô tay cắt ngang n h i ệ m thất kế tiếp mong muốn nói lời ngươi nói ngươi tại mấy năm trước gặp qua ta ra tay ân n i ễ m thất nặng nề gật đầu năm năm trước lúc ấy ta gặp một đầu tướng cấp dị thú là ngài một đạo kiếm khí đánh nát dị thú đầu đã cứu ta đúng rồi nhiễm thất nhãn t ỉ n h sáng lên nói tiếp ngài lúc ấy chỉ là vươn một cánh tay hơn nữa đánh nát dị thú đầu sau nắm lấy dị thú tinh thạch liền biến mất nhiễm thất vừa mới nói xong diệp vũ liền hiểu diệp vũ đúng là thế giới này trộm lấy một quả dị thú tinh thạch cũng mượn cơ hội này ngưng kết tinh thần lực hạt giống nhưng là diệp vũ cũng không biết mình cứu được nhiễm thất về phần thời gian tuyến đối ứng k h n g lên hẳn là hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau diệp vũ nhìn xem thần tình kích động nhiễm thất nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng, n g ư ơ i tên là gì nhiễm thất đại nhân ta gọi nhiễm thất tuất vậy ngươi vì cái gì nghĩ như vậy tìm tới ta diệp vũ tò mò nhìn nhiễm thất nhiễm thất nghe vậy thân thể t h ẳ n g tóc trên mặt lộ r a vẻ trịnh trọng trầm giọng nói rằng đại nhân tại dị thú trong miệng đã cứu ta ta liền quyết định tương lai tìm tới đại nhân nhất định phải truy ai tại đại nhân sau lưng nhưng có chỗ m ệ n h không dám không theo diệp vũ nhìn xem nhiễm thất ánh mắt kiên định nao nao lập tức gật đầu cười đập sợ nhiễm thất dày r ộ n bà vai diệp vũ lên tiếng nói rằng tuất ta đ á ứng nhiễm thất nghe vậy trên mặt lộ da vẻ mừng như điên cao hưng nói đà tạ đại nhân đúng rồi ta còn có một thứ lễ vật đưa cho đại nhân a diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ cảm thấy hứng thú vẻ mặt lên tiếng nói rằng lễ vật gì những thất quay đầu nhìn về phía một bên bạch cốt cự lang đập sợ nó tráng kiện thân thể bạch cốt nga ô bạch cốt cự lang nghe tiếng gầm nhẹ một tiếng lập tức bao khỏa phần bụng cốt giáp có chút đã nứt ra một cái khe những thất túi người theo khe hở bên trong thân ra một cái lớn chừng bàn tay túi vải túi vải căng t h n g nhìn không ra bên trong thả thứ gì đại nhân cho n h i ệ m thất đem trong tay túi vải hai tay đưa về phía diệp vũ lên tiếng nói rằng đại nhân đây chính là ta năm năm bên trong là ngài chuẩn bị đ ồ v ậ t diệp vũ tiếp nhận cái túi mở ra b ọ chặt miệng túi ánh mắt vào bên trong q u é t tới đôi lông mày hơi nhíu diệp vũ ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc đưa tay theo trong túi lấy ra một đồ vật nhỏ bóp tại giữa ngón tay giò xét tinh thạch trong đám người lôi hổ phát ra một tiếng kinh hô chẳng lẽ cái này túi vải bên trong tất cả đều là tinh thạch ân n i ễ m thất nặng nề gật đầu năm đó đại nhân đã cứu ta về sau liền lấy đi dị thú tinh thạch ta biết đại nhân cần cái này cho nên qua nhiều năm như vậy một mực s i ê u tập tìm kiếm tinh thạch bất quá nhiễm thất ngữ khí trần c h ờ một lát túi đầu dùng tay tại trên đầu gãi gãi bất quá ta vì đ ề cao thực lực cũng dùng chút tinh thạch nếu không ta còn có thể vì đại nhân chuẩn bị nhiều tinh thạch hơn trong đám người lôi hổ ánh mắt lộ ra vẻ t r ợ hiểu c h á c không được c h á c không được ngươi điên cùng như vậy săn g i ế t g i ò m bi cùng dị thú thu liệm tinh thạch ta còn tưởng rằng tận thế đất chết bên trong nhiễm thất danh tự tự a như lôi hổ vang ộ i nhiều nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nhiễm thất dường như mê mọi đồng dạng không ngừng săn rết dòm bị cùng dị thú nhưng là mặc dù như thế thực lực của hắn tăng lên lại cũng không cấp tốc thì ra nhiễm thất đem phần lớn tinh thạch đều góp nhặt vì chính là một ngày kia có thể tự mình đưa cho diệp vũ diệp vũ nghe được n h i ệ m thất lời nói trong lòng khuôn mặt có chút đ ộ n g đây là một cái trí tình trí nghĩa hảo h ắ n tử n h i ệ m thất dương mắt nhìn về phía diệp vũ ánh mắt lộ ra thấp thỏm chi sắc nhẹ dọn g dò hỏi đ ạ i nhân ta phần lễ vật này ngài còn hài lòng không diệp vũ nhìn xem lo lắng bất an n h i ệ m thất nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra một vệ ý cười hài lòng rất hài lòng hô nhiễm thất có chút thở ra một cái trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng、cho. n h i ệ m thất đã ngơi ư cho ta một phần lễ vật vậy ta cũng phải cấp ngươi một phần lễ gặp mặt diệp vũ nhìn xem n h i ệ m thất trên mặt lộ ra mỉm cười n h i ệ m thất nghe vậy nhãn tình sáng lên ngạc nhiên nói rằng lễ gặp mặt là cho ta diệp vũ nhẹ gật đầu đương nhiên quá tốt rồi n h i ệ m thất h ư n g phấn kinh hô một tiếng đây là lần thứ nhất có người đưa cho ta lễ vật diệp vũ đưa tay chào hỏi n h i ệ m thất một tiếng n h i ệ m thất ngươi tiến lên đây nhiễm thất mong đợi đi tới diệp vũ phụ cận trong mắt lóe lên một vệ h ư n g phấn quang t r ạ c diệp vũ lòng bàn tay trái nâng n i ễ m thất tặng túi vải bên trong đầy to to nhỏ, nhỏ t Tổng Tay chừng hơn số phải mai. đại với túi, có chút có lượng nắm, t đầu tinh thạch năng lượng h trong Tạch tạch tạch t nháy mắt xông vào nhiễm thất trong óc nhiễm thất cái chán gân xanh đống nhiên kéo căng quanh thân cơ bắp tất cả đều phồng lên vất quá tại diệp vũ cường đại năng lực không chế hạ năng bằng bạc tinh thạch năng lượng cũng không có tổn thương nhiễm thất đại não cùng thân thể mà là đem nó đại não cùng thân thể tiến một bước cường hóa nga ô nhiễm thất bên cạnh thân bạch cốt cự lang ngửa mặt lên trời thét dài bao khỏa thân thể cốt giáp lập tức đã nước ra đạo đạo khe hở cường tráng lang thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường hóa lấy bạch cốt cự lang thân làm nhiễm thất khế đ h ấ t thú tự cùng nhiễm thất liên lụy khắc sâu giống nhau đạt được không ít chỗ tốt chờ diệp vũ thu hồi đặt tại nhiễm thất đỉnh đầu bàn tay nhiễm thất trên thân bỗng nhiên bạo phát một cỗ khí thế máy liệt diệp vũ sau lưng tiêu chi có thể so với thất phẩm thấy thần cảnh v õ giả tiêu chiến tiên nhìn xem khí thế vô song nhiễm thất trong lòng thất kinh trong đám người lôi hổ hâm mộ nhìn xem nhiễm thất hắn có thể cảm giác được hiện tại nhiễm thất sớm đã xa xa siêu việt chính mình được x ư ơ n g tụng thay ra đổi thịt loại cảm giác này nhiễm thất mở mắt trong hai mắt hiện lên một đạo dọa người tinh quang nắm chặt xong quyền nhiễm thất kinh ngạc thốt lên quá cường đại đa tạ đại nhân diệp vũ khoát tay á o lên tiếng nói rằng trước đừng có gấp cá mờ ta ta gặp mặt đến trả không cho đâu cái gì nhiễm thất kinh ngạc nhìn diệ vũ trong mắt tràn đầy vẻ nghĩ hoặc kia vừa rồi diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ t ý cười vừa rồi ta đưa cho ngươi tinh thạch lực lượng nguyên bản là ngươi đạt được kế tiếp mới là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt trong đám người lôi hổ nhìn xem n h i ệ m thất ánh mắt không chỉ có là hâm mộ càng có ghen ghét diệp vũ đã để n h i ệ m thất thực lực đã xảy ra thay ra đội thị biến hóa cái này cũng còn không phải lễ gặp mặt lại còn có thứ càng quý giá t r ư ơ n g 1 ộ t nghìn một trăm hai mươi lăm diệp vũ lễ gặp mặt thì ra cái này còn không phải lễ gặp mặt t nhiễm thất nhìn xem diệp vũ khiếp sợ há to miệm đại nhân ta cảm thấy ngài cho ta đã rất nhiều ta so trước kia lợi hại gấp bội diệp vũ khoát tay áo tùy ý nói rằng đây không tính là cái gì người đã theo ta ta liền không thể bạc đãi ngươi nín hơi ngưng thần diệp vũ quát nhẹ một tiếng n h i ệ m thất nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ trị trọng diệp vũ chập ngón tay như kiếm điểm hướng về phía n h i ệ m thất mi tâm bắt cực quyền áo nghĩa kim cương ma viên quyết hai đạo tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào nhiễm thất trong óc vất quá kim cương ma viên quyết bị diệp vũ hơi hơi cải biến một chút lĩnh nộ công pháp đế kinh về sau cải biến bản này kim cương ma viên tuyệt đối tại diệp vũ mà nói cũng không khó khăn kim cương ma viên quyết chủ yếu gia tăng là lực lượng vô địch cùng khí thế c u ầ n b ã o vô song mà bị diệp vũ cải biến về sau gia tăng là cực hạn tốc độ cùng sắc bén vô song sắc ý bản này công pháp hẳn là gọi là ma lang khiếu n g u y ệ n quyết cũng đúng lúc phù hợp nhiễm thất thể chất diệp vũ truyền cho nhiễm thất công pháp chỉ dùng mấy tức thời gian còn lại chính là nhiễm thất đối với công pháp lĩnh lộn này nhiễm thất quanh thân khí thế càng hung hiểm hơn đồng thời một cố làm người ta sợ hãi sát cơ tại nhiễm thất trên thân phun trào、Bá. đột nhiên mở to mắt một đạo điện quang tại nhiễm thất trong mắt l ó e lên một cái rồi biến mất đồng thời tại nhiễm thất sau lưng hiện lên một đạo ma lang hư ảnh hư ảnh l ó e lên liền biến mất nhưng cũng đủ để chứng minh nhiễm thất ma lang khiếu nguyện quyết đã nhập môn p h a n k nhiễm thất trên mặt lộ ra vẻ kích động t uy một gối xuống tại diệp vũ trước người nhiễm thất đa tại đại nhân vung chồng diệp vũ nhìn xem nhiễm thất ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng đưa tay đem nhiễm thất từ dưới đất đỡ lên đứng lên đi truyền cho ngươi đồ vật nhất định phải siêng năng t ô luyện như thế khả năng chân chính hòa vào tự thân nhiễm thất nghe vậy nặng n ề gật đầu trên mặt lộ ra vẻ trị trọng đại nhân yên tâm nhiễm thất minh bạch một bên khác quan g minh giáo hội thần tử đông hoàng nhìn xem một màn này không khỏi kinh hại trong lòng nhiễm thất nguyên bản một cái mình có thể tùy ý nào n ặ n yếu gà vậy mà tại diệp vũ trợ giúp h ạ để cho mình sinh lòng cảnh giác cái này là đủ chứng minh diệp vũ thực lực trước mắt thật trên mình hơn nữa hắn còn có hay không ẩn giấu thực lực không có bạo phát đi ra đông hoàng thái nhất một đôi thần quang trong trèo ánh mắt nhìn chòng chọc vào diệp vũ trong đầu suy nghĩ không ngừng nghĩ lên mà đổi thành một bên an đổi tình minh sắc mặt âm trầm không chừng nhìn về phía diệp vũ ánh mắt có chút né t i n h minh mau chóng rời đi cái này an bổi t i n h minh trong ngực hồ yêu thanh hồ thanh n â m trầm thấp như con mũi bay qua hồ thân thể càng là chui vào an bổi t i n h minh trong ngực run l y bảy thanh vũ ngươi thế nào như thế sợ hãi an bổi t i n h minh không rõ hồ yêu thanh vũ vì sao như thế khác thường phải biết đầu này hồ yêu thật là cao ngạo rất khoác lác thượng cổ thiên hồ tọa hạ tinh anh yêu hồ rất là xem thường người nhưng là bây giờ lại nút ở trong lồng ngực của mình run l y bảy kém chút đều sợ kẻ ra quần t i n h minh ngươi cũng đã biết hai người kia là ai hồ yêu vụ trộm dùng ánh mắt quét đông hoàng cùng nguyện thần một cái lập tức vội vàng quay đầu sợ hai người chú ý tới nàng an bồi tình minh nhìn xem đông hoàng cùng người thần trầm ngâm nói một cái là quang minh giáo hội t h ầ n tử một cái hẳn là thần nguyện tổ chức thánh nữ thế nào thế nào hồ yêu thanh hồ tâm can kem chút đều dọa dết ra hai người bọn họ là thượng cổ đại năng phân hồn c h u y ể n thế ngươi cũng đã biết hai người bọn họ chân thân không đợi an bồi tình minh trả lời hồ yêu thanh hồ liền thanh âm trầm thấp nói rằng bọn h ắ n chính là thời đại thượng cổ hai đại thánh địa thánh chủ cái này hai tôn đại thần thật là thượng cổ đỉnh tiêm đại năng thân phận địa vị còn muốn tại chủ nhân thiên hồ phía trên nếu để cho bọn hắn biết ta tồn tại sợ rằng sẽ trực tiếp đem ta chấn áp an bổi tình minh nghe vậy hít vào một ngụ m khí lạnh nhưng là một giây sau liền thần sắc hoảng sợ nhìn về phía diệp vũ thật là diệp vũ hắn vậy mà đánh đông hoàng không dám hoàn thủ vậy hắn hồ yêu thanh vũ yêu thân thể run lên trong nháy mắt kinh hãi co lại thành một đoàn cho nên hắn càng thêm kinh khủng người đáp tội hắn còn không tranh thủ thời gian chạy từ ngực an bổi tình minh mạnh mẽ nuốt ngụ m nước bọn nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ bước chân lặng lẽ triệt thoái phía sau an bổ chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chạy trốn a nơi này chính là có tăng thực lực lên tinh thạch lưu được núi xanh không lo không có cửa đốt hồ yêu thanh hồ khét quát một tiếng nơi đây dị thường hẳn là sẽ không rất nhanh biến mất chúng ta đi đầu rút lui chờ tên biến thái kia đi chúng ta đang len len đến an bổi tình minh sắc mặt vẻ mặt tâm trầm không t r ư ừ n g trầm ngâm một lát sau cán răng thấp giọng nói rằng t ố t vậy chúng ta liền đi trước lặng lẽ cầm b ư ớ c lên một đạo phụ chú an bổi tình minh nhẹ giọng ngâm sướng uy khương người lập lệ thâm thúy chi quang hoa khai người dưới ánh trang độc g i ấ người ẩn、Bá. an bổi tình minh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại vứt b ỏ trên quảng trường một giây sau diệp vũ ánh mắt đảo qua an bổi tình minh biến mất địa phương trong mắt hàn quang nói lên thử t í n h ngươi chạy nhanh diệp vũ thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía nhiễm thất nhiễm thất ta dự định dẫn ngươi cùng lôi hổ hai người rời đi tòa này phế tích trở lại trong thế giới của chúng ta nhiễm thất nghe vậy nao nao lập tức gật đầu mong đợi nói rằng、Tốt. ta còn không có gặp qua bình thường thế giới là cái dạng gì đâu đại nhân chúng ta bây giờ liền xuất phát ta không đội diệp vũ k h á t tay chặn lại lên tiếng nói rằng hiện đem tòa này huyện thành thăm dò hoàn tất lại nói quay đầu nhìn về phía một bên thần s ắ c thanh lanh nguyên thần diệp vũ lên tiếng dò hỏi nguyên thần muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ nguyên thần lạnh lùng nhìn diệp vũ một cái không nói gì quay đầu mang theo lai、like、nhân từ đặc thì rời đi diệp vũ nhìn xem nguyên thần bóng lưng thở dài bất đắc dĩ một tiếng hiện tại hàn tuyết ý thức bị nguyên thần áp chế mà diệp vũ lại không có biện pháp đem nguyên thần ý thức theo hàn tuyết trong thân thể đuổi ra ngoài cho nên trước mắt chỉ có thể cùng hàn tuyết tạm thời tách ra hàn tuyết chờ lấy ta ta nhất định tìm tới biện pháp đem người tỉnh lại bình phục tâm tình trong lòng diệp vũ đối sau lưng đám người lên tiếng nói rằng chúng ta đi thôi nói xong diệp vũ nhìn cũng chưa từng nhìn đông hoàng một cái mang theo đám người rời đi phế tích quảng trường cả tòa vứt bỏ trong sân rộng liền chỉ còn lại đông hoàng cùng hồng ý đại giáo chủ w i l l i am hai người thân ảnh đông hoàng nhìn xem diệp vũ một đoàn người bóng lưng biến mất trầm mặc không nói trong mắt lóe lên lăng liệt hàn quang thần tử đ i ệ n hạ chúng ta nên làm cái gì w i l l i am thấy đông hoàng không nói một lời trầm ngâm một lát sau tiểu thanh hỏi tham hô đông hoàng hô một mạch trong mắt kiếp người hàn quang chậm rãi tiêu tán đổi một cái phương hướng tiếp tục thăm dỏ huệ thành w i l l i am nghe tiếng trong lòng căng cứng tâm thần rốt cục hơi hơi buông lỏng w i l l i am thật sợ đông hoàng sẽ g i ậ n chó đánh m è o chính mình một m ù i lửa đem chính mình đốt c ầ n tuân thần t ử điện hạ mệnh lệnh chương một nghìn một trăm hai mươi sáu một đạo nhìn không thấy cửa t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi sáu một đạo nhìn không thấy cửa có nhiễm thất cùng lôi hổ hai người gia nhập diệp vũ đoàn người này gia tăng tới sáu người hơn nữa nhiễm thất cùng lôi hổ vẫn là thế giới này người đối với huyện thành mà nói tương đối q u a n thuộc cho nên diệp vũ một đoàn người thăm dò tốc độ càng thêm nhanh hơn quét sạch một chút nghe tiếng mà đến dọn bị cùng dị thú diệp vũ một đoàn người đi tới huyện thành biên giới phía trên đại nhân nơi này chính là quảng lăng huyện thành biên giới nhưng tất h đưa tay chỉ hướng bên đường một khối cột mốc biên giới đối diệp vũ lên tiếng nói rằng diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước cảm giác bén nhạy nhường diệp vũ đã nhận ra một ít dị thường chiến thiên ngươi hướng mặt trước đi một chút diệp vũ chào hỏi bên cạnh thân tiêu chiến thiên một tiếng ra hiệu hắn hướng cột mốc biên giới chạy đi đ â u mấy bước、Tốt. tiêu ố t t chiến thiên ứng hòa một tiếng cất bước đi hướng quảng lăng huyện cột mốc biên giới ân đi đến cột mốc biên giới trước làm tiêu chiến thiên còn muốn tiếp tục thời điểm lại đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng sư thúc phía trước bị chặn tiêu chiến thiên q u a y đầu nhìn về phía diệp vũ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc diệp vũ nghe tiếng đuôi lông mày hơi nhíu phía trước rõ ràng không có vật gì mà tiêu chiến thiên lại nói bị chặn đi đến cột mốc biên giới trước diệp vũ đưa tay hướng về phía trước tìm tòi rõ ràng là không có vật gì không khí lại cho diệp vũ rất cường đại lực cản sư thúc ta cảm giác được giống như có một đạo bình chướng vô hình ngăn ở phía trước diệp vũ n h ẹ gật đầu bàn tay có chút dùng sức nhưng lại không có tiến lên mảy may nhìn khắp bôi phía diệp vũ ánh mắt lộ ra một vẻ trị trọng chỉ sợ quảng lăng huyện thành đều bị loại này kết giới vây quanh cái gì tiêu chiến thiên nghe tiếng giật mình trên mặt lộ ra một tia cấp bách c h i sắc sư thúc liền ngài cũng không thể phá giải à. diệp vũ lắc đầu lên tiếng nói rằng loại này cũng không phải là pháp thuật hình thành kết giới hẳn là không gian nước gãy tê tiêu chiến thiên hít sâu m ộ t hơi kinh ngạc nói đây chẳng phải là nói chúng ta không ra được không có bi quan như thế diệp vũ lắc đầu nói một câu sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía nhiễm thất nhiễm thất ngươi đi thử một lần nhiễm thất nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu t ố t đại nhân nói xong nhiễm thất cất bước đi tới cột mốc biên giới trước kéo căng đủ kỉnh dùng sức hướng về phía trước nhấn một cái đăng đăng đăng nhiễm thất cũng không nhận được bất kỳ ngăn cản thân thể bởi vì quán tính bọt lên phía trước đi mấy bước đại nhân đây là có chuyện gì nhiễm thất gãi đầu một cái ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng ta tại sao không có cảm giác có cái gì ngăn đón lôi hổ ngươi cũng đi thử một chút diệp vũ nhìn về phía lôi hổ ra hiệu hắn cũng hướng về phía trước thăm dò một phen lôi hổ nhẹ gật đầu đi đến cột mốc biên giới trước thử đi một bước không có bị ngăn trở lôi hổ thân ảnh giống nhau ra quảng lăng huyện thành biên giới sư thúc thế nào bọn hắn không có bị ngăn lại tiêu chiến thiên thấy nhiễm thất cùng lôi hổ hai người đều không có bị ngăn trở không khỏi lên tiếng hướng diệp vũ hỏi thăm diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng hẳn là cùng bọn hắn thân phận có quan hệ tiêu chiến tiên nghe vậy trong mắt tinh quang l ó e lên sư thúc ngài là nói bởi vì bọn hắn vốn là thế giới này người diệp vũ nhẹ gật đầu chính vì vậy cho nên bọn hắn khả năng tự do xuất nhập quảng lăng huyện thành tiêu chiến tiên nhìn chung quanh trong mắt l ó e lên một vệ sầu lo vậy cái này quảng lăng huyện đối với chúng ta mà nói tựa như là một cái ngục giam chúng ta làm như thế nào ra ngoài diệp vũ suy tư một lát khoe miệng lộ ra một vệ ý cười từ nơi nào thì đến liền từ nơi nào ra ngoài Bằng l tiêu chiến tiên nhẹ, nhẹ gật đầu cất bước đi thẳng về phía trước năm bước về sau trong hư không nổi lên một đạo gần sóng tiêu chiến tiên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ một lát sau tiêu chiến tiên thân ảnh một lần nữa một lần nữa mang trên mặt rõ ràng vui mừng sư thúc thật có thể ra ngoài bên ngoài chính là ngư dương huyện biên giới diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu nhẹ nói quả là thế nơi này cho chúng ta lưu lại một cánh cửa nhắm hai mắt diệp vũ trong đầu tinh thần lực hạt giống hơi động một chút bàng bạc tinh thần lực như là xúc g i á c đồng đạm lấy diệp vũ làm trung tâm hướng bốn phía k h u y ế t tán ra đến tại diệp vũ cảm giác bén n h ạ y hạ một đạo rộng năm m cao mười m cửa xuất hiện trước mặt hư không bên trong mở to mắt diệp vũ quay đầu nhìn về phía nhiễm thất nhiễm thất người từ nơi này nơi này phân biệt đi về phía trước mấy bước diệp vũ tại cửa hai bên ra hiệu nhiễm thất qua lại dò xét n h i ệ m thất nghe vậy n h ẹ gật đầu tại diệp vũ vạch địa phương đi vài bước không có bất kỳ cái gì dị thường diệp vũ đưa tay chỉ về phía trước chỉ vào đạo này nhìn không thấy cửa đối n h i ệ m thất nói rằng ngươi lại từ nơi này đi về phía trước n h i ệ m thất hiếu kỳ nhìn về phía trước đi mấy bước về sau thân ảnh không hiểu biến mất tại nguyên chỗ nửa ngày n h i ệ m thất thân ảnh lại xuất hiện tại n h i ệ m thất trên mặt một vệ sợ hãi lẫn vui mừng thật lâu không tàn đi hết đại nhân chúng ta thế giới cũ cũng đẹp như vậy a n i ễ m thất gặp được diệp vũ chỗ thế giới cảnh sắc trời xanh cây xanh không khí thanh t â n bắt ngát bầu trời một màn kia thật sâu rung động tới nhiễm thất cho nên tại thời gian rất lâu về sau nhiễm thất lúc này mới quay người về tới quảng lăng huyện cho nên nói cánh cửa này đồng dạng là thế giới này thông đạo diệp vũ nhìn phía trước hư không nhẹ nói nhiễm thất diệp vũ quay đầu nhìn về phía nhiễm thất trầm giọng dò hỏi ngươi dứt khoát sinh hoạt tại quảng lăng huyện a nhiễm thất lắc đầu lên tiếng nói rằng không có quảng lăng huyện sớm đã bị bỏ phế nơi này cái gì vật tư đều không có diệp vũ ánh mắt lộ ra một vẻ, vẻ suy nghĩ sâu xa t i ế p lấy dò hỏi vậy ngươi và lôi hổ tại sao lại xuất hiện ở quảng lăng huyện bởi vì n h i ê m thất cùng lôi hổ lẫn nhau liếc nhau một cái bởi vì đây là bạch cốt nói cho ta biết là a đại nói hai người đập sợ bên cạnh thân bạch cốt tự lang cùng cự hổ lên tiếng nói rằng mấy ngày trước ta tại khoảng cách quảng lăng huyện ba trăm cây số bên ngoài sầm châu thị sau đó bạch cốt liền mơ hồ cảm giác được cái phương hướng này có hấp dẫn nó đồ vật cho nên ta liền chạy đến quảng lăng huyện lôi hổ cũng hẳn là cũng giống như thế n h i ệ m thất nói xong lôi hổ tán đ ồ n g nhẹ gật đầu a đại cũng ra hiệu ta cái phương hướng này có có thể làm nó tiến hóa đồ vật lôi hổ gãi gãi bên cạnh thân cự hổ d ư ớ i cổ g a l ô n g lên tiếng nói rằng thật là ta cũng không có phát hiện cái gì vật gì thường lôi hổ trong mắt hơi nghi hoặc một chút nhưng là hắn lại rõ ràng cảm giác được vừa đến quảng lăng huyện khế ước của mình thú thật hưng phấn hẳn là linh khí diệp vũ trong mắt tinh quang lợi lên trầm giọng nói rằng linh khí khôi phục giống nhau ảnh hưởng tới cùng ngư dương huyện trùng điệp cùng một chỗ quảng lăng huyện chương một nghìn một trăm hai mươi bảy mượn máu dùng một lát chế thiên các ngươi tiếp tục lưu lại cái này dò xét quảng lăng huyện diệp vũ quay người nhìn xem tiêu chế thiên cùng bỡ lạ elizabeth ba người lên tiếng nói rằng khiến bên ngoài đụng phải thần nguyện cùng đạo minh người liền nói cho bọn hắn cánh cửa này tin tức tiêu chiến tiên nghe vậy nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng ta đã biết quay đầu nhìn n h i ệ m thất cùng lôi hổ hai người diệp vũ nhẹ nói các ngươi liền cùng ta đi thôi diệp vũ đại nhân lôi hổ do dự một lát lên tiếng đối diệp vũ nói rằng ta có thể hay không tại cái này dừng lại mấy ngày diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra vẹ tò mò có chuyện gì lôi hổ hơi có chút gấp các nói ta tại cái này còn có người nhà cùng bằng hữu tận thế sinh tồn rất gian、nan. ta muốn cho bọn hắn cũng có thể rời đi cái này đối mặt lôi hổ kỳ vọng ánh mắt diệp vũ đập sợ hắn bà bay ta minh bạch người ở chỗ này dừng lại mấy ngày a đem người nhà cùng bằng hữu đều mang ra lôi hổ nghe vậy trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng n g a khí kích động nói tạ ơn tạ ơn diệp vũ đại nhân diệp vũ khoát tay áo quay đầu nhìn về phía nhiễm thất tức nhiễm thất người đi theo ta đi là đại nhân mang theo nhiễm thất cùng bạch cốt c ự a làng diệp vũ một đoàn người rời đi quảng lăng huyện quay trở về ngư dương huyện ngư dương huyện cách đó không xa là không lâu mới dựng trụ sở tạm thời diệp vũ cùng nhiễm thất đến nhường thủ vệ căn cứ người kinh hoàng một hồi chủ yếu là nhiễm thất bên cạnh thân bạch c ố t c ử làng nhìn thực sự không thế nào hữu hảo tìm tới căn cứ người phụ trách diệp vũ lên tiếng hỏi thăm đạo minh người hiện ra a tại quảng la n huyện diệp vũ cũng không có đụng phải đạo minh người b ấ t quá huyện thành lớn như thế không đụng tới cũng rất bình thường đạo minh hai vị đại nhân còn không có đi ra căn cứ người phụ trách là một vị hơn bốn mươi tuổi cảnh sát nhìn mười phần tổ trọng triệu khang là d u ệ n châu thị đặc chiến đại đội quan chỉ huy lần này ngư dương huyện xuất hiện dị thường phía trên chính là điều động hắn đến phụ trách q u ả n khống nơi này ngài là võ minh trưởng lão a triệu khang nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc hắn lúc trước liền đã nhận được diệp vũ mấy người tư liệu đến bây giờ còn là vẫn như cũ có chút khó có thể tin diệp vũ cùng nữ nhi của mình không sai biệt lắm tuổi tác cũng đã đảm nhiệm võ minh trưởng lão diệp vũ nghe vậy mẹ gật đầu lên tiếng nói rằng đối triệu khang nhìn về phía diệp vũ bên cạnh thân ngay tại hiếu kỳ dò xét bốn phía những thất lên tiếng dò hỏi vậy hắn là hắn gọi những thất là một thế giới khác người cái gì triệu khang k i ế p sợ đứng lên kinh ngạc nhìn về phía những thất triệu đội trưởng ngồi xuống trước đã ta nói cho ngươi một chút ngư dương huyện thành tình huống chờ triệu khang ngồi xuống thoáng bình phục tâm cảnh về sau diệp vũ đem ngư dương huyện cơ bản tình huống nói một lần diệp vũ tiên sinh ngài là nói giờ phút này ngư dương huyện biến thành một thế giới khác bằng lăng huyện hơn nữa thế giới kia vẫn là tật thế có kinh khủng dòm bi cùng d ị thú triệu khang đột nhiên lại đứng lên vẻ mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin nhìn xem diệp vũ triệu khang cũng không phải là không tin diệp vũ lời nói bởi vì cái này thật sự là quá làm cho người khó có thể tin ngươi không nghe lầm diệp vũ nhìn xem khiếp sợ triệu khang lên tiếng nói rằng ngư d ư ơ n g huyện c ù n g quảng lăng huyện trùng điệp cùng một chỗ mà hai thế giới thông đạo chính là ta vừa mới đi ra địa phương triệu khang đứng người lên trong phòng không ngừng xoay quanh nửa ngày thân thể dừng lại đối diệp vũ trầm giọng nói rằng diệp vũ tiên sinh c a n hệ trọng đại ta nhất định phải hướng lên phía trên thông chi diệp vũ đưa tay ra hiệu một chút nhẹ nhàng triệu khang nhẹ gật đầu bước nhanh đi ra khỏi phòng sốt ruột hướng lên phía trên lãnh đạo báo cáo chờ triệu khang sau khi đi nhiễm thất rốt c u c khống chế không nổi lòng hiếu kỷ trong phòng bốn phía dò xét đại nhân cái này chính là tivi ta nghe các lao nhân nói qua trong cái hộp này có thể phát ra phim video còn có cái này chính là trả a đúng không thật đồ vật trong phòng đối với nhiễm thất mà nói có chút mới mẻ ngay tại tràn đầy phấn khởi bốn phía dò xét diệp vũ lấy ra điện thoại tìm tới lý ngộ chân số điện thoại sau đó gọi tới uy sư đệ các ngươi theo ngư dương huyện thành hiện ra trong điện thoại lý ngộ chân thanh n â m vang lên đúng bất quá chiến tiên bọn hắn còn tại trong huyện thành tiếp tục dò xét ta trước đi ra nói cho ngươi một chút hiện tại ngư dương huyện đã bị một thế giới khác quảng lăng huyện thay thế hơn nữa thế giới kia là tận thế võ minh t cầm bộ lý ngộ chân cầm di động k h ắ p khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng hô thở phào một hơi lý ngộ chân trầm giọng nói rằng chuyện ta đã rõ ràng thế giới thông đạo nhất định phải trông coi tốt nếu không bên trong giòm bị cùng dị thú chạy đến sẽ là một trận tai nạn mặt khác người nói người trẻ t u ổ i kia liền để hắn đến võ minh a bất quá những người khác nhất định phải để cao cảnh giác tận thế bên trong pháp luật k ỳ cương hỗn loạn đạo đức không có ai cũng không thể cam đoan lòng của bọn hắn hình như thế nào trong điện thoại vang lên diệp vũ cười khẽ ha ta biết ta sẽ để cho bọn hắn đi võ minh tại sư minh ngươi hỏa nhãn kim t i n h phía dưới gian định xảo trá hạng người tuyệt đối không chỗ che t h ơ n lý ngộ chân nghe vậy cười ha ha lên tiếng nói rằng ngươi thật đúng là không muốn để cho ta thanh nhàn xuống tới a ngư dương huyện trụ sở tạm thời diệp vũ để điện thoại di rộng xuống nhìn về phía nhiễm thất nhiễm thất a đại nhân nhiễm thất nghe được diệp vũ trao hỏi vội vàng cung kính trả lời ta phái ngươi đi một chỗ ngươi ở nơi đó thật tốt tôi luyện tranh thủ mau chóng dung hợp ta chuyển cho người công pháp nhiễm thất nghe vậy nhẹ gật đầu vẻ mặt trịnh trọng nói đại nhân ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ mau chóng nắm giữ cửa phòng bị triệu khang mở ra vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng triệu khang đi đến diệp vũ tiên sinh triệu khang d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ trầm giọng nói rằng chuyện nơi đây ta đã hướng thượng cấp báo cáo phía trên mười phần coi trọng chuyện này đã tăng thêm nhân thủ đến đây trợ giúp bất quá những cái kia cường đại g dọ m ị cùng dị thú cũng không phải là chúng ta người bình thường có thể đối phó chuyện này còn cần võ minh cùng đạo minh nhiều hơn hao tâm tổ trí diệp vũ n h ẹ gật đầu lên tiếng nói rằng ta minh bạch võ minh cùng đạo minh giống nhau sẽ gia tăng võ giả đến đây hô triệu khang có chút thở dài một hơi ánh mắt lộ ra một k i a vẻ nhẹ nhàng, dạng này ta liền rất yên tâm. triệu đội trưởng, làm phiền ngươi phái một khung máy bay trực thăng, đem hắn đưa đến v õ minh tổng bộ. diệp vũ đưa tay chỉ nhấm thất, đối triệu khang nói rằng, không có vấn đề. triệu khang nhẹ gật đầu, chuyện này liền giao cho ta giơ cổ tay lên, triệu khang nhìn đồng hồ, lên tiếng nói rằng, một giờ sau, máy bay trực thăng liền có thể cất cánh. ta đi ra ngoài trước chuẩn bị. nói xong, triệu khang trực tiếp đi ra khỏi phòng. diệp vũ quay đầu nhìn về phía nhấm thất, lên tiếng nói rằng, nhấm thất, ngươi đem vươn tay ra đến. n h i ệ m thất nghe vậy đem tay phải vươn ra tò mò nhìn diệp vũ không biết rõ diệp vũ muốn làm gì diệp vũ đưa tay tại n h i ệ m thất đầu ngón tay một vệt một giọt đỏ thám chỉ máu hiện lên ở diệp vũ trên lòng bàn tay đại nhân ngài đây là n h i ệ m thất tò mò nhìn diệp vũ lên tiếng hỏi t h a m diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng dùng máu của ngươi họa một đạo phủ chương một nghìn một trăm hai mươi tám không năng lực đ ừ n g tất tất chương một nghìn một trăm hai mươi tám không năng lực đ ừ n g tất tất dùng tam máu n i ễ m thất dùng hoảng sợ ngây ngóc ánh mắt nhìn xem diệp vũ họa một đạo phủ n h i ệ m thất ngươi cũng đã biết vì sao các ngươi có thể tùy ý ra vào quảng lăng huyện thành n h i ệ m thất trầm tư một lát lên tiếng đáp bởi vì chúng ta là thuộc về thế giới kia người ba diệp vũ đúng tay một cái nói không sai bởi vì các ngươi là thế giới kia người trên người của các ngươi có thế giới kia tiêu chí khí tức diệp vũ tính mịch trong hai con ngươi tình quang nói lên lên tiếng nói rằng nếu như ta cũng muốn đi ra quảng lăng huyện nhất định phải giống nhau phải có thế giới kia tiêu chí khí tức n h i ệ m thất nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ chợ hiểu ngữ khí dồn dập nói rằng cho nên đại nhân liền cần máu của ta đến giấu giếm được quảng lăng huyện bình chướng chính là như thế diệp vũ nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn đại nhân ta cũng đi chung với ngươi n h i ệ m thất nhìn xem diệp vũ kích động nói diệp vũ khoát tay áo không ngươi bây giờ chủ yếu nhất chính là dung hợp ta chuyển cho người công pháp vậy được rồi n h i ệ m thất trên mặt lộ ra vẻ t i ế t đuối ngẩng đầu hỏi thăm diệp vũ k i a một giọt máu đủ đầy đủ diệp vũ trên lòng bàn tay giọt kia thuộc về n h i ệ m thất máu tươi tại diệp vũ tinh thần lực mạnh mẽ điều khiển hạ chậm rãi kéo thành một đầu mảnh khảnh sợi tơ sợi tơ giữa không trung các loại thay đổi không chừng tại nhiễm thất ánh mắt kiếp sợ h ạ dần dần tạo thành một đạo quỷ dị phụ c h ú cơ sở pháp thuật ban đầu h i ể u thâu thiên hóa nhật ông trong hư không một đạo màu đỏ tươi phụ c h ú hoàn toàn thành hình diệp vũ dội ra một ngón tay tại phụ c h ú phía trên nhẹ nhàng điểm một cái phụ c h ú trong nháy mắt hóa thành một cái hình xăm là cấn tại diệp vũ trên lòng bàn tay tiếp theo một cái trước mắt diệp vũ khí tức trên thân đ ố n g nhiên biến đổi cùng một bên nhiễm thất vậy mà không khác chút nào đại nhân cái này nhiễm thất mở to hai mắt nhìn chấn động vô cùng nhìn xem diệp vũ nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy bằng vào khí tức cảm giác ta còn tưởng rằng xuất hiện một cái khác ta đây đây cũng quá thần kỳ diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười tùy ý nói rằng bất quá là một chút thủ đoạn nhỏ không có cái gì chỗ thần kỳ nếu như ngươi muốn học ta có thể dạy cho ngươi n h i ệ m thất trong mắt trong nháy mắt hiện lên thần sắt vừng rỡ kích động nói đại nhân ngài nói là sự thật ta đương nhiên quá tốt rồi n h i ệ m thất kém chút kích động nhảy dựng lên hắn cùng theo gặp qua thần kỳ như thế thủ đoạn ngươi ở chỗ này chờ trước phi cơ hướng võ minh toàn bộ ta cần lần ngươi trở lại quảng lăng huyện ra hiệu nhiễm thất tại trụ sở tạm thời chờ diệp vũ lại về tới quảng lăng huyện bên trong quảng lăng huyện một chỗ biên giới frank quang minh giáo hội thần tử đông hoàng một quyền mạnh mẽ đánh vào không gian bình t r ư ớ n g phía trên không gian bình t r ư ớ n g đông hoàng nhìn xem trước mặt hư vô không khí lạnh giọng nói rằng nếu như ta có thể tấn t h ă n g động hư cảnh liền có thể xuyên qua đạo này bình t r ư ớ n g đáng tiếc thần tử đ i ệ n hạ chúng ta nên làm cái gì một bên hồng ý đại giáo chủ trong mắt lóe lên một vệ thần sắc lo lắng đông hoàng trầm mặc một lát lên tiếng nói rằng đi đi địa phương khác nhìn xem cũng có thể có cơ hội xoay chuyển frank bóng đen hiện lên một đầu dỏm bị xa xa ném đi ra ngoài thần nguyện tổ chức diệu nguyện kỵ sĩ lai nhân tư đ ặ c thu hồi n ắ m đấm của mình cất bước tiến lên lai nhân tư đ ặ c trong mắt lóe lên một vệ hạ quang trường kiếm trong tay chặt nghiêng mà qua z o m bi e đại náo trong nháy mắt một phân thành hai túi người tại ô h ế bóc bên trong lấy ra một cái tinh thạch lai nhân tư đ ặ c đi tới nguyện thần phụ cận thánh nữ m i ệ n hạ lai nhân tư đặt lòng bàn tay tinh thạch nguyện thần thanh lanh khuôn mặt bên trên hiện lên một vệ vẻ chẳng é t nhảy nói ngươi trước nhận lấy đi ách thật xin lỗi thánh nữ m i ệ n hạ là thuộc hạ sai lầm ta lai nhân tư đ ặ c nhìn một chút trong tay lây dính một đạo tơ máu tinh thạch lúc này mới kịp phản ứng không đợi lai nhân tư đ ặ c nói xong n g u y ệ t thần trực tiếp cất bước hướng phía trước đi lai nhân tư đ ặ c sửng sốt một lát lập tức thu hồi tinh thạch đội vàng bước nhanh đi theo nơi này n g u y ệ t thần bước chân đống nhiên ngừng lại nhìn xem trước mặt hư không n g u y ệ t thần thanh lệ trong hai con ngươi hiện lên một đạo dị sắc r ồ i ra một cây mảnh khảnh ngón tay trong, hư không nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt một đạo hàn lưu xông về phía trước ra tạch tạch, tạch bắn ra hàn lưu dường như gặp bình c h ư ớ n mô hình bị chặn đường ở nửa đường quả nhiên nguyễn thần trong mắt tinh quang lại lên không gian bình t h ư ớ n g n g u y ệ t thần thường nga chính là thượng cổ đế cấp cảnh cường giả hiện tại mặc dù là một sợi phân hồn nhưng tương tự không thể khinh thường cảm giác bén nhạy khiến n g u y ệ t thần đã nhận ra phía trước không gian dị thường thánh nữ m i ệ n h ạ chúng ta không hướng đi về trước sau phía trước bị ngăn cản lai nhân tư đặc nghe vậy cất bước tiến lên kích động nói thánh nữ m i ệ n hạn h ư ờ n g thuộc hạ thử một chút nói xong lai nhân tư đặc hai tay n ắ m chắc trường kiếm d ơ lên cao cao quanh thân hiện lên chói mắt ánh sáng màu hoàng kim đúng một tiếng quát chói t a i lai nhân tư đặc bạo phát toàn bộ thực lực trường kiếm trùng điệp hướng phía dưới chém xuống Vâng! đất bằng một tiếng sét t h ư không nổi lên một đạo vợ sóng lai nhân tư đặc trong nháy mắt bay ngược ra ngoài Vâng! lai nhân tư đặc trùng điệp đập xuống đất hơn nửa ngày mới đứng người lên khu k h cụ thánh nữ m i ệ n hạ đạo này bình t h ư ớ n g quá kiên cố lai nhân tư đặc đi đến n g u y ệ t thần sau lưng thần s ắ c hơi có vẻ bề mại ha ha một hồi tiếng cười lạnh từ đằng xa chuyển đến không có động hư cảnh thực lực làm sao có thể đánh vỡ không gian bình t h ư ớ n g đông hoàng thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đến gần sau đó coi thường nhìn lai nhân tư đặc một cái vô tri lai nhân tư đ ặ c lập tức căm tức nhìn đông hoàng trầm giọng nói rằng chẳng lẽ ngươi có thể đánh phá đạo này bình chướng không thành đông hoàng khẽ giật mình lập tức lạnh giọng nói rằng bản tôn hiện tại không thể nhưng bản tôn tuyệt đối là nhanh nhất đánh vỡ bình chướng người kia ta cảm thấy người kia không phải ngươi một đạo âm thanh trong trẻo vang lên là ngươi đông hoàng nghe tiếng đ ỗ n g nhiên quay người ánh mắt văng lánh nhìn về phía diệp vũ diệp vũ không có không để ý đông hoàng mà là quay đầu nhìn về phía nguyên thần ngươi nghĩ đến bình c h ư ớ đối diện đi xem một chút nguyên thần thần sắc lạnh lẽo lên tiếng nói rằng chuyện không liên quan tới ngươi diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói ta có thể giúp ngươi l i ê n ngươi một bên đông hoàng khinh thường cười lạnh một tiếng chỉ là phạm nhân cũng dám vọng tưởng trợ giúp thiên thần diệp vũ mắt lạnh nhìn đông hoàng bật cười một tiếng ngươi thì tính là cái gì có năng lực ngươi đi qua a ngươi đông hoàng nghe vậy trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ diệp vũ nhìn xem phẫn nộ đông hoàng cười lạnh một tiếng xem ra là không được đi vậy cũng chớ bất bức không để ý lên cơn giận dữ đông hoàng diệp vũ nhìn về phía người thần n g ư i thần thật không cần ta hỗ trợ không cần diệp vũ nhú bay Nữ khí tùy ý nói rằng, khí tùy vậy ý đ ư ợ chỉ rồi, ta trước đi ta qua c ờ ngươi. Nói xong, diệp vũ cất bước hướng không gian bình trướng đi đến. Trước 1129, ngươi trang cái gì trang trương 1129, ngươi trang cái gì trang nhìn xem diệp vũ đứng tại không gian bình trướng đồng hoàng trong mắt lóe lên âm lánh gì gì bước Trước trước, Diệp đi cái cái Diệp tại chi xem Vũ Vũ cất c mắt sát. Thử, h âm lẽ là phạm nhân coi như tấn thăng trúc cơ cảnh lại như thế nào không có động hư cảnh thực lực ta nhìn ngươi đánh như thế nào phá đạo này không gian bình t r ư ớ n g diệp vũ nghe được đông hoàng thanh nhâm xoay người nhìn về phía đông hoàng lắc đầu diệp vũ thở dài một cái thật không biết ngươi cao ngạo là từ đâu mà đến cũng bởi vì cái gì thánh địa c h i chủ đừng làm cười ngươi bây giờ trong mắt ta chính là r ấ t r ư ỡ i không đợi đông hoàng lựa giận bộc phát diệp vũ nói tiếp tin hay không đạo này bình chướng ta tùy ý liền có thể xuyên qua không có khả năng đông hoàng không chút do dự lệnh giọng nói rằng vậy ngươi nhưng nhìn tốt diệp vũ vừa mới nói xong quay người đối mặt không gian bình chướng đưa bàn tay ra ông trong hư không một đạo vợn sóng hiện lên diệp vũ bàn tay trong nháy mắt chui vào không gian bình c h ư ớ bên trong nhìn xem diệp vũ quay đầu nhìn về phía mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc đông hoàng khe c ư ờ i nói ta nói qua rất dễ dàng đi b á bước chân di động diệp vũ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại n g u y ê n chỗ cái này đây không có khả năng đông hoàng thấy diệp vũ thân ảnh vậy mà biến mất không thấy gì nữa lập tức liền ngây ngẩn cả người một lát sau đông hoàng bước nhanh đi đến không gian bình t r ư ờ n g trước đưa tay dùng sức đẩy cương đại lực cản chuyển đến đông hoàng thân hình kìm lòng không được lui về sau mấy bước hắn làm sao có thể đã qua chỉ là phạm nhân phạm nhân thế nào nguyện thần thanh lãnh t h a nhâm vang lên không mang theo một tia tình cảm nhìn về phía đông hoàng người ta đều là theo p h à m nhân tu luyện mà đến ngươi lại dựa vào cái gì dám xem thường p h à m nhân đối mặt n g u y ệ t thần chất vấn đông hoàng hoàn toàn nổi giận bản tôn thật là viêm dương thánh chủ c h i chủ tu luyện hạo n h ậ t quyết đế cấp cảnh cường giả chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái chỉ là p h à m nhân thánh chủ hạo n h ậ t quyết a n g u y ệ t thần cười lạnh một tiếng nhìn về phía diệp vũ biến mất địa phương n g u y ệ t thần lẩm bẩm nói hãn tu luyện thật là hoàn chỉnh đế kinh nguyện thần sau lưng diệu nguyện kỵ sĩ l a nhân từ đặc hiếu kỳ dò hỏi thánh chủ diệp vũ tiên sinh hắn là như thế nào xuyên qua không gian bình t h ư a n g n g u y ệ t thần thanh lãnh hai con ngươi suy tư một lát nhẹ nói phụ chú phụ chú lai nhân tư đặc ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng có ý tứ gì trên người hắn hữu dụng phụ chú cải biến khí tức vết tích tại diệp vũ trên thân n g u y ệ t thần nhạy cảm đã nhận ra một k i a chỗ dị thường bởi vì cùng diệp vũ từng có xâm nhập giao lưu cho nên n g u y ệ t thần đối với diệp vũ khí tức cực kỳ m ẫ n cảm mà vừa rồi diệp vũ khí tức trên thân cải biến đây cũng là nguyện thần nghĩ đến diệp vũ như thế nào xuyên qua không gian bình chứa nguyên nhân ta đã biết một bên nghiêng thai lắng nghe đông hoàng trong nháy mắt hiểu rõ h ừ đông hoàng hư lệnh một tiếng trên mặt lộ ra vẻ tự tin b ả tôn còn tưởng rằng hắn dùng cái gì biện pháp thật kỳ thì ra không gì hơn cái này w i l l i am đông hoàng ra lệnh một tiếng một bên chờ lấy hồng Y đại giáo chủ trong nháy mắt lên tiếng đ á p lời đi bắt một đầu dị thú tới tuân mệnh hồng Y đại giáo chủ thân ảnh biến mất đông hoàng nhìn xem n g u y ệ t thần đắc ý nói n g u y ệ t thần lại nhìn b ả tôn thủ đoạn n g u y ệ t thần sau lưng l a nhân tư đặc biễu n ô i k i n h h ư ờ n g tiểu thanh thầm nói t r a n g cái dị trang nếu như không phải diệm vũ tiên sinh ngươi cũng có thể nghĩ đến biện pháp lại trận đều là hai tính mắt tinh hạng người tự nhiên đều nghe được lai nhân từ đặc lời nói đông hoàng sắc mặt trong khoảnh khắc có một chút đỏ lên thân từ điện hạ thuộc hạ không có phát hiện gì thú bất quá phát hiện một đầu d ò m bi rất nhanh w i li l am thân ảnh lại xuất hiện trong tay nắm lấy một đầu giữ tợn d ò m bi đông hoàng nhìn xem w i li l am trong tay vết máu loang lổ d ò m bi khe nhữ mày bất quá vừa nghĩ tới diệp vũ t r ư ớ c với mình xuyên qua không gian bình t h ư ớ n g đông hoàng trong lòng liền rất không thoải mái đi đông hoàng cắn răng nhẹ gật đầu đưa tay tại d ò n bi trên thân một v ệ c giữa ngón tay lây dính một đạo máu tươi Vâng anh. trong tay ngọn lửa màu vàng nóng bay lên dọn bị máu tươi trong nháy mắt toát ra trận trận khói đen một lát sau đông hoàng trong tay nhiều hơn một giọt màu đỏ thấm g dòm bị tinh huyết khe nhớ mày dọn này máu tươi rơi xuống tại đông hoàng lòng bàn tay lập tức chui vào dưới da w i l l i am ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta đi nói xong đông hoàng quay đầu nhìn về phía người thần. thần nếu như ngươi muốn xuyên qua bình trướng, cũng có thể dùng đầu này d ò bị máu tươi n g u y thần nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía đông hoàng ngự khí băng lanh nói ngươi cho rằng ta sẽ dùng loại này dơ bẩn sinh vật máu a đông hoàng nghe tiếng dừng lại biết mình nói sai lai nhân tư đặc n g u y ệ t thần quay đầu nhìn về phía lai nhân tư đặc lên tiếng nói rằng đem tinh thạch đều lấy ra lai nhân tư đặc nghe vậy tại bên hông cái túi nhỏ bên trong lấy ra ba cái tinh thạch thánh ngữ m i ệ n hạ tinh thạch đều ở nơi này ngài nhìn đủ ha n g u y ệ t thần nhẹ gật đầu nhẹ nói là đủ ngón tay điểm nhẹ một sợi hàn băng khí lưu nâng ba cái tinh thạch bay lên giữa không trung cổ tay nhẹ nhàng rung động ba cái tinh thạch trong nháy mắt vỡ vụn giữa không trung lập tức xuất hiện một cỗ cường đại tinh thạch năng lượng một đạo khác hàn lưu tự nguyện thần trong tay bay ra cùng tinh thạch năng lượng kết hợp với nhau ông hàn lưu tại tinh thạch năng lượng tôi hóa hạng đ ỗ n g nhiên cường đại mấy lần nguyệt thần thấy thế tố thủ bung lên hàn lưu hướng phía không gian bình t r ư ớ n g đánh tới vê anh tạch tạch tạch trận trận tầng băng bắn nổ thanh â m vang lên trước mặt mọi người ba t h ư ớ c hư không thật giống như bị đóng băng đầu dạng lai nhân tư đặc nguyên liền lưu tại cái này nói xong nguyệt thần đi tới đóng băng hư không trước mặt vê anh một giây sau tầng băng nổ tung không gian bình t r ư ớ n g lập tức phá vỡ một cái độc lớn nguyệt thần thân ảnh theo phá vỡ hư không phiêu nhiên mà vào chờ nguyệt thần thân ảnh xuyên qua bình chướng cái hang lớn này cũng lập tức bị không gian chi lực tu bổ hoàn tất đông hoàng nhìn một chút n g u y ệ thần t biến mất địa phương lại nhìn một chút chính mình lòng bàn tay dưới da dọn kia tụ huyết trong nháy mắt cảm thấy mình có chút xuẩn rõ ràng có thể bằng vào tinh thạch năng lượng là thực lực của mình tạm thời tăng lên đến động h ư cảnh nhưng là đông hoàng lại không có nghĩ đến thư lạnh một tiếng đông hoàng không có có ý tốt tại cái này tiếp tục ở lại thân ảnh một giây sau chui vào không gian bình t h ư ớ n g bên trong quảng lăng huyện bên ngoài cùng sầm châu thì đụng vào nhau địa phương diệm vũ đứng tại một tòa vứt bỏ trên nhà cao tầng lẳng nhìn phía trước tạch tạch tạch trận trận tầng băng vỡ tan thanh â m hấp dẫn diệp vũ chú ý một lát sau thư không xuất hiện một đạo lỗ h ư n g lớn n g u y ệ t t h ầ n luyện chuyển dáng người từ bên trong phiêu nhiên mà ra diệp vũ n g u y ệ t thần thấy được diệp vũ thân ảnh nao nao ngươi đang chờ ta diệp vũ nhún vai ngữ khí tùy ý nói rằng cái này rất khó đoán a n g u y ệ t thần nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo lên tiếng nói rằng ngươi đừng b ọ c tưởng ta là sẽ không cùng ngươi cùng đi thư chỉ là phạm nhân cũng dám cùng thiên thần đồng hành đông hoàng t h a nhâm từ một bên vang lên nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy âm lãnh cùng địch t h í diệp vũ nhìn xem đông hoàng trong ánh mắt không khỏi lộ ra một chút thương hại người này có phải hay không đồ đẩn chương một nghìn một trăm ba mươi ngươi dự định tay trần đã thượng tuyến chương một nghìn một trăm ba mươi ngươi dự định tay trần đã thượng tuyến ngươi đó là cái gì ánh mắt đông hoàng nhìn xem diệp vũ trên mặt thần sắc càng phát ra tức giận khinh thường ngư lạnh một tiếng đông hoàng âm chầm nói chẳng lẽ ngươi cho rằng n g u y ệ t thần sẽ thật cùng ngươi cùng đi không thành diệp vũ không để ý đến đông hoàng mà là quay đầu nhìn về phía nguyện thần nguyện thần ý của ngươi thế nào nguyện thần lạnh lùng nhìn diệp vũ một cái ha ha nghe được nguyệt thần đối với diệp vũ trả lời một bên đông hoàng trong nháy mắt cười đắc ý bản tôn nói qua phạm nhân ha có thể cùng tiên thần đồng hành phạm nhân đông hoàng quay đầu nhìn về phía diệp vũ trong ánh mắt tràn đầy coi thường chi ý từ bỏ ngươi buồn cười ý nghĩa a diệp vũ từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía thần sắc thanh lãnh nguyệt thần lật tay lấy ra một phần văn kiện diệp vũ đem nó ném cho người thần cho ngươi xem một chút cái này có lẽ ngươi sẽ cải biến chú ý một bên đông hoàng nhìn xem một màn này k i n h thường bận cười một tiếng ha ha vô vị cử động、ba. n g u y ệ t thần nhận lấy diệp vũ ném tới văn kiện khe nhữ n g mày bất quá vẫn như cũ lật ra nhìn một lần thanh lanh thần sắc có hơi hơi k h ắ p n g u y ệ t thần khép lại văn kiện đem nó ném cho diệp vũ b ả n cung đồng ý cái gì đông hoàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía n g u y ệ thần t khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc n g u y ệ t thần ngươi sao có thể bằng lòng hắn n g u y ệ t thần nghe vậy nhìn đông hoàng một cái trong mắt tràn đầy xa cách vẻ lạnh lùng b ả n cung mong muốn như thế nào không có quan hệ gì với ngươi g ư mắt nhìn về phía diệp vũ ánh mắt thanh lanh nói đi phương hướng nào diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng nơi này khoảng cách đầu kê ma hổ gần nhất vậy thì phương tây à? Tốt. đông hoàng nhìn xem diệp vũ cùng n g u y ệ t thần hai người quay người bóng lương rời đi trong mắt vẻ âm chầm lấp l o e không yên cái kia p h à m nhân cho n g u y ệ t thần văn kiện đến cùng là cái gì vì sao n g u y ệ t thần sau khi xem liền thay đổi chủ ý nguyên một đám suy nghĩ tại đông hoàng trong đầu không ngừng xuất hiện kỳ thật diệp vũ cho n g u y ệ t thần văn kiện chính là liên quan tới thế giới này đại khái tin tức từ nhiễm thất cung cấp bao gồm từng cái thành thị địa vực cùng hoàng cấp dọn bị cùng dị thú đại thể vị trí nguyện thần thấy được phần văn kiện này về sau đương nhiên không có khả năng như là con rồi mất đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn cho nên liền thay đổi chủ ý cùng diệp vũ đồng hành đông hoàng đứng tại chỗ trên mặt vẻ mặt âm trầm không chừng sau một lúc lâu đuổi theo diệp vũ cùng n g u y ệ t thần rời đi phương hướng đi theo đông hoàng giống như cùng lên đến diệp vũ bên cạnh thần n g u y ệ t thần bay đầu nhẹ nói ngươi không lo lắng a diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói lo lắng cái gì ngươi cho rằng đông hoàng rất tốt đối phó a n g u y ệ t thần ánh mắt lộ ra một tiêng ngưng trọng tri sắc lên tiếng nói rằng viêm dương tông thánh địa tri chủ cũng không phải hạng người hời hợt diệp vũ nhìn xem người thần, cười nháy né mắt ngươi đây là tại quan tâm ta nguyệt thần thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo chỉ là sợ ngươi không thể chết tại bản cung trong tay diệp vũ đ ứ n g i bay nữ khí tùy ý nói rằng vậy ngươi cũng không cần lo lắng hắn thương không đến ta có thần thông hỏa diễm chống cự diệp vũ tự nhiên có lực lượng nói loại lời này nếu như đông hoàng là đ ỉ n h phong đế cấp cảnh thực lực diệp vũ sẽ còn kiếm kỵ bất quá đông hoàng hiện tại cũng chỉ bất quá là chúc cơ cảnh mà thôi nguyệt thần nhìn diệp vũ một cái trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc nguyệt thần đương nhiên có thể nghe được diệp vũ cũng không có trêu chọc chính mình nhưng là nguyệt thần không nghĩ ra được diệp vũ dùng cái gì ngăn cản đông hoàng bản bệnh hỏa diễm th có lẽ tựa như chính mình hàn băng thần thông không đả thương được hắn đồng đạo diệp vũ cùng n g u y ệ t thần hai người dọc theo phương tây một đường đi nhanh trên đường thuận tiện chém giết một chút không có mắt g i ò m b ị cùng dị thú đông hoàng đi theo hai người sau lưng trong lòng không ngừng suy nghĩ bọn hắn đến tội cùng muốn đi đâu thời gian trôi qua diệp vũ cùng n g u y ệ t thần hai người rốt cục tại một chỗ núi cao trước n g ư n g lại chính là chỗ này n g u y ệ t thần ngước mắt nhìn tòa này màu đỏ thâm núi cao lên tiếng tò hỏi hẳn là nơi này có rất nhiều khí tức cường hắn dòm bì diệp vũ ánh mắt k h é hờ trầm giọng nói rằng hẳn là ma hổ lanh chúa hổ vậy thì đi thôi nói xong n g u y ệ t thần liền phải cất bước đi về phía trước c h ờ một chút diệp vũ lên tiếng ngăn cản n g u y ệ t thần trên ngọn núi này còn có rất nhiều dòng bi có một cái tốt nhất tay chân vì sao không cần nói xong diệp vũ quay người nhìn về phía sau lưng cách đó không xa lên tiếng quát đông hoàng ngươi cũng theo một đường còn không ra một lát sau đông hoàng thanh â m tự một chỗ góc rẽ văng lên ha ha không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện bản tôn đông hoàng n g ước mắt nhìn trước mắt tòa này màu đỏ thấm núi cao lên tiếng nói rằng đây chính là mục đích của các ngươi Những này rác rửa như thế giòm rác rửa bi. đông hoàng tự nghe h i ê n có vậy trong mắt lóe lên một vệ sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới nơi này còn lẫn giấu đi một đầu cường đại dò bi nếu như hấp thu đầu này đẳng i ò m bi tinh thạch đông hoàng thực lực tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước ngươi vì cái gì nói cho ta đông hoàng nhìn vẻ mặt mỉm cười lạnh nhạt diệp vũ nhữ mày diệp vũ nghe vậy núi u bay lên tiếng nói rằng ngươi đã cùng lên đến ta muốn giấu giếm cũng không g ạ t được hơn nữa trên ngọn núi này g i ò mi b nhiều như vậy ta một người cũng không chú ý được đến a a nhỏ yếu p h à m nhân đông hoàng cười lạnh một tiếng những n à y cấp thấp g i ò mi b tại bản tôn trong mắt bất quá là một đám gà đất cho sành đùng đùng đùng diệp vũ nghe vậy vô vô tay vừa cười vừa nói vậy có thể hay không làm phiền ngươi đem bọn này gà đất cho sành quét sạch một chút để báo đáp lại nếu như ngươi có thể đánh giết hoàng cấp giỏ mi lanh chúa ta không cùng n g ư ơ i đoạn đông hoàng ánh mắt nhắm lại chờ mặc m một lát sau lên tiếng nói rằng t ố t bản tôn sẽ chém giết đầu kêu hoàng cấp g i ò n bi phạm nhân ngươi liền hảo hảo nhìn xem a nói xong đông hoàng trực tiếp đi hướng núi cao giống giống giống trận trận g i ò m b i gầm thét trong nháy mắt n h ớ tới tại trên núi cao du đã i ò m b i dường như nhận được mệnh lệnh hướng phía đông hoàng điền cùng đánh tới diệp vũ cùng nguyệt thần hai người đứng tại chân núi lẳng lặng nhìn đông hoàng như cắt cỏ đầu d ạ n đốt cháy vô tận d ò bi n g ư liền không sợ hắn thật chém giết đầu kêu hoàng cấp d ò bi nguyệt thân nhìn xem thần tình lạnh nhạt diệp vũ trong mắt l ó e lên một vệ dị sắc hán diệp vũ bật cười một tiếng h á n có thể giết đầu này hoàng cấp g i ò m bi mới là lạ vì cái gì n g u y ệ t thần ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc đông hoàng hiện tại mặc dù là c h ú t cơ cảnh nhưng là bột phát sau có thể so với động hư đầu này hoàng cấp g i ò m bi hẳn không có động hư cảnh thực lực đương nhiên không có diệp vũ cười khẽ một tiếng bất quá đầu này ma hổ lãnh chúa thật là sinh hoạt tại nham tương bên trong a ngươi nói đông hoàng hỏa diễm đối với nó tác dụng có thể có mấy phần ngươi nói tòa này núi lửa nguyện thần trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ kinh ngạc ngước mắt nhìn đông hoàng bóng lưng nguyệt thần trong ánh mắt không khỏi hiện lên một chút thương hại chương 1131, cái này tay chân có chút không góp sức a chương 1131, cái này tay chân có chút không góp sức a nguyệt thần nhìn xem đông hoàng bóng lưng trong mắt l ó e lên một tia thương xót viêm dương thánh tông tông chủ lại bị một người trẻ tuổi tính toán gắt đ a o cũng không biết hắn lần này chuyển thế sử dụng vân hồn có phải hay không ẩn chứa chân linh nên t ớ i chúng ta ra sân diệp vũ âm thanh trong trẻo tại nguyệt thần vang lên bên hai nói xong diệp vũ dẫn đầu cất bước lên núi cao vẫn đường bên trong n ằ m không ít z o m bi e tất cả đều bị đông hoàng ngọn lửa nóng bỏng đ ồ nướng thành thang cốc diệp vũ vừa đi một bên tiện tay đ ề u nhẹ từng đạo khí kình đánh nát đã thành than dò bi đ ạ i não lật tay một chiêu từng mai từng mai tinh thạch thu nhập diệp vũ trong tay loại này tinh thạch đã đối ngươi vô dụng a nguyệt thân nhìn xem diệp vũ cử động lên tiếng nói rằng ngươi còn muốn bọn hắn làm gì diệp vũ một bên nhặt tinh thạch một bên lên tiếng nói rằng ta cũng không giống như ngươi lại đang phân hồn chuyển thế muốn cái gì có cái đó những này tinh thạch đối ta mặc dù vô dụng nhưng là người khác hữu dụng a nguyệt thần nghe vậy chưa hề nói thứ gì bất quá tiến lên bước chân nhưng cũng chậm lại chờ diệp vũ cùng nguyệt thần hai người tới đỉnh núi phía trên thời điểm đông hoàng đã cùng má hổ rắn co lên đỉnh núi rất là khoáng đạt tại trung tâm nhất vị trí bên trên thật sâu lon xuống dưới bên trong luật vào trong tầm mắt đều là màu đỏ s ậ m nham tương cô cô cô thỉnh thoảng mấy cái nham tương c u â n ổ bể ra đến ở giữa không trung hiện lên trận trận h ỏ a hoa nham tương trung tâm nhất vị trí bên trên có một tảng đá lớn cao cao nổi lên đầu này hoàng cấp giò mi lanh chúa liền hai đầu gối xếp bằng ở cự thạch phía trên hắn nhìn thân hình cực kỳ khôi n ô quanh thân bao trùm lấy thật dày cùng loại dung nham bông tàu h ô ma hổ lồng ngực nở nang không ngừng c h ậ t trùng mỗi lần hô hấp đều c u ố n lên trận trận khí lưu bốn phía bị nóng rực nham tương trưng nướng không khí có chút và mẹo nhường hắn nhìn giống như một đầu đến từ địa ngục ma thần ngươi chính là hoàng c ấ p cảnh giòm bi l ã n h chúa đông hoàng đứng tại miệng núi lửa bên cạnh cúi đầu nhìn phía dưới trong nham tương ma hổ lên tiếng nói rằng h ô hô đáp lại đông hoàng chỉ là nặng nề như biện tiếng hít thở đông hoàng thấy thế hơi nhũ lên lông mày ở phía dưới đầu này g ò m bi lanh chúa trên thân đông hoàng đã nhận ra một tia uy l i ê n ngươi con xúc sinh này cũng dám xem thường bản tôn đông hoàng giận quá m à cười dưới chân giấm mạnh mặt đất cứng rắn hòn đá lập tức ra bị n ẹ vỡ vụn vây tay một khối tất cả đều lớn nhỏ hòn đá chui vào đông hoàng lòng bàn tay ước lượng một chút trong tay hòn đá đông hoàng khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười cánh tay dùng sức hất lên hòn đá lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh mang theo bén nhọn gà o khét hướng phía ma hổ đậu kích xạ mà đi v â a n g ẩm ẩm i ệ n g núi lửa đặc thù kết cấu để trong này biến thành một cái tiếng văng trận hòn đá cùng đầu lâu va chạm phát ra ngột ngạt như sấm thanh âm tại miệm núi lửa bên trong và chạm qua đi h ư ớ n g rắn hòn đá trong nháy mắt nổ thành nắp ấy m a ma hổ đầu không chút nào thấy tổn thương không có việc gì đông hoàng ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc trong lòng thất kinh đầu này dọn b ì thể chất thật rất c ứ n g hãn bản tôn cho ngươi thêm điểm một mùi lửa nhìn ngươi còn có thể hay không chịu đ ư ợ c được nói xong đông hoàng trên lòng bàn tay đẫu nhiên sáng lên một đạo ngọn lửa màu và nóng h ỏ a diễm bốc lên tiêu đốt khí lưu nóng bỏng dẫn động một hồi gió lốc quay chung quanh tại đông hoàng trung quanh phát ra tiếng h é t miệng núi lửa bên trong xếp bằng ở cự thạch phía trên ma hổ thân thể r u n động đột nhiên mở mắt đây là một đôi màu đỏ s ậ m ánh mắt hình như có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt không chừng mùi vị này rất mỹ vị dường như hồi lâu chưa từng nói chuyện ma hổ thanh n â m cực kỳ k h à n giọng trói thai ngần đầu ma hổ một đôi màu đỏ s ậ m ánh mắt nhìn chòng chọc vào đông hoàng lòng bàn tay kim sắc hỏa diễm ánh mắt lộ ra cực độ vẻ tham lam mong muốn đông hoàng cười lạnh một tiếng vậy thì cho ngươi a bản tôn hỏa diễm cũng không phải tốt như vậy tiếp đưa tay ném đi đông hoàng trong tay ngọn lửa màu vàng nóng như là một quả rơi xuống diệm nhật hướng phía ma hổ đập tới vơ a hòa diễm vốn là nhẹ nhàng phiêu hồ c h i vật thật là cái này đoàn rơi xuống hòa diễm lại hình như có vạn cân trọng lượng ma hổ nhìn xem cấp tốc hạ xuống hòa diễm trong mắt l ó e lên vẻ hưng phấn đúng một tiếng quát chói thai ma hổ giơ cao lên tráng kiện hai tay n h ư n ê n đón hạo nhật đầm dạng tiếp nhận hạ xuống hòa diễm vê a n g trần m u ộ n lôi âm trận trận quanh quẩn miệng núi lửa bên trong đá vụn tại chấn động dư ba rơi xuống rơi vào trong nham tương trong khoảnh khắc liền bị đốt dùng biến mất không thấy gì nữa suy suy suy trận, trận đen nhánh sương mù theo ma hổ song trưởng giữa ngón tay toát ra nóng bỏng kim sắc hòa tại ma hổ song t r ư ở n g ở giữa kịch liệt d â y ruộng màu đỏ sầm cùng loại rung nham bong tàu b ỡ vụn màu đỏ thâm huyết n ụ c bắt đầu cháy bỏng a ma hổ ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ kêu rên bất quá chăm chú khép lại hai tay lại không có chút nào run r à y suy suy chi, chi chi chi màu đỏ thâm huyết n ụ c g ầ n kiện bị nóng rực hỏa cầu thiêu đốt khô cạn biến thành màu đỏ sầm xương ngón tay giống nhau phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm nhưng là ma hổ lòng bàn tay kim sắc hỏa cầu cũng rốt cục không ở đằng kia a sao động hô ha ha chờ lòng bàn tay hỏa cầu dịu ràng ngoan ngoắn như là một đầu con cự ma hổ phát ra một hồi n g ử a mặt lên trời cười to cứ việc chính mình hai tay xương ngón tay đều đã bị thiêu đốt sốt giòn nhưng là ma hổ không có chút nào lưu ý n g ử a đầu nhìn xem miệng núi l ử a vẻ mặt â m trầm đông hoàng ma hổ trên gương mặt giữ tận lộ ra một tia cười lạnh đa tạ c ả n đái nói xong ma hổ đột nhiên mở ra miệng rộng đem cái này đoàn kim sắc h ỏ a cầu trực tiếp nuốt vào trong bụng và anh ma hổ quanh thân màu đỏ s ậ m r u n g n h a m bong tàu khe hở bên trong h ì như có từng sợi kim sắc ngọn lửa thoát ra nguyên bản liền cực kỳ to con thân hình giờ phút này càng thêm tráng kiện mấy phần nặng nề g h uy thế dĩ nhiên khiến sao động bất an nham tương cũng bắt đầu bình tĩnh lại chật chật chật miệng núi lửa một bên khác chuyển đến diệp vũ t ắ c lươi thanh â m thần tử đông hoàng thánh điệu tri chủ xin hỏi ngươi đây là tại tư lịch a trong lúc nhất thời đông hoàng trên mặt có chút nóng bỏng bản tôn làm cái gì chuyện không liên quan tới ngươi đông hoàng mạnh mẽ trở về diệp vũ một câu ngươi chỉ quản đứng vững nhìn bản tôn chém giết con xúc sinh này diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười rỗi rỗi tay vậy lực rồi xin bắt đầu ngươi biểu diễn miệng núi lửa bên trong giờ phút này ma hổ đàng túi người xoay người đem một đôi tàn phá bàn tay vươn vào trong nham tương vất quá ma hổ trên mặt biểu lộ không thấy thống khổ ngược lại là vẻ mặt h ư ở n g thụ dễ chịu lần này ma hổ giơ lên hai tay sền sệt nham tương chậm rãi nhỏ xuống mà ma hổ nguyên bản tàn phá bàn tay lúc này lại đã khôi phục như lúc ban đầu loại kia h ỏ a diễm ma hổ ngựa đầu nhìn chằm chằm đông hoàng một đôi màu đỏ sậm trong mắt tràn đầy tham lam mong muốn càng nhiều Phan. chân cự thạch nổ tung, ma hổ thân ma nổ tung, Dưới cự ả t r ư ơ n g 1132, ma h ổ tiến hóa t r ư ơ n g 1132, m a h ổ tiến hóa miệng núi lửa bên trong ma h ổ như là một cái đặc tháo t h ư ớ n g phía đông hoàng liền đánh tới lăn xuống đi đông hoàng thấy thế nắm tay như trọng truy đ ồ n g dạng t h ư ớ n g phía phi thân mà lên ma h ổ đập xuống và anh chân m u ộ n tiếng ba chạm vang lên lên. phi thân mà lên ma h ổ chẳng những không có bị đệm hạ xuống như là ma thần thân thể ngược lại vững vàng dừng ở miệng núi lửa bên cạnh đăng đăng đăng đông hoàng thân thể lạo đào lui về sau mấy bước vẻ mặt kinh ngạc không hiểu nhìn xem ma hồ vậy mà đông hoàng trong lòng thất kinh đầu này dòm bi l ã n h chúa lực lượng thật là cường đại suy miệng núi lửa khác một bên diệp vũ cùng nguyễn thần an tĩnh nhìn xem đông hoàng cùng ma hổ hai người giao đấu hoàn toàn không có tiến lên hỗ trợ ý tứ diệp vũ thấy đông hoàng bị ma hổ bức bách lui lại không khỏi bật cười một tiếng nha không có chút thực lực còn muốn nói mạnh miệng lần này bị đánh mặt ta người đông hoàng nghe vậy tăm tức nhìn diệp vũ nhưng là một giây sau phát giác được một cô ác phong đập vào mặt vội vàng lách mình triệt thoái phía sau ma hổ giống như liên d ạ hai mắt đỏ ngầu quát tập lên nhanh cho ta loại kia hỏa diễm đông hoàng cùng ma hổ nhị nhân chuyển trong nháy mắt hóa thành hai đạo bóng đen lẫn nhau chiến đấu cùng một chỗ rầm rầm rầm trận trận tiếng oanh minh vang lên giữ âm nổ mạnh đem tòa này núi lửa đỉnh xung kích thất linh b ắ t lạc diệp vũ cùng n g u y ệ n thần hai người bước chân thoáng triệt thoái phía sau thân t i n h lạnh nhạt nhìn xem giữa sân chiến đấu hai người đông hoàng nếu như không dùng r a bản mệnh hỏa diễm thần thông sợ là bắt không được đầu này dọn bi lanh chúa diệp vũ bên cạnh thần ngữ khí thanh lanh nói liền sợ hắn dùng hỏa diễm thần thông cũng không làm gì được đầu này dọn bi diễm vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lên tiếng nói rằng, do b i vốn là đã vượt ra sinh cùng tử giới hạn truy cầu sinh mệnh bản chất tiến hóa húng chi đầu này dòm b i lãnh chúa vốn là khuynh hướng hỏa thổ tính đông hoàng h ỏ a diễm bất quá là nó tiến hóa chất dinh dưỡng mà thôi n g u y ệ t thần nghe vậy thần tình trên mặt khẽ biến loại quái vật này như thế nào giết chết nó diệp vũ quay đầu nhìn về phía n g u y ệ t thần châm giọng nói rằng dùng bản chất nhất lực lượng vê anh kịch liệt bạo tạc tại miệng núi lửa chô băng lên đông hoàng cùng ma hổ chiến đấu thân h n h trong nháy mắt tách ra đông hoàng ho khan một tiếng đưa tay lau một chút máu tươi bên mép trong ánh mắt tràn đầy âm chầm lửa gi ngươi không phải là muốn hỏa diễm a vê anh đông hoàng quanh thân giấy lên kim hoàng sắc liệt diễm bị bỏng không khí bốn phía bắt đầu bóp méo lên bản tôn thành t o à ngươi n vê anh tảng đá cứng rắn bên trên bị lạc ấn ra một cái cháy đen dấu chân đông hoàng như là một cái cỡ lớn ngọt nước nào về phía ma hổ giống ma hổ ngựa mặt lên trời thét dài tinh hồng sắt hai mắt hình như có huyết sắc phun trào vê anh ma hổ to con thân thể rốt cục bắt đầu lưu lại chi chi chi cứng rắn vô cùng rung nham bom tàu tại hỏa diễm thiêu đất hạ dần dần dặn nước đông hoàng thấy ma hổ rốt cục bắt đầu thụ thương khoe miệng lộ ra một k i a băng lánh m ỉ m cười. ha ha ngươi không phải là m u ố n a. đều cho ngươi. vê anh. đông hoàng ngọn lửa trên người thiêu đốt càng thêm kịch liệt. ngọn lửa rừng rực đem ma hổ to con thân thể hoàn toàn bao khỏa trong đó. trận trận khói đen cùng mùi cháy k h é t tràn ngập tại núi lửa đình phong. vê anh. ma hổ bay ngược ra ngoài, đem một tảng đá lớn đập nắp ấy. ngọn lửa màu vàng nóng như là d ò i trong x ư ơ n g dính bại ma hổ trên thân thể, kịch liệt thiêu đốt lên. a. giống. ma hổ thân thể không ngừng trên mặt đất dãy rủa m ặ mẹo phát ra trận, trận thảm thiết kêu trên. Ha, ha đông hoàng nhìn thấy ma hổ trong lúc nhất thời thoải mái không thôi r ồ i ra hai tay nơi lòng bàn tay riêng phần mình ngưng tụ một đám lửa đông hoàng tiện tay hướng ma hổ ném đi tới và tôn cho ngươi thêm thêm một ngồi lửa v â n h h ỏ a diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt ma hổ thân thể này đều bao bọc ở t r ù n g điệp trong biển lửa giống ma hổ tiếng kêu thảm thiết càng phát ra châm thấp kịch liệt dây rụa thân thể cũng dần dần bắt đầu cứng đ ắ c g i á c trận trận như là t u ổ i khô bị ngọn lửa thiêu đốt thanh nhâm phát ra ma hổ khí tức dần dần tận tại không ngọn lửa màu vàng nóng rớt lộ ra bị đốt thành cho bụi như thế ma hổ đông hoàng cất bước đi Lộc cục. dưới chân than cốc trở mình không còn có chút nào sinh cơ giữa mắt nhìn về phía quan chiến diệp vũ đông hoàng trên mặt lộ ra một cái vương thản đủ cười thoạt nhìn là bản tôn thắng dựa theo ước định cái này mai tinh thạch chính là thuộc về bản tôn diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhẹ nói ngươi thật thắng a có ý tứ gì đông hoàng nao nao nhìn xem nghi ngờ đông hoàng n g u y ệ t thần thanh lánh thanh nhầm v ă n g lên chú ý dưới chân của ngươi đ ầ u này dọn bị còn chưa có chết không thể không đợi đông hoàng lời nói xong dưới chân than cốc khé động một cái móng đốt tự than cốc bên trong đống nhiên rối ra bắt lấy đông hoàng cổ chân t ạ c h t ạ c h t ạ c h ma hổ quanh thân đen nhánh tiêu ra chóc bắt đầu dạn n ớ c từng mảnh lột cởi ra hiện lộ ra là ánh vàng rực rỡ sen lẫn huyết hồng sắc và mang ma hổ thân thể đỗng ngồi dậy so với ban đầu càng thêm gầy gò lại khí cơ cường h ã n mấy lần làm sao có thể đông hoàng nhìn xem tân sinh ma hổ trong mắt lóe lên chấn kinh c h i sắc ma hổ khỏe m i ệ n g một phát lộ ra miệm đầy răng nanh sắp bén đa tạ ngươi hòa diễm để cho ta phá vỡ hoàng cấp gông cùng xi xích đi tới một cái cảnh giới tầm mới vừa mới nói xong ma hổ nắm chặt đông hoàng cổ chân đột nhiên đứng người lên dùng sức hất lên đông hoàng thuận thế bị hung hăng nện xuống đất phanh phanh phanh ma hổ nắm chặt đông hoàng cổ chân không ngông tay dùng sức tả i lưu không ngừng đập bốn chu kiên cứng rắn mặt đất phiến đá trong khoảnh khắc liền bị nệ n ra nước lõm xuống dưới nguyên một đám hô sâu một bên n g u y ệ t thần mứ mày nâng lên làm cổ tay một đạo cực hạn hàn lưu tuân lên ra ma hổ bung lỏng ra đông hoàng cổ chân lách mình tránh khỏi đạo này hàn lưu đông hoàng như là một cái vải rách con ít trực tiếp bị ném ở một bên kiệt kiệt kiệt kiệt ma hổ gi hàn băng a không biết do hấp thu về sau ta sẽ tiến hóa tới cái gì xưng đế hơn nữa ma hổ màu đỏ sậm trong con mắt hiện lên tàn khốc chi sắc da m i ệ n g thì mềm nhìn lên rồi ăn thật ngon m u ố n chết n g u y ệ t thần trên mặt thần sắc đẫu nhiên lạnh lẽo tố thủ đúng khẽ đạo đạo hàn băng chi tiễn bắn ra phanh phanh phanh ma hổ vậy mà đứng tại chỗ không tránh không né kim hồng giao nhau bong tàu bên trên toát ra tầm tầm h ỏ a diễm triệt tiêu mấy đạo hàn băng chi tiễn n g u y ệ t thần thấy thế sắc mặt trầm xuống chính mình hàn băng vậy mà không có thương tồn tới đầu này d ò n bỉ để cho ta tới a diệp vũ đưa tay cản lại nguyện đứng ở ma hổ đối diện ma hổ màu đỏ sầm hai mắt chuyển động nhìn về phía thần tình lạnh nhạt diệp vũ n g ư ơ i n g ư ơ i có cái gì có thể khiến cho ta hấp thu tiến hóa chất dinh dưỡng diệp vũ bóp bóp nắm tay nhẹ nói ta không để cho ngươi hấp thu tiến hóa chất dinh dưỡng chỉ có thể dùng nắm đấm đem ngươi đập chết chương một nghìn một trăm ba mươi ba ma hổ đền tội trương một nghìn một trăm ba mươi ba ma hổ đền tội dùng nắm đấm đập chết ta ma hổ màu đỏ sầm hai mắt quét mắt diệp vũ một cái ngươi là người thứ nhất nói như vậy nhân loại diệp vũ khoe miệm lộ ra một tia cười lạnh lạnh nhạt nói xem ra vẫn là của ta vinh h ạ n đi ma hổ nghe vậy b i t miệm cười một tiế lộ ra một n g ụ m răng nanh sắc bén để báo đáp lại ta biết một chút một chút đem ngươi xé nát c h ờ mong biểu hiện của ngươi diệp vũ hướng phía ma hổ rối rối tay ra hiệu ngươi có thể bắt đầu biểu diễn ma hổ nhìn xem diệp vũ vẻ mặt tùy ý bộ dáng màu đỏ sậm hai mắt bên trong lập tức dâng lên một tia lửa giận giống ma hổ một tiếng quát lớn thân hình dường như một đạo thiểm điện lẻn đến diệp vũ trước người x o ẹ tăng ngọn lợi chào cào nát không khí mang theo bén nhọn gạo thép c ộ p tới diệp vũ đầu nếu như không tránh không né một chảo này liền xem như sắt thép đều có thể bắt nháo nhuện t r ô m muộn tiếng ba chạm vang lên lên ma hổ thân ả n h trong nháy mắt ngược lại làm sao có thể ma hổ có chút mở to hai mắt nhìn trước mắt người trẻ tuổi này chính mình ra sức m ộ t quyền hắn vậy mà như thế tùy tiện liền cản lại sách diệp vũ nghiêng đầu một chút nhìn ma hổ một cái ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt như thế chút khí lực người là chưa ăn cơm à? hô ma hổ nghe vậy trong lỗ mũi lập tức thoát ra một đạo nóng bỏng hơi khói đáng chết nhân loại ta muốn ă n ngươi một tiếng quát trói t a i ma hổ lợi chào như gió h ư ớ n phía diệp vũ căn xé mà đi trận trận bén nhọn gào thét như là trói thai ma âm không ngừng chút vào đám người trong ố c loẹ loẹn diệp vũ khinh thường cười lạnh một tiếng câu pháp kim cương ma viên quyết và anh một đạo ma viên thân ảnh trong n g á y mắt xuất hiện tại diệp vũ sau lưng ma viên quanh thân lông tóc chuẩn bị như là hoàng kim chế tạo l ó é ra ánh sáng chói mắt thân thể tứ chi cơ bắp cao cao nổi lên như là cầu long đồng dạng b a y quanh ở trên người giống đông đông đông kim cương ma viên ngửa mặt lên trời thét dài nắm chặn xong quyền không ngừng gõ vào dậy rộng như núi trên lồng ngực dường như gõ tiến công chống trận phóng lên tận trời chiến ý rào động p h n vân không thể địch nổi khí tức nhường vây xem nguyện thần tâm thần bỗng nhiên xếp chặt không tốt ma hổ màu đỏ sầm con n g ư ơ i có chút co bảo tại diệp vũ trên thân nó cảm nhận được một loại nguy cơ sinh tử ẩm ẩm kim cương ma viên giơ cao bàn tay lập tức trùng điệp rơi xuống hạ lạc c ự t r ư ờ n g che đậy bầu trời nặng nề đi thế nhường m a hổ có một loại lòng trời lở đất cảm giác giống ma hổ một tiếng quát trói thai giơ bàn tay lên mong muốn chống đỡ kim cương ma viên công kích một giây sau đại đ i ệ kịch liệt run rẩy lên ma hổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một lát sau kim cương ma viên chậm rãi giơ bàn tay lên đại điệu một mảnh gián đức lưu lại một cái thật sâu trường ấn trường ấn chính giữa ma hổ thân ảnh như là một cái cái đinh đóng đinh vào một tảng đá lớn bên trong cái này miệng núi lửa một bên bị ma hổ sửa chữa một phen đông hoàng rốt cục d â y r ù a đứng lên nhìn trước mắt một màn này trong nháy mắt t r ư ờ n g lớn hai mắt k h ắ p khuôn mặt là trấn kinh chi sắc đông hoàng nghĩ không ra có thể đánh bại chính mình ma hổ vậy mà tại diệp vũ trong tay không chống được một chiêu cho tới bây giờ đông hoàng rốt cục rõ ràng chính mình cùng diệp vũ ở giữa trinh lệ đáng chết phạm nhân đông hoàng trong mắt lóe lên âm lệ chi sắc chờ bản tôn tu hành có thành cựu tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép cái này phạm nhân đông hoàng biểu lộ rất giống một cái giai đoạn trước bị đánh ra không ngừng đánh g i ế t xạ thủ nếu như ta là ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ này chẳng biết lúc nào n g u y ệ t thần đi tới đông hoàng bên cạnh thân nhìn xem diệp vũ bóng lưng n g u y ệ t thần trong lòng dâng lên một tia cảm giác vi diệu dường như chỉ cần bị hắn siêu biệt sẽ vĩnh viễn chỉ có thể nhìn chăm chú bóng lưng của hắn khảm vào cự thạch bên trong ma hổ rũ cụp lấy đầu tựa hồ là hôn mê đi diệp vũ sau lưng kim cương ma viên luôn một cây tráng kiện ngón tay lay mấy lần má hổ bông xuống đầu một lát sau, Kim cương ma viên rối hai ma nắm ma hổ đầu, sau đó dùng sức vừa gậy. Ma hổ thân thể bị kim cương sức ngón dùng Thanh. thân gậy. ra tay sau vừa hổ hổ thể đó đầu, ba ị kim m cương viên theo thạch bên trong theo thạch tún cự ma hổ hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra màu đỏ sậm trong con mắt hiện lên một đạo hạ quang căng thẳng sắc bén như đ a o móng tay như thiểm điện đâm về phía diệp vũ ngực nhân loại người quá bất c ẩ n nhìn xem như lưới đao giống như móng tay xé rách diệp vũ quần áo ma hổ trên gương mặt giữ tận lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh đông hoàng trung đại lữ giống như thanh n m băng lên ma hổ trưởng đao trong nháy mắt n g ư lại ma hổ có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thậm chí ngay cả diệp vũ làn da đều không có đâm rách làm sao có thể ma hổ trên gương mặt giữ thợn lộ ra cực độ khó có thể tin giá chết chơi rất vui à. diệp vũ nhìn xem khiếp sợ ma hổ khoe miệng lộ ra một vệ cười lạnh vậy thì chơi cả một đời à. vừa mới nói xong diệp vũ hai tay tắt thành ấn lòng bàn tay hiện lên một đạo phủ chú qua n mang vân v â n trận pháp ban đầu hiểu phiên tiên ấn một giây sau diệp vũ hạ lạc bàn tay tựa như k u y n h đạo thương cùng chủ nghiệp rơi vào ma hổ trên thân a ma hổ phát ra một tiếng không rõ ràng cho lắm tê thảm lập tức mặt đất điên cùng rung động đạo đạo vết rách như là vết sẹo xuất hiện tại đại địa phía trên diệp vũ giơ tay lên ma hổ thật sâu khảm nạo tại cứng rắn trên mặt đất đã sớm không có âm thanh c h a n h bấm tay một đạo kiếm khí bắt ra trong nháy mắt chém vỡ ma hổ đại não lật tay một chiêu một cái lớn chừng cái trứng gà tinh thạch bay vào diệp vũ trong lòng bàn tay quay đầu nhìn về phía một bên khiếp sợ đông hoàng diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười xem ra cái này mai tinh thạch là ta đi đông hoàng trên mặt thần sắc c m trầm không chừng trầm mặc không nói gì pha nhân trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi một ngày nào đó b ả n t ô n muốn để ngươi quỳ xuống đi c ầ u ta đông hoàng gắt gao nắm chặt n ắ m đấm oán hận trong lòng n h ư ờ n g hắn nhìn về phía diệp vũ ánh mắt càng phát âm trầm diệp vũ không để ý đến đông hoàng căm thủ quay đầu nhìn về phía nguyệt thần cái này mai tinh thạch ngươi có muốn hay không nguyệt thần trên mặt thần sắc lạnh lẽo lên tiếng nói rằng b ả n cung nếu như muốn biết chính mình tự tay đạt được diệp vũ nghe vậy núi bay nhẹ nói vậy được rồi nói xong diệp vũ cổ tay hơi đậu một chút tinh thạch trong nháy mắt lơ lửng giữa không trung bên trong một đạo băng lanh năng lượn tràn vào diệp vũ trong óc tiên lặng tinh thần lực hạt giống trước nay chưa từng có hoạt bắt lên khép hờ hai mắt diệp vũ ngưng thần không ngừng d u n g hợp mới tăng tinh thần lực đông hoàng nhìn xem nhắm mắt mà đứng diệp vũ trong mắt lóe lên một tia âm lệ ngay tại do dự có phải hay không ra tay đánh lén thời điểm nguyệt thần thanh lanh thanh â m tại đông hoàng vang lên bên hai nếu như ngươi dám động thủ bản cung sẽ giết ngươi đông hoàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nguyệt thần ngự khi âm chầm nói hắn bất quá là một giới phạm nhân mà ngươi ta đều là thánh địa chi chủ chỉ cần ngươi ta liên thủ tổ địa chi linh chính là chúng ta n g u y ệ t thần trên mặt thần sắc không thấy mảy may biến động ngựa khí vẫn như cũ t h à n h lánh như băng bản cung nói qua bản cung mong muốn đổ vật sẽ đích thân đạt được